tất cả rác rưởi bị thanh lý đến hành tinh rác thời điểm đã bị thanh lý qua một lần nhưng mà vẫn sẽ có chút cá lọt lưới những cái này cá lọt lưới tại diệp thiều hoa cường đại tinh thần lực phía dưới không chỗ che thân tìm một buổi chiều diệp thiều hoa rốt cuộc tìm được nàng cần một chút hữu dụng linh kiện đến sáu giờ chiều thời điểm nàng từ trong rác rưởi lật ra đến một cái linh kiện cuối cùng tinh tế xã hội là không có mặt trời chủ tinh cầu bên cạnh có một k h o a hàng tinh không có mặt trời sáng như vậy nhưng bởi vì chủ tinh cầu cùng hành tinh rác đều không có tầng ô rộ ẩn cho nên quang mang chiếu xuống đến thời điểm cũng không thể so với xã hội hiện đại tối sáu điểm thiên vẫn là rất sáng lên bất quá lộ ra một vòng màu lam n h ạ t cũng ngay vào lúc này diệp thiều hoa chỉnh lý rác rửa tay một trận sau đó h i ế p mắt nhìn về phía sau lưng hàng tinh phương hướng một cái bóng đen hướng nàng bay tới từ nhỏ biến thành lớn cuối cùng soát mà một lần rơi vào diệp thiều hoa cách đó không xa một cái đất trống bên trên đây là một khung đỏ ngân lượng sắc robot diệp thiêu hoa dù sao cũng là chế tạo ra qua robot cái đồ chơi này liếc mắt liền nhìn ra tới này robot là cấp năm robot cũng chính là cái thế giới này b cấp robot robot vững vàng dừng lại sau đó từ bên trong đi ra một người mặc màu hồng váy liền áo thiếu nữ xinh đẹp nàng mỹ lệ ưu nhã cùng d ơ giấy bẩn t h ệ u đống rác không hợp nhau thiếu nữ nghèo đầu nhìn xem đứng trong đống rác diệp thiêu hoa ánh mắt mười điểm thiên chân vô tả ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta sao ta là mội mội của ngươi lần này là ma ngươi trở về chủ tinh cầu hết chương này chương năm trăm năm mươi năm trăm năm mươi robot đại thần ở trên nam mười hai cảng diệp thiêu hoa không có lập tức trả lời chỉ là h i ế p mắt nhìn về phía tạ tư kỳ tạ tư kỳ phía sau a n mặc màu đen trang phục mặt mũi tràn đầy lánh khốc nam nhân từ trên cơ giáp n g ả y xuống nam nhân tướng mạo mười điểm tuấn mỹ eo nhỏ chân dài xuống tới thời điểm hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút bốn phía khi nhìn đến đầy mắt rác rưởi lúc lông mày v ặ n phi thường sâu toàn t r ư ờ n g rác rưởi cùng tự phụ đẹp trai nam nhân hình thành so sánh rõ ràng cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào lần này mục tiêu trên người đến thời điểm hắn liền nghe tạ phu nhân cùng tạ lao ra dặn dò qua lần này là tới đón tạ tư kỳ tỉ tỉ trở về mặc dù tạ tư h à n g không biết vì sao đã có tạ tư kỳ còn phải lại đến đón một người bất quá tạ phu nhân nói hắn cũng không tiếp tục nói cái gì khác chỉ là nhìn về phía tạ tư kỳ tỉ tỉ đối phương đứng ở một cái vứt bỏ đã bị gỉ trên sắt thép a n mặc rất cũ kỵ nhưng lại vô cùng sạch sẽ quần áo không phải tạ tư kỳ loại kia rất ngoan ngoan khuôn mặt nàng là thuộc về loại kia mười điểm xinh đẹp tướng mạo liền xem như ở nơi này mỹ nhân giống như cải trắng đồng dạng tinh tế nàng đứng ở trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà tạ tư hằng chính là robot chiến đấu viên hắn càng là tông thiếu xoáy thủ hạ đại tướng đi tinh tế chiến trường lúc chiến đấu cũng đi ngang qua không ít phế khí tinh bóng cho nên một đường đi tới hướng về phía phế khí tinh hình tròn tượng căn bản cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc cảm giác hắn cũng sớm đã càng nhìn quen thuộc có đôi khi bọn họ hành quân đội ngũ đi ngang qua cái nào đó hoang vu tinh cầu lúc nhìn thấy tư chất không tệ người sẽ còn đợi chút nữa chủ tinh cầu như thế người đại khái chính là một bước lên trời tạ tư hằng không nghĩ tới là tạ tư kỳ tỉ tỉ vậy mà cũng ở tại loại này tinh cầu bên trên hắn không có lập tức cùng diệp thiều hoa chào hỏi mà là xuất ra q u o n não nhắm ngay diệp thiều hoa diệp thiều hoa phương hướng bấm tạ quản gia u o n não quang hẳn ra ngươi xem là người này sao tạ quản gia biết rõ diệp thiều hoa tồn tại lúc trước tạ phu nhân tư liệu chính là hắn cho cha được bất quá nhìn thấy đại thiếu gia truyền về anh c h ủ hắn sững sờ trong chốc lát ngươi vẫn là cái tiêu người tạ quản gia lại phát hiện tạ tư hàng truyền về người này cùng hắn trước đó cha giống như có cái gì khác biệt bất quá cũng liền như vậy trong nháy mắt hắn cùng tạ tư hằng xác nhận diệp thiều hoa thân phận tạ tư hằng lúc này mới dập máy quăng não diệp thiều hoa từ đầu tới đuôi không có nói câu nào cũng không có trả lời tạ tư kỳ vấn đề tạ tư hằng cùng tạ tư kỳ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không đúng hai người bọn họ đương nhiên cho rằng diệp thiều hoa nhìn thấy r o b ú t hoặc là bởi vì nghe được tạ tư kỳ lời nói bị sợ ngây người hành tinh giác còn có phế khí tinh bóng người tạ tư hằng đã thấy rất nhiều bọn họ trung thân mộng tưởng chính là một ngày kia có thể rời đi tinh cầu cho nên nhìn thấy diệp thiều hoa như vậy ngơ ngác bộ dáng đương nhiên cứ như vậy nghĩ tạ tư hằng nhìn về phía diệp thiều hoa ngự khí có chút lạnh leo c ứ n g rắn không phải nhằm vào diệp thiều hoa hắn đối với trừ b ỏ tạ tư kỳ bên ngoài người đều dạng này mụ mụ ngơi ư đâu diệp thiều hoa cái này mới thu hồi ánh mắt ở nhà mang chúng ta đi tìm nàng tạ tư hằng đi về phía trước một bước diệp thiều hoa ánh mắt từ trên người tạ tư kỳ lướt qua sau đó tại phía trước dẫn đường tạ tư kỳ người mặc tinh xảo quần áo nàng chưa từng tới bao giờ dạng này hoàn cảnh ác liệt nhất là đi ngang qua vừa ra đời sống đống rác thời điểm nàng nhịn không được bưng kín cái mũi bất quá nàng vẫn là đánh giá bên người diệp thiều hoa nói thật nàng trước khi đến liền nghe quản gia còn có tạ phu nhân nói qua nàng vị này thân tỷ tỷ sinh hoạt tình huống không tốt thế nhưng không nghĩ tới không tốt thành dạng này người mặc mấy trăm năm trước liền đào thải quần áo tạ ra là tinh tế danh môn quý tộc lại thêm có hai cái có thể điều khiển b ê cấp r ô b ố t thiếu ra tại tinh tế cũng là ít có người có thể chọc được tồn tại tạ tư kỳ từ b ẽ cẩm y ngọc thực thù cũng là giáo dục cao đẳng nàng phức tạp nhìn xem diệp thiều hoa trên người phi thường quần áo cũ còn có chung quanh hoàn cảnh ác liệt nàng không thể tin được đối phương liền sinh hoạt ở loại địa phương này duy nhất để cho tạ tư kỳ mười điểm ngoài ý muốn là tỉ tỉ nàng vậy mà dáng dấp phá lệ để mắt không có nàng trong tưởng tượng xanh s a o v à n gọn g tạ tư kỳ c ủ a mắt không mấy phút nữa nàng liền ngẩng đầu lên ngươi là tỷ tỷ ta nghe ca ca nói ngươi họ diệp ta bảo ngươi diệp tỷ tỷ a tạ tư kỳ nhìn xem diệp thiều hoa trong tay còn cầm mấy cái cơ phận bị bỏ hiếu kỳ hỏi ngươi tại sao phải trong đống rắc tìm đồ a diệp thiều hoa dọc theo con đường này trên cơ bản không có nói qua lời nói nghe được đối với thả âm dương quái khí t r a hỏi nàng lúc đầu không muốn trả lời tạ tư kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì diệp thiều hoa dơ lên mắt trước đó tại trong tiệm làm giúp thời điểm phát hiện trong tiệm quang nào chơi rất vui ta nghĩ tìm chút linh kiện chuẩn bị tự mình làm cái quang não đây là nàng mở miệng nói dài nhất một câu thanh âm mang theo điểm n g hệ vải âm cuối có chút reo rát lại lộ ra mấy phần thanh lãnh hiếm thấy êm thai tiếng nói tựa hồ là tách ra cái này hành tinh rắc rách nát hoàn cảnh tạ tư hằng kinh ngạc nhìn nàng một cái tạ tư kỳ không có chú ý tới nàng chỉ là nghe diệp thiều hoa lời nói phốc phốc một tiếng cười diệp tỉ tỉ ta không nghe lầm chứ ngươi muốn tự mình luyện chế quán não diệp thiều hoa nhìn xem tạ tư kỳ che giấu tại đáy mắt chỗ sâu chế dê ơ không có để ý chỉ là gật đầu đúng diệp thiều hoa tiếp thu nội dung cốt truyện bên trong nguyên chủ chính là một cái rất ít nói lộ ra m ộ ư ơ i điểm thẹn thùng người nàng phản ứng như vậy hẳn là người tạ ra điều tra một cái ở tại hành tinh r á c không thấy qua việc đời hình tượng gặp diệp thiều hoa lại còn thừa nhận tạ tư kỳ trong lòng khinh thường càng thêm rõ ràng nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài quang não là tinh tế tuyên bố kỹ thuật không mở ra cho người ngoài bởi vì quang não tính đặc thù cũng là tinh tế trường khống kỹ thuật nòng cốt một mực chưa từng đối ngoại mở ra qua liền xem như trong trường học những cái kia học lắp ráp người muốn tự mình luyện chế q u a n g não không có lây đến kỹ thuật nòng cốt cũng là hồn công cái tiện nghi này tỉ tỉ vậy mà nói bản thân muốn chế tắc q u a n g não tạ tư kỳ không muốn biết nói nàng cái gì tốt nhưng là trong lòng từ lúc này bắt đầu đã khinh thị nàng ngươi đã lớn như vậy lại còn không có bản thân q u o n g não đợi sau khi trở về ta để cho mẹ ta mua cho ngươi một cái đi tạ tư kỳ nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt tận lực để cho trên mặt mình chế dễu không phải hết sức rõ ràng ngươi liền xem như lắp giáp sư kiếp sau cũng không khả năng chế tạo ra q u o n g não đúng rồi ngươi biết lắp giáp sư là cái gì không hết chương này chương năm trăm năm mươi mốt năm trăm năm mươi mốt dỗ bốt đại thần ở trên sáu mười ba cảng tạ tư kỷ cười h i ế p mắt nhìn xem diệp thiều hoa trên mặt hoàn toàn một phái hồn nhiên diệp thiều hoa nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái tự nhiên là biết rõ lắp ráp lúc hôm qua mới vừa lắp ráp xong một cái người máy đâu về phần q u o n não những người khác không chế tạo được nhưng là không có ý tứ nàng diệp thiều hoa là thật có thể bất quá nàng không có trả lời tạ tư kỷ chỉ là đang trong đầu nghĩ đến tạ tư kỷ cái này mà thôi biểu đạt là rất rõ hiển rồi à vì sao nguyên chủ vẫn cảm thấy mội mội nàng đối với nàng tốt Mua mua kia. cho cái cái chính nàng này Này ràng là rõ tạ tư kỳ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này lại thấp lại phá phòng ở quả thực phá vỡ nàng tam quan nàng đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào tạ tư hằng cũng không có để cho tạ tư kỳ đi vào ta đi vào tìm người người đứng ở ngoài cửa chờ chúng ta nơi này không biết sẽ có hay không có tiểu c ô n t r ù n g ngươi đừng đi vào bị cắn hắn ở bên ngoài là ngạnh hán bộ d á n g một mực lạnh lùng nhưng là tại quan hệ đến tạ tư kỳ sự t ì n h về sau liền mười điểm quan tâm hai người đi vào tìm được diệp mẹ nghe được tạ tư hằng ý đổ đến diệp mẹ giật nảy cả mình sau đó chạy ra cửa bên ngoài nhìn thấy ngăn nắp rực rỡ tạ tư kỳ không ngạc nhiên chút nào con mắt đỏ nàng ngón tay mười điểm run rẩy muốn đi ôm tạ tư kỳ nhưng nhìn mình bởi vì làm việc vật mang theo đuổi đất quần áo nhìn nhìn lại tạ tư kỳ trên người mười điểm t i n h mị không n h ố n đuổi trần bộ g á n g nàng không tiếp tục dám tiến lên một bước mẹ ta nói đón các ngươi trở về bồi bồi tư kỳ tạ tư hàng hướng về phía diệp mẹ nói hơn nữa ngươi cũng không muốn ở cái địa phương này ngây n ô a diệp mẹ tại hành tinh r i á c ngốc vài chục năm nàng rất rõ ràng biết mình cùng diệp thiều hoa trên người không có bất kỳ cái gì tạ ra đáng d á m y ê u đồ mặc dù ngay từ đầu đối với tạ tư hằng muốn đón bọn họ trở về chủ tinh cầu có chút hoài nghi bây giờ nghe tạ tư hằng lời nói bỏ đi nàng hoài nghi hơn nữa diệp mẹ cũng có bản thân suy nghĩ nàng sớm mấy năm dù sao cũng là quý tộc xuất thân có thể hiểu một vài thứ trở lại chủ tinh cầu về sau nàng còn có thể đi hành tinh giác bên trên không có cửa hàng công việc kiếm tiền không nói cái khác ít nhất có thể khiến cho diệp thiều hoa đi một trường học học tri thức chớ nói chi là còn có thể gặp được bản thân tiểu nữ nhi tạ tư hằng thật nói đến diệp mẹ trong tâm khẳng đi nàng lại nhẫn tâm cũng cự tuyệt không được gan bài như vậy diệp mẹ mang theo diệp thiều hoa thu thập một chút tiểu chút chít tạ tư hằng hai người đi mở cơ giáp mười mấy cái năm lại muốn lại một lần n ữ a trở lại chủ tinh cầu diệp mẹ hành động kích động không thôi ta vậy mà gặp lại ngươi muội muội ta cho rằng đời này đều lại cũng không nhìn thấy nàng nhìn ra được tạ ra đối với nàng rất tốt dạng này ta an tâm nàng thu dọn đồ đạc tay đều đang run r u ẩ y t h i ề u hoa t h i ề u hoa ngươi có nghe hay không chúng ta muốn về chủ tinh cầu đến lúc đó mụ mụ liền có thể tìm một công ty công việc có thể kiếm tiền có lẽ còn có thể nhường ngươi đ ế n trường đương nhiên diệp mẹ cũng biết diệp thiều hoa cái tuổi này đã theo không kịp người đồng lứa học tập độ tiến triển nàng nói hồi lâu tha hồ suy nghĩ cười ngây ngô nửa ngày lại phát hiện diệp thiều hoa đứng ở bên người nàng t h ầ n s ắ c nhàn nhạt, nhạt trên mặt không có một chút kích động bộ dáng mấy ngày nay diệp mẹ đã thành thói quen diệp thiều hoa dạng này biểu lộ ngay cả b ẹ t bị người nhà họ an tuyển lúc đi nàng cũng vô cùng bình tĩnh t h i ề u hoa ngươi đều không kích động sao chúng ta rốt cục có thể chủ tinh cầu ngươi có lẽ còn có thể nhìn thấy b ẹ t ngươi bạn tốt nhất diệp mẹ hướng về phía diệp thiều hoa nói mặc dù chủ tinh cầu rất lớn cùng bẹt chạm mặt cơ hội gần như không có khả năng diệp thiều hoa lắc đầu không có mẹ ngươi trước thu thập ta theo ỷ g tiên sinh cáo biệt một lần diệp mẹ biết rõ diệp thiều hoa mấy ngày gần đây nhất đều ở ỷ g tiên sinh trong tiệm hỗ trợ hơn nữa còn cầm về gần năm trăm sao tệ giải quyết tình hình khẩn cấp nghe được diệp thiều hoa muốn đi cùng ỷ g tiên sinh cáo biệt liền để cho nàng đi đứa nhỏ này càng ngày càng khó n ắ m lấy diệp thiều hoa sau khi rời đi diệp mẹ nhìn xem bóng lưng nàng thở dài một tiếng diệp t h i ề u hoa c ố ý đi một dạng ỉ gở cửa hàng nói với ỉ gở vừa đưa ra ý người muốn đi chủ tinh cầu ỉ gở sắc mặt có chút tiếc nuối mặc dù thật đáng tiếc về sau cũng đã không thể gặp lại ngươi máy lắp ráp khí người nhưng rời đi hành tinh r i á c là một chuyện tốt ta muốn chúc phúc ngươi diệp tiểu thư hy vọng có một ngày ta cửa hàng có thể lái được lớn ta sẽ đi chủ tinh cầu tìm ngươi diệp t h i ề u hoa n ở nụ cười sẽ có một ngày như vậy sau khi nói xong nàng quay người chuẩn bị đi trở về y gờ nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng nhịn một chút vẫn là không có nhịn xuống nếu có cơ hội ngươi nhất định phải đi tinh tế trường học ngươi lắp ráp thiên phú không đi chỗ đó bên trong đáng tiếc đi đả kích tinh tế trường học đám kia thiên tri tiêu tử không cần thai h ỏ a hắn cái này giả ngu tâm diệp thiều hoa cười cười đáng tiếc nguyên chủ tâm nguyện là làm r ô b ố t chiến đấu sư nàng không quay đầu lại chỉ là đưa lưng về phía ý gờ hướng hắn phất phất tay lấy đó đáp lại hai người đều không biết chủ tinh cầu một nhóm người đã tra được người máy nơi phát ra một cỗ máy phi hành đang từ chủ tinh cầu hướng hành tinh r á c bay tới diệp thiều hoa cùng diệp mẹ hai người mang đồ vật không nhiều diệp thiều hoa liền một cái ba lô hai người tìm được tạ tư hẳng robot địa phương diệp mẹ nhìn thấy chiếc này đỏ ngân sắc song sắc mười điểm uy vũ đáng sợ robot bước chân dừng một chút b cấp robot không chỉ là công năng bên trên cường đại liền xem như ở bề ngoài cũng phi thường khiếp người robot dừng lại thời điểm hành tinh r i ắ c thì có đối với trước người đến quan sát nhìn thấy diệp thiều hoa cùng diệp mẹ dạng này một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng tạ tư kỳ không khỏi lắc đầu diệp t ỷ t ỷ diệp a di đây là kk robot kk là b cấp chiến sĩ cơ giáp a nghe được câu này diệp mẹ kinh ngạc một chút hai mươi tuổi ra mặt b cấp chiến sĩ cơ giáp đã là tinh tế xuất sắc nhất tồn tại khó trách tạ tư hằng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có chút ngạo khí hơn hai mươi tuổi liền đã đứng ở như vậy độ cao người có dạng này ngạo khí một chút cũng không kỳ quái diệp mẹ nghĩ tới người tạ ra ưu tú có thể không nghĩ tới tạ tư hàng ưu tú như vậy không chỉ có ta đại ca ta nhị ca cũng là b ê cấp chiến sĩ cơ giáp hai người bọn họ một cái là tinh tế trường học robot chuyên nghiệp lớp năm học sinh một cái là robot chuyên nghiệp năm lớp sáu học sinh tạ tư kỳ cảm thấy diệp mẹ c h ấ n kinh bộ dáng mười điểm khôi hải sau đó đã cảm thấy không thú vị chuyện này tinh tế liên bang trên tinh võng đã sớm biết nàng hai vị ca ca là internet h ư n g nhân gần với tam vương tử cùng tông thiếu soái bất quá suy nghĩ một chút diệp thiều hoa cùng diệp mẹ ở tại đ ô n g g i á c liền cái q u ă n g nao đều không có tạ tư kỳ cũng liền không cảm thấy kinh ngạc tạ tư hằng để cho trên cơ giáp máy nhỏ người lấy tới ba cây dinh dưỡng thuốc thử hiện tại đã là giờ cơm tối đây là dinh dưỡng thuốc thử diệp mẹ tại hành tinh g i á c về sau liền không còn có tiền dư mua qua dinh dưỡng thuốc thử nàng sợ diệp thiều hoa không hiểu nhỏ giọng nói đối diện tạ tư kỳ khiêu mi diệp tỷ tỷ vậy mà chưa thấy qua dinh dưỡng thuốc thử hết chương này chương năm trăm năm mươi hai năm trăm năm mươi hai dỗ bốt đại thần ở trên bảy mười bốn cảng dinh dưỡng thuốc thử là mỗi gia đình nhu yếu phẩm bất quá người tạ ra cũng rất ít uống bởi vì cảm thấy khó uống cho nên phần lớn là ăn quán rượu cao cấp t ầ m thực tạ tư kỳ không nghĩ tới nàng vị tỷ tỷ này thậm chí ngay cả dinh dưỡng thuốc thử đều không có uống qua nàng nhìn xem diệp thiều hoa nhớ mày uống xong dinh dưỡng thuốc thử không khỏi cười nhạo một tiếng dinh dưỡng thuốc thử cũng là mùi vị kia ngươi về sau uống quen thuộc sẽ biết ngay sau đó tạ tư kỳ nhắm mắt chớp mắt không tiếp tục nói một câu diệp thiều hoa liếc tạ tư kỳ liếc mắt nàng không chỉ có uống qua dinh dưỡng thuốc thử còn cải tiến qua rất nhiều khẩu vị dinh dưỡng thuốc thử không thể không nói vừa mới tạ tư hằng đưa cho nàng dinh dưỡng thuốc thử là diệp thiều hoa tại tinh tế thế giới uống qua khó khăn nhất uống dinh dưỡng thuốc thử nàng một tay vuốt vuốt dinh dưỡng t h í tề bình tử cảm thấy mình muốn hay không mở khóa một lần cao cấp phiên bản dinh dưỡng thuốc thử bất quá không đội nàng bây giờ còn chỉ là một cái từ hành tinh giác trở về người bình thường liền sách đều không có niệm một nhóm không nói chuyện d o b o t so phổ thông máy phi hành tốc độ nhanh hơn gấp b ộ i từ hành tinh giác đến chủ tinh cầu cũng bất quá hơn một giờ thời gian tạ tư hàng d o b o t đã sớm thu nhận sử dụng tại tinh tế liên minh chủ tinh cầu vừa nhận được hắn d o b o t tín hiệu liền triệt hồi phòng bị rất nhanh dỗ bốt liền rơi vào khu nhà giàu một cái tinh mỹ mang theo vườn hoa biệt thự phía trước dừng lại đem so sánh với rách nát không chịu nổi rác rưởi thành đống hành tinh r á c chủ tinh cầu được cho thiên đường tồn tại còn lại là tự mang vườn hoa tiểu dương lâu trong sân còn có một cái đang tại tưới nước người máy vô luận là tiểu dương lâu hay là từ hoàn cảnh nhìn lên cũng là một cái cực kỳ mỹ lệ tồn tại diệp mẹ mười mấy năm trước cũng ở qua so với cái này còn tốt hơn một chút địa phương bất quá vài chục năm không nhìn thấy như vậy sạch sẽ sáng tỏ phong ước nàng trong lúc nhất thời cũng sửng sốt một chút nếu như là bẹt hoặc là hành tinh rắc những người khác thấy cảnh này nhất định sẽ bị mức độ này hoa mị kinh ngạc đến bất quá diệp t h i ể u hoa từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh còn cùng không không tám nho nhỏ thảo luận một lần căn biệt thự này kiến tạo không hợp lý chỗ tạ tư hằng đem robot thu hồi đến sau đó đem chính mình quăng nao nhắm ngay cửa chính cảm ứng công nghệ cao cửa từ từ mở ra ngay tại lúc đó dương lâu cửa chính một ông già đang từ bên trong đi ra nhìn thấy tạ tư hằng còn có tạ tư kỳ phi thường cung kính xoay người đại thiếu gia tiểu thư phu nhân ra ngoài tham gia xạ lọn hai người kia giao cho ta là được tạ tư kỳ trên đường đi tới đối với diệp thiều hoa đã không có nửa điểm hứng thú n à n g khẽ gật đầu về trước trên lầu gian phòng của mình tạ tư hằng tắm một cái về sau liền tiếp tục đi trường học huấn luyện tạ quản gia nhàn nhạt nhìn về phía diệp thiều hoa còn có diệp mẹ hai người hai vị mời đi theo ta hắn đem hai người dẫn tới sau lầu mặt người giúp việc phòng các ngươi tạm thời liền ở lại đây nhớ kỹ không nên chạy loạn muốn ra ngoài nói với ta một tiếng bằng không thì trong này hệ thống phòng ngự sẽ tự động công kích các ngươi tạ ra người giúp việc không nhiều liền xem như người giúp việc phòng cũng rất sạch sẽ sáng tỏ diệp mẹ không có tính toán tại tạ ra lưu thêm nhìn thấy dạng này gian phòng cũng kích động không thôi gặp diệp mẹ bộ dạng này tạ quản ra mặt mày bên trong lướt qua một đường khinh miệt các ngươi có gì cần có thể cứ nói với ta hắn chỉ là khách sáo một lần không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà n g n g đầu vậy ngươi có thể tìm một bản các ngươi không muốn từ điển hoặc là từ điển cho ta sao quản gia dừng một chút từ điển từ điển đây là ba năm tuổi tiểu hải tử mới có thể dùng được phổ cập kiến thức mới sách nghĩ tới đây tạ quản gia kỳ dị nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó gật đầu t ố t ta lập tức để cho người ta đưa cho ngươi vậy thì cảm ơn quản gia tiên sinh diệp thiều hoa nói lời cảm tạ diệp mẹ nhìn thấy diệp thiều hoa hướng quản gia muốn từ điện thời điểm có chút lòng chua sót trong lòng nghĩ muốn để diệp thiều hoa đến trường ý nghĩ càng thêm mãnh liệt một ngày này buổi tối người tạ ra không có gặp diệp mẹ cùng diệp thiều hoa bất quá cũng không kỳ quái tạ phu nhân tạ lao da là thân phận gì làm sao có thể sẽ còn tự mình tiếp đ á i một cái rác rưởi tinh cầu người tới có thể đem bọn họ tiếp ra cũng không tệ rồi bất quá tạ phu nhân còn có tạ lao da trong lòng là mang ý khác cho nên nhất định phải xác nhận diệp thiều hoa cùng diệp mẹ vô hại sáng ngày thứ hai lúc ăn cơm thời gian tạ phu nhân cuối cùng nhớ ra hai người kia nàng xem hướng đang dùng cơm tiểu nữ nhi tư kỳ ngươi gặp qua ngươi vị kia thân t ỷ t ỷ rồi à cảm thấy nàng như thế nào tạ tư kỳ nhữ nhữ mày nàng cái gì cũng đều không hiểu lúc đầu hôm nay muốn mang nàng nhìn một chút ta đám tiểu t ỷ muội nhưng hiện tại xem ra cũng không cần gặp ngươi cũng không cần đối với nàng yêu cầu quá cao tạ phu nhân nghe tạ tư kỳ lời nói không khỏi cười dù sao cũng là một cái tinh cầu xa xôi đến ngươi trông cậy vào nàng có thể giống như ngươi cái gì đều học đâu đêm qua mới trở về tạ tư vũ kinh ngạc tình huống như thế nào cái gì thân t ỷ t ỷ hành tinh giác cái kia chuyện này tạ phu nhân không có nói với tạ tư vũ lúc này liền đem tình huống nói cho hắn vậy các ngươi phải thật tốt chú ý một chút tạ tư vũ tâm tư muốn so tạ tư hàng tinh tế tỉ mỉ hắn thản nhiên nói tại hành tinh giác ở quen thuộc ai biết các nàng là cái gì phẩm tính tạ quản gia tại vừa gật đầu nhị thiếu gia ta sẽ chú ý nhìn xem hai người bọn họ đang nói diệp thiều hoa cùng diệp mẹ hai người đã bị mang tới diệp mẹ câu n ệ nhìn xem người cả bàn tạ phu nhân phi thường hòa ái mà nhìn xem diệp thiều hoa ta nghe quản gia nói ngươi đêm qua tìm hắn muốn hai quyển từ điển ngươi là còn không có được đi học cho nên không biết chữ sao hết chương này chương năm trăm năm mươi ba năm trăm năm mươi ba dỗ bút đại thần ở trên tám mười lăm cảng hiện tại tinh tế liên bang cơ hồ cũng là được đi học trường học coi như không thể bị tinh tế trường học trúng tuyển nhưng trước đó bảy năm đều là đang phổ thông trường học giảng bài không tồn tại có ai không biết chữ tình huống liên tạ tư kỷ đều không có nghĩ qua diệp thiều hoa vậy mà bây giờ còn không biết chữ diệp mẹ ngón tay nắm thật chặt nhưng là nàng trước đó dù sao cũng là nhà giàu sang duy trì lễ nghi vẫn sẽ trước đó hành tinh r i á c không c ó trường học chúng ta khoảng cách chủ t ì n h cầu cũng quá xa cho nên chúng ta tinh cầu người trên cơ bản đều không có có đi học ở chỗ này phải cảm ơn phu nhân đem chúng ta mang ra mới có thể nàng có cơ hội này nguyên lai、like、là dạng này tạ phu nhân cười khẽ một tiếng ngươi cùng diệp tiểu thư trước kia thực sự là thụ quá nhiều đắng thậm chí ngay cả sách đều không có đọc bất quá tử ai chủ tinh cầu ở lại không học điểm văn hóa là không được các ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt tạ ra một nhóm những người khác liếc mắt nhìn nhau nguyên lai、like、là tiểu thư mẹ ruột tìm tới bọn họ nhìn thoáng qua diệp thiều hoa còn có diệp mẹ đối với hai người dạng này tao nộ không có chút nào đồng tình chi tâm diệp mẹ ở tại bọn hắn tiểu thư nhỏ như vậy thời điểm liền từ bỏ nàng hiện tại có dạng này kết quả hoàn toàn là đáng đời tạ phu nhân cùng tạ lao ra nhìn xem diệp thiều hoa hai mẹ con xác nhận hai người không có nguy hại trực tiếp khoác tay tư kỳ chờ một lúc cùng ta cùng đi trường học người robot lao sư nói ngươi trước học kỳ robot thi cuối kỳ ra một chút vấn đề tạ tư vũ cũng thu hồi ánh mắt tạ tư kỳ gật đầu t ố t ta sau khi cơm nước xong đi chung với ngươi hai người đang nói vẫn không có lên tiếng diệp mẹ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tạ tư kỳ nghĩ tạ tiểu thư ngươi cũng ở đây tinh tế trường học đến trường tạ gia nhà một nhà đều phi thường s ủ n g tạ tư kỳ nhìn thấy diệp mẹ kinh ngạc như vậy bộ dáng tạ phu nhân cầm khăn giấy lao đi khỏe miệng không sai chúng ta tư kỳ là a cấp thể c h ấ t nàng là tinh tế trường học cái thứ nhất tá ban nữ tính nữ khí mười điểm tự hào tạ ra một nhà sở dĩ ưa thích tạ tư kỳ một mặt là bởi vì nàng là tạ gia duy nhất con gái một mặt khác là bởi vì tạ tư kỳ vậy cường đại sức chiến đấu nữ tính a cấp thể chất vô cùng ít thấy diệp mẹ lúc đầu cảm thấy tiểu nữ nhi đã cực kỳ xuất sắc không nghĩ tới tạ gia còn như thế hoa giá thật lớn bồi dưỡng nàng bây giờ còn là robot trường học a ban học sinh nội tâm của nàng hết sức kích động tạ tư kỳ gặp không quen diệp mẹ cái kia giống như là không thấy qua việc đời bộ dáng không có nhìn nàng sau khi cơm nước xong liền theo tạ tư vũ rời đi vừa tới tạ tư vũ trên cơ giáp tạ tư kỳ liền thấy trên cổ tay quăng não một cái thông tin t h ỉ n h cầu tạ tư kỳ xem xét là đế quốc tiểu công chúa liền tiếp thông thông tin t h ỉ n h cầu ta hôm nay đến trường học làm sao nghe có người nói ngươi còn có người t ỷ t ỷ đế quốc tiểu công chúa thân phận rất cao tạ tư kỳ thân phận cũng không có kém đi nơi nào nàng tại nữ tính trong thế hệ này là nổi danh nhất có nàng bản thân thực lực phương diện này nguyên nhân cũng có đỉnh đầu nàng bên trên hai cái mười điểm sủng ca ca của nàng nguyên nhân thượng lưu xã hội trên thực tế đều biết tạ tư kỳ không phải tạ g i a thân sinh bất quá tạ g i a đối với tạ tư kỳ hữu cầu tất ứng bộ dáng cùng thân sinh cũng không có cái gì khác nhau tinh tế xã hội thực lực cũng là địa vị biểu tượng tạ tư kỳ vũ lực giá trị cao như vậy những người khác cũng không thể nói gì hơn đúng vậy a hôm qua ta theo ta đại ca còn đi đón nàng tạ tư kỳ cùng tiểu công chúa không nói chuyện không nói tiểu công chúa xinh đẹp trên mặt hiện lên một kia hiếu kỳ cho nên các ngươi là thật đi hành tinh r á c đem người tiếp trở về ta phát thệ đời ta sẽ không bao giờ lại đi hành tinh r á c quả thực ghê tởm chết rồi không biết hai người bọn họ là thế nào ở chỗ đó chịu đựng tạ tư kỳ bất đắc dĩ nhún vai thì ra là thế tiểu công chúa gật đầu ngươi thể chất cao như vậy ngươi tỉ tỉ kia tiềm lực như thế nào tiểu công chúa đây là tới tìm hiểu tin tức dù sao tinh tế ai cũng không hy vọng tạ ra lại nhiều một cái cao cấp chiến sĩ cơ giáp tạ tư kỳ lắc đầu nàng từ bé đến bây giờ đều không có được đi học nghe được cái này tin tức tiểu công chúa cũng không nói gì một lần đó thật đúng là bất hạnh được rồi ngươi mau tới trường học đi chúng ta tới trường học lại nói nghe nói tông thiếu xoáy sẽ đến hiện tại trường học cũng là người ngươi lại đến muộn một chút liền chen không tiến vào diệp thiều hoa đã bị tạ ra xác nhận cái gì cũng đều không hiểu mù chữ một cái cho nên tạ phu nhân cũng không có lại chuyên môn nhìn chằm chằm nàng diệp thiêu hoa tìm quản gia nói muốn ra cửa nhìn xem sự tình tạ quản gia ẩn ẩn biết rõ phu nhân cùng lao ra đang làm cái gì sự tình cho nên bất động thanh sắc hỏi diệp thiều hoa một câu ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây ra ngoài làm gì lần đầu tiên tới chủ tinh cầu ta muốn thấy nhìn chủ tinh cầu cùng chúng ta nơi nào có cái gì khác biệt diệp thiêu hoa trả lời một câu vậy ngươi ra ngoài đi nhớ kỹ không muốn đi xa cũng không nên gây chuyện tạ quản gia tùy ý hỏi một chút để lại diệp thiều hoa ra cửa hắn hiện tại s á c thực cực kỳ yên tâm diệp thiều hoa từ trước mắt biết rõ đến xem diệp thiều hoa chính là một cái cái gì cũng đều không hiểu m ũ chữ nàng mang đến đồ vật là quản gia cũng phái người đã kiểm tra chính là một chút phi thường cũ nát linh kiện tổng hợp hành tinh r i á c tình huống đến xem quản gia cho rằng đây đều là hành tinh r i á c người đồ chơi niên đại này không biết chữ người tại chủ tinh cầu cơ hồ nửa bước khó đi quản gia không hề cảm thấy diệp thiều hoa ra ngoài có thể làm gì nhìn chung toàn bộ chủ tinh cầu diệp thiều hoa lại cái gì cũng đều không hiểu nếu như nàng thật không trở về tạ ra sẽ chỉ có một cái tình huống cái kia chính là chết đói diệp thiều hoa đến tạ ra về sau liền bắt đầu kế hoạch phía dưới sự tình đầu tiên muốn trở thành chiến sĩ cơ giáp nhất định phải đi trường học còn có tạ ra cái kia bí mật phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài diệp thiều hoa cũng không có đi địa phương khác mà là đi tìm cùng loại với máy móc cỡ nhỏ r ô b ố t cửa hàng tồn tại nàng muốn nhìn một chút những cái này trong tiệm có cần hay không lắp giáp sư bất quá nàng niên kỷ quá nhỏ còn không có tương ứng giấy chứng nhận tất cả đều bị người cự tuyệt diệp thiêu hoa đứng ở to lớn cửa hàng bên ngoài trong tiệm phục vụ viên liếc nàng một cái diệp thiêu hoa lui về sau một bước trông chừng tiệm tên hít sâu một hơi không không tám cười mấy tiếng đ ỗ n g nhiên cảm giác được diệp đại thần trên người hơi lạnh nó lập tức bổ cứu hôm nay nàng xem không nổi ngươi ngày sau ngươi muốn nàng không với cao nổi cũng chính là lúc này trong tiệm một cái muốn tu r ô b o t nhưng là không đủ tiền người trẻ tuổi bị đuổi đi diệp thiều hoa nhìn xem người trẻ tuổi kia trong tay đã nửa hỏng r ô b o t dùng tinh thần lực dọ thám biết một lần sau đó câu môi huynh đệ ngươi còn có bao nhiêu tinh tệ có lẽ ta có thể giúp ngươi tu r ô b o t cũng ngay vào lúc này đối diện không chung khách sạn tầng cao nhất dựa vào ghế nam nhân đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần lực ba động một đôi mắt đen đột nhiên mở ra ngay tại lúc đó bên cạnh hắn trên mặt bàn b ả y biện dụng cụ đống nhiên nhảy lên vẫn đứng tại hắn cách đó không xa trung niên nam nhân thấy cảnh này trận mắt hốt mồm thiếu soái ngươi nhìn thấy không cái này cái này cái này ít nhất cũng là S cấp bậc tinh thần lực ba động a hơn nữa tinh thần lực ba động tần suất đến xem rõ ràng không phải ngươi chủ tinh cầu bên trên vẫn còn có người tinh thần lực không thua gì ngươi hết chương này chương năm trăm năm mươi bốn ă m trăm năm mươi bốn robot đại thần ở trên chín mười sáu cảng nam nhân đứng người lên hắn người mặc màu đen cổ đ i ể n quần áo trên vạt áo còn có hoa tường vi tiêu chí đây là đạo tặc vũ trụ còn có cái kia chút chủ tinh cầu định nhân nhìn thấy quay đầu chạy tiêu chí nếu là có những người khác ở đây nhất định sẽ nhận ra được hắn là ai tông vân châu cái tên này tại tinh tế liên minh có thể tính được không ai không biết mặc dù anh em nhà họ tạ cùng tam vương tử cũng cực kỳ nổi danh nhưng cái này ba người nhân khí cộng lại cũng n đ á hắn không lại một cái Tông Vân Châu. Tinh tế mạnh nhất chiến sĩ cơ giác, thực Tông Vân cường đại, dung giác, lại lực đại, mạo cái một tế xuất cơ sĩ s c h ắ là t i nghiêng h tế trên tán bên nam nam nữ nữ n d ư ơ đối tượng. ắ n n g h đầu nhìn xem phía dưới người đến người đi thong xuống lông mi dài hôm nay trận này tinh thần lực ba động sss cấp bậc mã hóa thuận tiện ngón tay lầu dưới đối diện bóng người kia điều tra thêm thân phận nàng tiêu ngươi thấy rõ dưới lầu bóng người rất trẻ chung một cô nương nhìn không ra tinh thần đến cường đại như vậy a căn dặn xong tiều n g ư về sau Tông Vân Châu cầm để ở một bên áo khoác, trực tiếp Vân bên xuống Châu cầm khoác, để ở áo lầu Thiếu. Tiếu tính thấy Tông mất. định hỏi hắn có phải hay không Châu ngươi sai người. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tông Vân Châu bóng người biến quay đầu Lầu Vân bóng vừa Vừa có dưới phương kình cảm thấy mình là thời điểm từ bỏ lập tức liền là tinh tế trường học học lên kiểm tra hắn robot lại bị người cố ý hư hao phương kình nhà không phải rất giàu dụ có thể thi đậu tinh tế trường học mua robot đã hao tốn trong nhà đại bộ phận tích xúc hiện tại r o b o t hỏng xây xong robot liền muốn dùng bốn vạn t i n h tệ hắn tối đa chỉ có thể xuất ra một vạn t i n h tệ trên thực tế hắn biết rõ bốn vạn tinh tệ đã rất tiện nghi không cam tâm à, trận này học lên kiểm tra nếu như hắn thi không đậu đi liền không thể thành công thăng lên năm thứ ba cũng không có biện pháp nhận nhiệm vụ không tiếp nhận vụ liền không kiếm được tiền tuần hoán ác tính xuống tới liền ý vị hắn muốn nghỉ học nhà bọn hắn đã không có biện pháp lại gánh chịu hắn tiếp đó p h í dụ phương kình nhìn xem làm bạn bản thân rất nhiều năm robot trong lòng không muốn biết không nên buông tha nhưng mà ngay vào lúc này hắn nghe được một tiếng mười điểm d é o r ắ t thanh âm giúp hắn thu robot phương kình sững sờ mà n g n g đầu chỉ thấy một tấm nhìn rất đẹp nhưng là hết sức trẻ tuổi mặt không cần phương kình nhìn đối phương bộ dáng cũng không giống là lắp giáp sư không khỏi lắc đầu ngươi không sửa được diệp t h i ề u hoa nở nụ cười thử xem nha vạn nhất liền phát sinh kỳ tích đâu chỉ cần năm nghìn tinh tệ năm nghìn tinh tệ phương kình bây giờ còn còn lại một vạn tinh tệ xuất ra một nửa bản thân còn thừa lại một nửa dù sao cái này một vạn tinh tệ coi như lấy ra cũng sẽ không có người sẽ giúp bản thân tu r ô b o t như thế còn không bằng cược một lần phương kình đem chính mình hư mất r ô b o t lấy ra cho nàng ngươi xem một chút ta diệp thiêu hoa sớm đã dùng tinh thần lực dò xét qua loại trình độ này hư hao kỳ thật còn có thể đồng dạng lắp ráp sư sửa có thể sẽ có chút phiền phức nhưng ý gờ nói qua nàng là một bột ý hệ thu năm nghìn tinh tệ trên thực tế cũng không thua thiệt dù sao mình không có giấy chứng nhận không có văn bằng diệp thiều hoa đối với cái này cái phương kình dám để cho bản thân tu robot trên thực tế cảm thấy vô cùng kỳ quái hai người tìm một cái trống trải khu vực diệp thiều hoa đem phương kình hư mất robot một lần nữa lắp ráp một lần về sau mới đưa cho phương kình cầm lấy đi phương kình vốn đang đối với diệp thiều hoa ôm lấy kỳ vọng nhưng nhìn diệp thiều hoa không đến hai giờ lại lần nữa lắp ráp xong hai đầu lông mày hiện lên một đường thất vọng trước kia hắn gặp qua ạ lần đại sư máy lắp ráp ráp hắn lắp ráp tốc độ đều không có nhanh như vậy mặc dù dạng này phương kình cũng không có chơi xấu không cho tinh tệ cho diệp thiều hoa hắn hỏi diệp thiều hoa số thẻ tướng tinh tệ sắp xếp cho nàng trên thực tế diệp thiều hoa còn không có số thẻ liền để không không tám tùy tiện đen một cái hệ thống vẽ xong thẻ về sau diệp thiều hoa vô vô phương kình bả vai câu môi cười một tiếng cho chúng ta bình dân học sinh ủng hộ ta xem c h ọ n ngươi cho dù cảm thấy mình bị hố có thể nghe được diệp thiều hoa thanh âm phương kình có một loại được chữa cảm giác hắn ở trường học đã thật lâu không có nghe được loại này thiện ý khích lệ cảm ơn ngươi diệp tiểu thư bất quá ta đến trở về trường học gặp lại diệp thiều hoa nhìn xem hắn rời đi mới đi trả tiền thừa kiện cửa hàng chuẩn bị mua chút linh kiện trở về mới quay người liền thấy phía sau mình cách đó không xa có một bóng người cầm trong tay hắn một tấm màu đỏ cứng rán giấy cầm giấy tay thon dài trắng nõn hắn tựa ở cách đó không xa trên tường một mực hiếp mắt nhìn xem bên này thần sắc có chút sơ nhạt nhìn ra được hắn đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian diệp thiều hoa nhìn xem hắn khoe miệng nụ cười một trận xin lỗi ta không phải cố ý nghe lén tông vân châu gặp nàng không e d ẽ nhìn qua không khỏi đứng thẳng người giải thích một câu ta chỉ là muốn chiêu ngươi vào tinh tế trường học vì chứng minh mình không phải nghe lén biến thai tông vân châu cầm trong tay văn bản tài liệu cho nàng nhìn ta đoán ngươi không phải robot trường học cho nên ta nghĩ mời ngươi đến tinh tế trường học diệp thiều hoa đưa tay nhận lấy hắn đưa qua văn bản tài liệu là một p h o n g tinh tế trường học s ban mời sách phía trên còn che kín tinh tế trường học trương nàng hơi híp mắt lại tạ tư kỳ là tinh tế trường học a ban học sinh cho nên nàng đây là bị mời được s ban nguyên chủ trong trí nhớ không có tinh tế trường học bất cứ trí nhớ gì bất quá dựa theo tạ tư kỳ đám người nói s ban hẳn là muốn so a ban lợi hại không lần này nhưng lại rất có ánh mắt đương nhiên ngươi cũng có thể đi trở về hỏi một chút cha mẹ ngươi ý kiến tông vân châu cảm thấy nàng thanh âm nghe có chút non không xác định nàng có hay không trưởng thành có hay không tự quyết định quyền lợi đem ngươi quang nao số hiệu lưu cho ta hắn thấp mắt tự nhiên mà vậy mở ra bản thân q u o n g não trước đó không có tiền mua q u o n g não chờ ta mua sẽ nói cho ngươi biết diệp thiêu hoa nhớ tới bản thân mới vừa xuyên tới cái thế giới này mười điểm thế thảm không có tiền tinh tế liên bang mặc dù liều mạng rất nhiều nhưng là sẽ không liền mỗi người một cái phù hợp quang não cũng mua không nổi cho nên nàng đây là đã lớn như vậy đều không dùng qua quang não phát giác được sự thật này tông vân châu tâm tình không phải rất tốt hắn ngước mắt cũng rốt cục quang minh chính đại nhìn về phía diệp thiều hoa đối phương người mặc thoạt nhìn cũng rất quần áo cũ có chút quay đầu nhìn hắn biểu lộ lười biếng lại bông lỏng híp mắt thời điểm có thể nhìn thấy mí mắt dưới bỏ ra một tầng nhạt meo bóng tối không có trang điểm nhưng làn da rất trắng nhìn ra được tướng mạo cực kỳ tinh xảo hết chương này chương năm trăm năm mươi lăm năm trăm năm mươi lăm rô bốt đại thần ở trên mười mười bảy cảng tông vân châu một đôi mắt đen trở nên có chút sâu sau đó quay người hướng một cái phương hướng đi đến đi diệp thiều hoa trong tay còn cầm thư mời đi đâu trên thực tế tông vân châu vừa xuất hiện diệp thiều hoa đại khái liền biết hắn là ai đối phương vẫn như cũ cao không thể chạm mà nàng vẫn như cũ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mua con não cuối cùng diệp thiều hoa bị hắn mang theo đi tinh tế liên minh tốt nhất một nhà thực thể mặt tiền cửa hàng liền cái này hắn chỉ một cái thẻ bài quang não không biết tính năng như thế nào nhưng hắn tuyệt đối là dựa theo đắt nhất đến mua quét thẻ tính tiền một mạch mà thành toàn bộ quá trình không cao hơn một phút đồng hồ người nhân viên cửa hàng này đã nhận ra hắn một bên kích động không thôi đem quăng n ã o đưa cho hắn một bên khắc chế bản thân nhịn xuống không để cho mình hò hét đi ra khóa lại diệp thiều hoa thân phận chứng nhận về sau tông vân châu đem chính mình phương thức liên lạc thêm đi lên giá trị hai mươi n g h n tinh tệ q u o n não liền bị bỏ vào diệp thiều hoa trong tay bất quá cũng may nàng mặc là tay h áo dài phủ lên q u o n não trở về tạ ra thời điểm người tạ ra đều đã trở lại rồi chính ngồi cùng một chỗ ăn cơm bất quá hôm nay còn có một cái khác nhân chính là liên minh tam vương tử hắn cùng tạ ra hai huynh đệ quan hệ rất gần cùng tạ tư k ỳ quan hệ cũng không tệ hai người bị chuyển thành tinh tế trường học một đội cái này lời đồn một mực có nhưng hai người không có người nào làm rõ qua hai nhà này cũng như thế kết minh ý tứ lui tới một mực rất mật thiết tam vương tử gần nhất một mực rất bận tạ cha hơi nghi hoặc một chút ta nghe nói tam vương tử hôm qua cũng đi một chuyến hành tinh giác ạ lần muốn tìm hành tinh giác một cái lắp ráp học thầy tình căn bản cũng không có dấu diếm tam vương tử ra ngoài thời điểm rất gấp rất nhiều người đều thấy được cho nên hắn cũng không có dấu diếm muốn đi một chuyến hành tinh giác giúp ạ lần đại sư tìm một người ạ lần đại sư muốn tìm người nâng lên ạ lần đại sư trên bàn mấy người đều bị đề tài này hấp dẫn không có cách nào ạ lần đại sư là liên bang lợi hại nhất robot lắp ráp đại sư hiện tại liên bang mới ra đến b cấp robot từng cái đều có ạ lần đại sư tự mình lắp ráp có thể nói b cấp trở lên chiến sĩ cơ giáp cũng là ạ lần người xin lỗi cái này quan hệ đến ss cấp bậc cơ mật không thể nói tam vương tử nói một trăm linh độ phù hợp lắp ráp dạng này độ phù hợp lật khắp toàn bộ tinh hà lịch sử đều tìm không ra một cái bị mã hóa đến đẳng cấp này quyền hạn cũng có thể thông cảm được ss cấp bậc cơ mật cần ss cấp bậc quyền hạn người mới có thể biết rõ toàn bộ tạ ra chỉ có tạ lao ra là s cấp bậc quyền hạn liền hắn cũng không có quyền hạn biết rõ bí mật này biết rõ lúc này người tạ ra tất cả đều ăn ý không nhắc lại quyền hạn sự tình ngay vào lúc này tam vương tử cảm giác được tạ ra bên cửa có người t i ế n đến biết rõ cái kia hẳn là là tạ ra từ hành tinh giác mang về tạ tư kỳ thân m ộ i muội hắn không khỏi nhìn sang bên kia ngươi làm sao trở về muộn như vậy quản gia nhìn thấy diệp thiều hoa hiện tại mới trở về lông mày đều vặn diệp thiều hoa thớp mắt lạc đường rất rõ ràng nghe được mấy đạo cười trào phúng tiếng lạc đường ngược lại cũng không phải không có khả năng dù sao tại người tạ ra trong mắt diệp thiều hoa là cái mù chữ nói nàng sẽ lạc đường cũng không có ai sẽ không tin tưởng thật vô dụng tạ tư vũ liếc nàng liếc mắt tạ tư kỷ cười một cái giúp diệp thiều hoa hóa giải xấu hổ diệp tỷ tỷ vừa tới không biết biển báo giao thông lạc đường cũng có thể thông cảm được hôm qua đem diệp thiều hoa trở về biến mất một ngày tạ tư hằng tại cơm tối thời điểm xuất hiện lúc đầu không có ý định nói chuyện hắn tại nghe được câu này thời điểm không khỏi nước mắt nhìn diệp thiều hoa lướt mắt đi ra ngoài chơi một ngày chẳng lẽ mẫu thân ngươi không có giúp ngươi liên hệ trường học ngươi nên so tư kỳ không lớn hơn mấy tuổi a mẹ ngươi không phải nói tiếp nàng đến buổi tư kỳ sao diệp thiều hoa nghe được tạ tư hằng lời nói thấp mắt giật giật miệng để cho nàng đến bồi tạ tư kỷ diệp phu nhân lời này lại còn thực sự có người tin tưởng nàng cung diệp mẹ đến tạ gia cũng có một ngày nhưng mà vô luận là quản gia vẫn là người giúp việc chưa từng có nói với nàng tạ gia tình huống chớ nói chi là bồi tạ tư kỷ dù sao tại tạ phu nhân tạ lao ra trong mắt những người này bọn họ thời điểm này còn không bằng ra ngoài tham gia sân bay hiến hội làm sao sẽ bồi tiếp nàng lãng phí thời gian đại ca ngươi nói cái gì đó diệp tỷ tỷ từ nhỏ đã chưa từng đi trường học nghe nàng mụ mụ nói diệp tỷ tỷ liền chữ cũng không nhận ra ngươi nói nàng có thể đi đ â u cái trường học chẳng lẽ nàng lớn như vậy người muốn đi năm nhất tạ tư kỳ nghe được tạ tư h à n g vậy mà giúp diệp thiều hoa nói chuyện không khỏi cười nhẹ nhàng tiếp lời đầu đại ca ngươi nói đúng không câu nói này châm chọc nói móc chi ý hết sức rõ ràng tam vương tử kinh ngạc nước mắt hắn hôn qua đi một chuyến hành tinh r á c không có tìm được muốn tìm người tạ i biết do tạ ra từ hành tinh giác mang về nhân c h i về sau có chút hoài nghi bất quá dưới mắt nghe được tạ tư kỳ lời nói bỏ đi hắn hoài nghi nếu là người mụ chữ vậy liền không phải là hắn muốn tìm người lắp ráp sư d ầ u gì đó cũng là dô bốt bộ thắt tốt nghiệp cao tài sinh tạ phu nhân l á n h đạo nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt tất nhiên nàng là đem người tiếp trở về ngay trước tam hoàng tử mặt nàng cũng không thể biểu hiện ra hà khắc bộ dáng vì vậy nói ngày mai ta để cho quản gia mang ngươi cùng ngươi mâu thân đi tinh tế tìm xem trường học nhìn xem có cái nào trường học thích hợp ngươi lúc đầu tại trong phòng bếp hỗ trợ diệp mẹ nghe được cái này tin tức phi thường kinh hỷ tạ ơn phu nhân vừa nói còn vừa dùng ánh mắt ra hiệu diệp t h i ế u hoa để cho nàng đừng lệnh như vậy cho người tạ ra nói hai câu lời hữu ích diệp mẹ sớm mấy năm cũng là cao ngạo nhưng ở hành tinh r i á c ở nhiều năm như vậy trong đống r i á c lục đồ loại sự tình này nàng đều làm qua mặt mũi cái gì đã sớm đánh bóng có đôi khi vì sống cái gì đều có thể nhận được xuống tới tạ phu nhân cũng chờ lấy diệp thiều hoa nói chuyện trong mắt nàng diệp thiều hoa trước đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn không có địa phương đến trường hiện tại nàng cho đi diệp thiều hoa cơ hội này không chỉ có đem đối phương từ trong đống rác đưa đến chủ tinh cầu còn cung cấp cho nàng chất lượng tốt sinh hoạt điều kiện đối phương nên đối với mình mang ơn mới là ra ngoài ý định là diệp thiều hoa cũng không có đối với nàng ba bái c h í ế n khấu tạ ơn bất quá không cần làm phiền các ngươi ta đã nhận được tinh tế trường học thư mời hết chương này chương 556, 556 m n u dô bốt đại thần ở trên mười một mười tám cảng tạ phu nhân n g ư ỡ n g mày những người khác cầm đũa tay cũng dừng một chút tạ tư kỳ nhìn xem diệp thiếu hoa không khỏi cười ra tiếng nàng tràn đầy n g ầ m thâm ý nhìn về phía diệp thiếu hoa diệp t ỷ t ỷ ngươi có biết hay không ngày mai là tinh tế trường học năm học đo chính thức triều sinh muốn tới năm học đo về sau mới có thể xác định triều sinh nhân số khi đó mới bắt đầu triều sinh chuyện này chỉ cần chú ý qua tinh tế trường học học sinh đều rất rõ ràng nhưng mà hiện tại tinh tế học tập a a năm học kiểm tra còn chưa có bắt đầu diệp thiều hoa nói nàng nhận được tinh tế trường học thư mời đừng nói diệp thiều hoa lúc này coi như đổi một cái thành tích học tập hết sức ưu tú học sinh đến tạ tư k ỷ cũng một chữ cũng sẽ không tin tưởng nếu là diệp thiều hoa nhu thuận một chút nghe theo tạ phu nhân an bài tạ phu nhân tâm tình tốt nói không chừng sẽ còn đối với nàng tốt một chút không nghĩ tới nàng không thức thời coi như xong sẽ còn nói láo gạt người tạ phu nhân lãnh đạm hướng nàng k h o á t tay được hai người các ngươi đi xuống đi chờ sau khi hai người đi gạt n g ư ờ i cũng không hỏi thăm một chút tinh tế trường học chế độ tạ tư vũ cười nhạo một tiếng mẹ cái kia diệp t h i ể u hoa liếc mắt nhìn qua liền không bổn phận ngươi muốn nhìn cho thật kỹ nàng một chút thật không biết ngươi tại sao phải đem nàng mang về tạ ra được tạ cha rốt cục mở miệng về sau để cho nàng từ thủ đoạn tiền đến đừng để nàng xuất hiện ở trước mặt chúng ta là được rồi tạ tư vụ không quá ưa thích diệp t h i ể u hoa dạng này có tâm cơ người hẳn nhịu nhữ mày ta liền không minh bạch nàng đều như vậy ngươi vì sao còn không đem nàng đưa tiễn để ở nhà để mắt lời nói nói xong lời cuối cùng cũng hơi không kiên nhẫn tạ phu nhân cùng tạ cha nhữ mày mặc dù hai người bọn họ cũng không thích diệp t h i ể u hoa nhưng là vẫn không có nhà ra đem diệp t h i ể u hoa lưu lại nhìn thấy người một nhà vì diệp thiều hoa cãi đi cãi lại tạ tư kỷ rủ xuống đôi mắt che đậy dưới đáy mắt nhẹ nhàng ngay từ đầu nàng nghe được tạ phu nhân muốn đem diệp thiều hoa tiếp lúc trở về phi thường không cao hứng nàng biết mình không phải là tạ gia thân sinh người tạ gia như vậy thích nàng có thể hay không cũng ư a thích những người khác thì như diệp thiều hoa nhưng thực sự hiểu rõ diệp thiều hoa về sau nàng ung dung dạng n à y một cái đầy miệng nói dối một chữ cũng không biết nữ nhân ai đều sẽ không thích bất quá đối với vì sao tạ phu nhân đem diệp thiều hoa tiếp trở về chuyện này tạ tư kỳ cũng không rõ ràng sau khi cơm nước xong tam vương tử cùng tạ lao ra nói một chút sự t ì n h về sau liền rời đi diệp mẹ không quan tâm tại phòng bếp bận điệu nghĩ đến con gái sự t ì n h diệp thiều hoa về đến phòng về sau nhìn thấy thư mời trên viết ngày kia đi thời điểm liền đem nó bỏ qua một bên nhìn một chút q u o n não tông vân châu hỏi nàng cha mẹ của nàng đáp ứng rồi không có diệp thiều hoa đáp lại một chữ đi qua ân nàng trở về xong sau liền cầm ly lên đi bên ngoài t i ế t nước bên ghế salon tạ phu nhân cùng tạ lao gia còn tại nói chuyện tư kỳ tình huống thế nào đây là tạ ơn thanh âm của phu nhân tạ lao gia lắc đầu nghĩ v ụ nói nàng tinh thần lực còn chưa đủ thật vất vả tìm được một cái có thể phù hợp a cấp robot thân thể phòng thí nghiệm người bên kia cũng đã nói sẽ không buông tha cho ta đã biết tạ phu nhân gật đầu sau đó trầm mặc diệp tiểu thư n g ư ơ i ở nơi này ở lại làm gì tạ quản gia từ trong phòng đi ra nhìn thấy diệp thiều hoa tại phòng bếp một bên trong tay còn cầm một chén nước diệp thiều hoa nâng lên chén uống nước nhưng mà tạ quản gia vẫn là cảnh giác nhìn xem nàng về sau lão gia phu nhân tiểu thư thiếu ra bọn họ ở nhà ngươi đừng đi ra chạy loạn ban ngày muốn đi ra ngoài chờ bọn hắn rời đi ngươi trở ra vì sao tạ phu nhân không phải nói tiếp ta bồi ta muội muội diệp t h i ề u hoa khiêu mi tạ quản gia nghe vậy mở mắt ra nhìn nàng một cái mắt s ắ c giọng niệm ai cũng không trả lời tựa hồ muốn nói nàng không biết lượng s ứ c hoặc là tự để cao bản thân tạ quản gia ta cảm giác nơi này ở lại quá không tự do ta có thể chuyển ra tạ g i a sao chuyển ra tạ g i a tạ ơn quản khinh miệt mở miệng có thể à, không có chúng ta tạ g i a chỉ cần các ngươi dọn ra ngoài có thể sinh hoạt tạ g i a chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi tạ quản gia đối với diệp thiều hoa định nghĩa rất rõ ràng diệp mẹ một cái mười mấy năm trước tinh tế đại nguyên soái thê tử hiện tại đã bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh diệp thiều hoa một cái rác rưởi tinh cầu lớn lên liền trường học là cái dạng gì đều chưa từng gặp qua thiếu nữ cô nhi quả mẫu nếu là thật dám ra tạ ra cửa một bước hai người này có thể hay không ở cái tinh cầu này bên trên sống sót vẫn là ẩn số cho nên đối với diệp thiều hoa muốn chuyển ra tạ ra câu nói này hắn cũng không có để ở trong lòng tạ quản g i a không nhìn thấy là hắn quay người về sau diệp thiều hoa cầm cái chén cái k i a mát lạnh đáy mắt chiết xạ ra tuyệt không thuộc về một cái rác rưởi tinh cầu xuất thân thiếu nữ ánh mắt thiếu hoa ngươi làm sao cự tuyệt tạ o phu nhân diệp thiếu hoa sau khi trở lại phòng diệp mẹ lúc này mới làm xong việc của mình trở về ngươi không phải ưa thích trường học sao hiện tại mội mội của ngươi qua tốt rồi mụ mụ nhất không yên lòng chính là ngươi ngươi từ nhỏ đã thông minh nếu như có thể đi trường học chắc hẳn cũng sẽ rất mau đem thiếu thốn đồ vật tất cả đều học trở về vì sao ngươi muốn nói dối diệp mẹ vẫn là biết rồi nữ nhi của mình đối phương mặc dù thông minh nhưng thể chất là kém cỏi nhất ép cấp nàng cùng diệp thiều hoa không giống nhau sớm mấy năm tại tinh tế dạo qua tự nhiên biết rõ tinh tế trường học chiêu sinh quy củ còn có tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh bản thân nhi nữ đức h ạ n h gì nàng lại quá là rõ ràng không nói cái khác riêng là văn hóa khoa phương diện này diệp thiều hoa liền không khả năng gặp qua mẹ ta lúc nào đã nói với ngươi nói dối diệp thiều hoa từ trong túi quần xuất ra tông vân châu cho nàng thư mời đưa cho diệp mẹ nhìn ngươi xem hết chương này chương năm trăm năm mươi bảy năm trăm năm mươi bảy dỗ bốt đại thần ở trên một mươi hai m ư ơ i chín cảng diệp mẹ nửa tin nửa ngờ kết quả diệp thiều hoa trong tay cứng rắn giấy phong thư phong thư bên trên vẽ lấy tinh tế đại học cửa chính phòng theo còn rất giống diệp mẹ tự lẩm bẩm mở ra phong thư sau đó rút ra bên trong một tấm giấy viết thư sau đó liền không có sau đó nàng ngây ngẩn cả người nàng quét đến bên trên trên tờ giấy chữ ngón tay lại run r ẩ y sau đó lại nhịn không được coi lại một lần cái này đây thật là cho người sao diệp mẹ ánh mắt dừng lại tại ép ban còn có phía dưới một cái kia màu đỏ tinh tế trường học trên con dấu không sai diệp thiêu hoa cầm một cái quả táo g ặ m m ấ y cái không thể bình tĩnh được dạng này thư mời là không có họ tên cái tinh cầu này cũng không người dám mô phỏng diệp mẹ cực kỳ khẳng định phong thư này là thật nàng sẽ không hoài nghi đây là diệp thiều hoa nhặt tới dù sao một cái éd cấp bậc thư mời mấy trăm năm diệp mẹ mới nghe thấy có một người như thế người nào vậy sao tâm đại hội đem loại này đổ trọng yếu đều có thể l ọ t mất diệp mẹ tự nhiên là sẽ không tin tưởng cho nên chỉ còn lại có cái cuối cùng khả năng cái này phong thư mời là thật cho diệp thiều hoa thế nào lại là éd cấp thư mời diệp mẹ đem cái này thư mời nhìn qua một lần lại một lần ngón tay không ngừng run rẩy không nỡ rời mắt diệp thiều hoa ổ một tiếng ta đi trên đường một người nói với ta ta có ép cấp bậc tinh thần lực nhất định phải đem cái này phong thư mời cho ta ta thu tốt rất tốt cho ngươi ba ba mặt giải diệp mẹ nhìn chằm chằm cái này phong thư mời nhìn hồi lâu thiều hoa không muốn ghen ghét mội mội của ngươi ngươi tại trường học hảo hảo học sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể đạt tới nàng như thế trình độ ngươi là ngươi ngươi không thể so với bất cứ người nào kém nghe thế bên trong diệp thiều hoa nhìn nàng một cái ta biết n g à y kế tiếp tinh tế trường học mỗi năm một lần kiểm tra ngày thiếu soái ngươi hôm nay vậy mà có rảnh rỗi đến thăm những cái này phòng quan sát bên trong hiệu trưởng nhìn xem ngồi trên ghế nam nhân không khỏi kinh ngạc tông h vân châu đưa tay gõ cái bàn tùy tiện nhìn xem hiệu trưởng nhìn hắn một cái không có dám khoa tay múa chân to lớn robot thao tác trong phòng chia làm hai thái cực một cái là bình dân học sinh một cái là quý tộc học sinh phương kình ngươi được hay không à a người mặc đàn n ô mặc đồ đông nhìn về phía h về p ơ n kình, miệng g khỏe móc ra một kia c ra ư chào phúng, nghe hỏng, hay bút nói ngươi dô bút hỏng, muốn dô khinh ô n cũng g g ta ú p g Ngươi ư ơ i đi tù à. k i người h n quá đáng rõ ràng chính là n g ư ơ i phá hủy phương kình r ô b ú t một thiếu niên nghe được đàn ông mặc đồ đ ô n g lời nói tức giận đến đỏ ngầu cả mắt đàn ông mặc đồ đ ô n g cười nhạo một tiếng nói chuyện muốn giảng chứng cứ n g ư ơ i nói ta phá hủy hắn r ô b ú t n g ư ơ i xuất ra chứng cứ à. n g ư ơ i thiếu niên còn muốn lên tiếng bị phương kình ngăn trở phương kình ngươi nếu là sợ hôm nay cũng không cần tỉ thí với ta v u xuống cứ gọi ta một tiếng ra ra ta liền bỏ qua ngươi đàn ông mặc đồ đ ô n g cười g ầ n nhìn về phía phương kình quý tộc học sinh phái này phát ra một tiếng cười vang từ xưa trường học phân hai đoạn thấp con em bình dân cùng bọn hắn quý tộc không thể sánh bằng đại đa số thời điểm trong trường học quý tộc đệ tử đều sẽ cao hơn bình dân học sinh một mạng lớn bởi vì con em quý tộc trong nhà không thiếu tiền sẽ hướng trên cơ giáp ép đồ cao cấp r ô b o t đ ố i lên với cấp thấp robot coi như quý tộc thực lực so bình dân chống đỡ lên một cái đoạn nhưng nếu như robot so con em bình dân tốt hai người rất có thể bất phân thắng bại có chút bình dân chịu không được thời điểm sẽ vùi đầu vào một cái đại thế lực nhưng mà phương kình chính là một cái dị loại hắn là một cái bê cấp chiến sĩ cơ giáp nhưng là trong tay hắn chỉ có e cấp robot lại vẫn cứ có thể nương tựa theo cái này e cấp robot cùng dê cấp robot người sở hữu đánh lên một cái ngang tay rất nhiều quý tộc thế lực muốn lôi kéo hắn đều bị hắn cự tuyệt mà hắn dạng này làm náo động con em những quý tộc kia đương nhiên nhìn không được dụng kế hủy hắn robot phương kình lúc đầu đối phương ti tiện phép khích tướng hắn có thể chịu đựng thật không nghĩ đến hắn một câu cũng nghe không vô tại nam nhân nói quỳ xuống gọi ra ra thời điểm hắn liền đi thẳng đến hệ cơ giáp trung ương ta với ngươi so phương kình ngươi đừng làm loạn cháu trai này cố ý đổi c cấp robot coi như ngươi robot đã sửa xong cũng đấu không lại hắn à. bị cách ly đứng lên con em bình dân nhìn xem phương kình xúc động như vậy bộ dáng muốn gọi tỉnh phương kình hắn liền là cố ý muốn chọc giận ngươi đừng trúng kế điểm này phương kình tự nhiên biết rõ nhưng là dô bốt chiến đấu chính là như vậy tiến vào chiến trường mô phỏng liền không thể lùi bước nữa phương kình lấy ra hôm qua bị nữ sinh kia một lần nữa máy lắp giáp giáp tâm thần khẽ động dô bốt thì trở nên đổi thành c h u y ể n đấu trạng thái phương kình hơi kinh ngạc dô bốt còn có thể dùng coi như s o n g biến hóa tốc độ vậy mà so trước đó nhanh một phần hai thời gian bất quá lúc này hắn không có nghĩ nhiều như vậy đối với bộ giáp máy đã hướng hắn xung lại sen lẫn thân phận lăng lệ công kích c cấp robot vô luận từ phương diện nào mà nói muốn so e cấp robot không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần phương kinh trực tiếp tránh ra lúc trước cái này trốn động tác áp dụng đến robot trên người phải dùng không tám giây nhưng mà lần này phương kinh rõ ràng phát hiện lần này robot linh hoạt nhiều phi thường thuận lợi t r á n h ra Cảm nhận được nhận r o o b t bản biến thân n hóa h p ư ơ giờ kình, h a mắt hắn tỏa thử sáng, n c ô khác í c p h t hiện này tất cả vây xem người cũng không khỏi nhắm hai mắt lại c cấp robot cùng e cấp robot t ư ơ n g bằng e cấp robot rất rõ ràng chính là suối q u ậ y một phương oanh long r o b ố t ngã xuống đất thanh âm vang lên vừa mới khuyên phương kình nam nhân mười điểm sốt ruột ngừng đầu muốn đi vào đem phương kình khiêng ra đến chờ cho t ả n tản ra về sau hắn đ ô n g nhiên dừng chân lại cái này ngã xuống dĩ nhiên là c cấp r o b ố t phương kình cái kia e cấp r o b ố t cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào thiên toàn bộ vây xem chiến trường mô phỏng người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô phương kình huynh đệ chừng to mắt huynh đệ ngươi có biết hay không ngươi hôm nay nghịch robot giới đẳng cấp lịch sử ngay cả phương kình cũng một mặt một bức xương sở mà quay người nhìn xem cái này robot ạ lần đại sư là ạ lần đại sư kế vừa mới x ô i trào về sau đông nhiên xuất hiện ạ lần lại đưa tới một mảnh chiều dâng ạ lần thẳng vào chiến trường mô phỏng xem hết phương kình robot về sau kích động nhìn xem phương kình ngươi cơ giáp này hẳn là bị người một lần nữa lắp g i á p qua a ngươi biết hắn ở đâu sao hết chương này chương năm trăm năm mươi tám năm trăm năm mươi tám robot đại thần ở trên mười ba hai mươi cảng nghe được cả l ầ n lời nói phương kình cũng dần dần bình tĩnh trở lại nếu như vừa mới hắn vẫn là không hiểu ra sao lời nói hiện tại hắn đã tỉnh táo lại cũng ý thức được hắn hôm nay sở dĩ là có thể chiến bại c cấp robot hoàn toàn là bởi vì hắn robot không giống ngày xưa nghĩ đến cho hắn cải tiến robot thiếu nữ kia trong lòng của hắn càng là hoảng sợ không thôi a lần đại sư Ta là trong lúc vô tình trên là lúc vô đương ờ n đụng phải nàng, g phải p h ư k nhiên x n nhìn xem lần đại sư, cũng không biết nàng ở đâu. Nghe được cái này kết quả, lần hiển n lỗi đại biết cái i h xem ạ ạ đâu. được sư, kết ở quả, điểm thất lạc, vậy điểm, Đương ngươi lại thời biết tiếng. nhiên, thể một thất thấy ta nhìn hay không cho lạc, có vậy nàng rất vui lòng phương kình cùng ạ lần trao đổi quang nao số hiệu nhưng là hắn cho đi ạ lần một cái tên hôm nay một trận chiến này phương kình triệt để tại tinh tế trường học dương danh mà e cấp d o b o t đánh bại c cấp d o b o t một màn này cũng bị khắc lục xuống đến tại trên tinh vong lưu truyền phòng quan sát bên trong tông vân châu nhìn xem kết quả tranh tài hai đầu lông mày cũng lướt qua một đường kinh ngạc thần sắc bất quá hắn xem hết trận này liền rời đi hiệu trường nhìn xem hắn rời đi bóng lưng lại nhìn xem sắc mặt kích động đến không giống như là trước kia bình thường ạ lần tiên sinh kinh ngạc không thôi chẳng lẽ trường học sẽ ra điều gì ta không biết sự tình chỉ là vấn đề này không có người sẽ trả lời hắn ngay kế tiếp tinh tế trường học ngày đầu tiên chiêu sinh kiểm tra một ngày này trên cơ bản cũng là đêm qua danh ngạch xác định về sau từ dưới mặt trường học đưa ra trong cuộc thi cho phép rất đơn giản phân thi viết còn có thể chất cùng tinh thần lực trắc nghiệm tinh tế xã hội mỗi người cũng sẽ không quá ngu thi viết trên cơ bản sẽ không bị s o á t rơi về phần tinh thần lực cùng thể chất trắc nghiệm vậy phải xem lần này người ghi danh bình quân thực lực hàng năm đều không có một cái nào định số nhưng c cấp trở lên nhất định sẽ bị chiêu nhập tinh tế trường học dê đẳng cấp có chút nguy hiểm e đẳng cấp chỉ có thể đi trường học khác cũng bởi vậy tinh tế trường học phần lớn nói cũng là c cấp d cấp b cấp a cấp người lần này kiểm tra so với trước kia không có như vậy thụ đám người coi trọng chủ yếu vẫn là h ô m qua phương kình cái kia một trận vượt qua hai cấp bậc khiêu chiến quá mức đặc sắc cho tới hôm nay bọn họ thảo luận còn là chuyện này cho nên đối với đến chiêu sinh người đúng không cực kỳ tận tâm diệp thiêu hoa đến thời điểm phụ trách t r i ề u sinh hay vị lao sư cũng đang thảo luận phát sinh ngày hôm qua sự tình t í n h danh giới tính ra đời năm tháng còn có cao trung trường hào trong đó một người nữ lao sư không ngẩng đầu trực tiếp hỏi diệp thiều hoa theo thứ tự nói sau đó dừng một chút không có cao trung trường học nàng cầm trong tay thư mời bỏ lên bàn không có cao trung trường học ngươi cũng tới nơi này vị này phụ trách t r i ề u sinh lão sư nghe được diệp thiều hoa lời nói lông mày vặn nàng ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa diệp thiều hoa thoạt nhìn rất lạ mặt mọi người đều biết ngày đầu tiên báo lại tên cũng là xuất sắc nhất một nhóm thành viên những người này ở đây còn chưa tới thời điểm những lao sư này thu vào bọn họ tin tức nhưng mà vị lao sư này không có một chút điểm liên quan tới diệp thiều hoa ký ức ta là bị người mời diệp thiều hoa cũng không tức giận chỉ là đưa tay điểm một cái cái kia phong thư mời lao sư chưa thấy qua dạng n à y thư mời nghi ngờ xuất ra thư mời nhìn thoáng qua nàng vốn là tùy ý quét lấy nhưng là nhìn thấy phía trên một hàng chữ về sau đột nhiên đằng mà một lần đứng lên đem s ắ t vách lao sư giật này mình làm sao vậy liên hệ hiệu trưởng nữ lao sư lần nữa nhìn qua một lần phía trên nội dung không có sai các vị các bạn học các ngươi chờ một chút đợi chút nữa sẽ có nhân viên công tác tới thay thế lao sư công việc sau khi nói xong nữ lao sư trực tiếp đem diệp t h i ể u hoa dẫn tới phòng hiệu trưởng s cấp bậc thư m ờ i trăm năm m ư i xuất hiện qua một cái bên trên một cái vẫn là lão hiệu trưởng đưa cho tông vân châu không nghĩ tới lần này vậy mà lại xuất hiện diệp đồng học n g ư ơ i đứng ở cái này máy mô phỏng trung gian chúng ta sẽ kiểm tra ngươi tinh thần lực ngươi một mực dùng ngươi mạnh nhất tinh thần lực liền tốt hiệu trường mười điểm hòa ái dễ gần nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhìn hắn một cái hảo tâm nhắc nhở một câu ngươi kiểm chắc không ra hiệu trường nở nụ cười yên tâm sẽ không từ lần trước máy kiểm tra bị một vị đồng học phá hủy về sau chúng ta lại tăng cường coi như là SS cấp bậc tinh thần lực cũng Được. cũng lực cường đại cỡ、nào. Cho cường lực. Hoa nào. Soát soát. đạo báo ngươi tinh Diệp Thiều tinh đại gian, liền đại tinh kiểm biểu hiện hai hiện hai triệt như thần không muốn thần mình nên một đến máy mô phỏng trung gian, nàng liền sử dụng bản thân nhất thần phẳng, lần, lên hình quang hỏng. thử là SS sợ. sử bị một tra mặt kẹp mô đó để về sau, sau xem máy Máy ở tại phòng làm việc của hiệu trưởng có mấy người đều chưa t ỉ n h hôn lại vừa mới phụ trách diệp thiều hoa vị kia nữ lao sư nhìn xem một màn này trái tim đều kém chút không cho nhảy ra lại lại phá hủy phụ trách máy kiểm tra vị lao sư kia lần thứ nhất thấy có người tinh thần lực có thể cường đại tới mức này hắn không thấy qua việc đời nói chuyện đều đang run rẩy này làm sao lấp nữ lao sư nhìn mình trong tay tấm kia diệp thiều hoa báo danh đan lao hiệu trưởng nhìn xem diệp thiều hoa mười điểm nhàn nhã tựa hồ còn không có dùng đến toàn lực bộ dáng trầm giọng nói lớp ba e t a bốn chữ này vừa ra để cho nữ lao sư cầm bút tay đều không yên nàng cương tự kềm chế bản thân cho mình làm một phen trong lòng kiến thiết về sau mới tay run run viết xuống ba s đi thôi chúng ta đi kiểm chất thể chất đẳng cấp nữ lao sư lúc này nói chuyện với diệp thiều hoa ngữ khí phi thường ôn lu ngay tại lúc đó tạ ra diệp thiều hoa đâu tạ phu nhân nhìn thấy diệp mẹ lại thu thập vườn hoa nàng hướng chung quanh nhìn lướt qua lại không nhìn thấy diệp thiều hoa tạ phu nhân lông mày vạn diệp mẹ cẩn thận trả lời phu nhân thiếu hoa ra ngoài báo danh báo danh nàng diễn trò còn là nguyên bộ đúng không ta không phải nói đừng để nàng lại ra cửa ngươi đều không nghe thấy tạ phu nhân trào phúng mà nhìn xem diệp mẹ nếu như các ngươi đang còn muốn diệp ra tiếp tục chờ đợi lời nói ta hy vọng các ngươi thức thời một chút bằng không thì cũng đừng ở diệp ra ở lại nghe được câu nói này diệp mẹ chậm rãi để tay xuống bên trong ấm nước ta chính cũng phải cùng phu nhân nói chuyện này Cảm tạ phu nhân đi e m mẹ con chúng h ta a từ hành tinh hành ra ắ c măng thời i phải đi học, tại tạ gia mang theo không tiện. Nói xong, Diệp mẹ trở lại bản thân cùng Diệp thiếu gian lai lại tinh Diệp thiếu tinh u thu sau lưu hữu hoa học, theo không thân hoa phòng, thập thẻ. hoa cho h xong, xong, trong mang ra cũng cùng lúc cùng bản tương nàng, bên đồ đó Đi tạ trở vật một tấm tệ tệ. t mẹ sở Là điểm đối với tạ phu nhân có chút nghiêm thân bất luận tạ phu nhân xuất phát từ cái gì mục tiêu nàng đều là đem mẹ con các nàng hai người mang ra người diệp mẹ mặc dù có thể chịu nhưng nếu như có thể rời đi nàng cũng không hy vọng con gái tiếp tục lưu lại nơi này nàng có thể cảm nhận được một nhà này đối với diệp thiều hoa tràn đầy ác ý phu nhân tạ ra người hầu nhìn thấy diệp mẹ rời đi bóng lưng không khỏi nhìn về phía tạ phu nhân tạ phu nhân một chút cũng không để ý chỉ là cười n h ạ o chờ xem không ra hai ngày bọn họ liền sẽ phát hiện chủ t ì n h cầu theo tới cùng t ì n h cầu không giống nhau trở về c ầ u ta nàng còn tưởng rằng các nàng đôi này phế vật mẹ con lớn bao nhiêu bản sự đâu hết chương này chương năm trăm năm mươi chín năm trăm năm mươi chín robot đại thần ở trên mười bốn hai mươi mốt cảng tạ phu nhân nhìn xem diệp mẹ rời đi bóng lưng khoe miệng kinh miệt nàng đợi lấy diệp mẹ trở về cầu nàng thời điểm tại tạ gia ngốc thoải mái mấy ngày còn tưởng rằng chủ tinh cầu dễ dàng như vậy sinh tồn chủ tinh cầu cùng cái kia hành tinh giắc không giống nhau không có bằng cấp không có bản lãnh không có ở lại trứng liền phòng ở đều không m u ố n được t ạ phu nhân để cho người ta đóng cửa lại diệp mẹ không có đi địa phương khác mà là chờ ở tinh tế cửa trường học bên ngoài trên thực tế tinh tế trường học hữu cơ giáp đ ư ờ n g trận đồng dạng hữu cơ giáp người đều chọn thừa cơ giáp ra vào cửa chính ngược lại thành bài trí chỉ có những cái kia không có kỵ giáp người mới sẽ đi nơi này diệp mẹ biết rõ diệp thiều hoa nếu là đi ra sẽ từ cái cửa ra này cho nên một mực ở chỗ này chờ diệp thiều hoa lúc này Đã tại tiến hành kiểm tra thể chất.、Hiệu、trưởng khẩn trương kiểm Hiệu hành khẩn chờ、lấy. A cấp lấy. ba ậ c chất, còn、tốt. Cầm thể tốt. tới kết quả khảo nghiệm quả về s u hiệu trưởng tâm Nếu chậm hạ tình. lại đến một cái trưởng tâm một đến là s cấp bậc tinh h chất, những ể n g ư ờ khác c ò muốn quả sống sao? Bất c o dù là dạng là này, cũng không thần ể phủ diệp phú cấp nhận thiểu hòa thiên phú kinh khủng. 3S cấp bậc tinh h bậc t 3S lực a sợ là chỉ có tông thiếu xoáy có thể so sánh với mấy lần lịch sử đ ặ t tới ba s cấp bậc cũng liền như vậy hai cái a diệp thiều hoa tiếp nhận cuối cùng S cấp bậc bình cấp cười cười nàng không có nói cho hiệu trưởng liền một tháng trước nàng vẫn chỉ là é cấp bậc thể chất nàng kiểm chắc xong sau hiệu trưởng cùng hai vị phụ trách t r i ề u sinh lao sư mới thở dài một hơi mặc dù diệp thiều hoa còn không có bại lộ nhưng là t r i ề u sinh chỗ thu đến một cái S cấp thư mời sự tình bị truyền ra ngoài tất cả mọi người đang suy đoán người này là ai các đại thế lực cũng ở đây nghe ngóng nhưng là tinh tế trường học kết quả còn không có xuất hiện một số người chỉ có thể lo lăng xuông tư kỷ làm sao còn không qua đây về nhà tạ tư vũ nhìn thấy tạ tư kỷ cùng một đám báo danh tân sinh nhét chung một chỗ không khỏi dương lên thanh âm tạ tư vũ tại tinh tế trường học là nhân vật số một hắn vừa nói vô số người đều hướng bên này nhìn qua khe khẽ bàn luận không chỉ có lại nhìn hắn cũng ở đây nhìn hắn bên người ăn mặc phổ thông y phục nam sinh c k tạ tư kỷ luôn luôn cực kỳ hưởng thụ dạng này ánh mắt nàng đến gần thời điểm mới phát hiện ca của nàng đang tại cùng những người khác nói chuyện n g ư ờ i là phương kình tạ tư kỳ ánh mắt không khỏi đứng ở phương kình trên người hai ngày này phương kình quá nổi danh một thường dân lăn lộn tới mức này quả thực không dễ dàng nhất là tạ tư kỳ trợn phát hiện cái này phương kình g á n g dấp không thua với tạ g i a hai huynh đệ bất quá phương kình thoạt nhìn rất lãnh đạm xin lỗi huynh đệ của ta chờ ta gặp lại hắn nói với tạ tư vũ một câu liền rời đi bên này、ca. hắn thật là lạnh ngươi mời hắn gia nhập tạ ra chúng ta thậm chí ngay cả ngươi đều không để ý tới mặc dù nghe qua liên quan tới phương kinh lời đồn thật là tự mình cảm thụ tạ tư kỳ vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu tạ tư vũ không ra gì để ý người ta có bản lĩnh e cấp robot đánh bại c cấp robot ngươi nói nếu như cho hắn b cấp robot hắn có thể hay không có thể cùng s cấp robot đánh tạ tư kỳ không có nghĩ qua điểm này lập tức sửng sốt đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi đi tân sinh bên kia chen cái gì tạ tư vũ thả ra bản thân robot nghe vậy tạ tư kỳ cười cười hôm qua diệp tỉ tỉ không phải nói nàng thu đến tinh tế trường học thư mời sao ta vừa mới đi ép ban dạo qua một vòng đi chỗ ghi danh dạo qua một vòng căn bản cũng không có thấy được nàng người ngươi lại còn thật đi xem nàng rõ ràng là g ạ t người tạ tư vũ cười nhạo trong giọng nói hoàn toàn là đối với diệp thiều hòa khinh thường không có người ưa thích lừa đảo nàng chưa từng tới chủ tinh cầu ngươi không nên trách nàng a tạ tư kỳ nói một bình tạ tư vũ càng thêm khinh thường quả nhiên là hành tinh r i á c đi ra người hai người trở lại tạ gia về sau tạ tư kỳ liền nghe được tạ quản gia nói diệp ra mẹ con rời đi mẹ hai người kia thật đi thôi tạ tư kỳ không có gọi qua diệp mẹ một tiếng mẹ trong lòng nàng diệp mẹ chính là một vứt bỏ nàng ác nhân nhìn thấy diệp thiều hoa cùng diệp mẹ càng rơi phách nàng ngược lại sẽ càng vui vẻ ân không cần phải để ý đến bọn họ chờ không vượt qua nổi liền biết trở về cầu ta tạ phu nhân không thèm để ý gật đầu hai người các ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy tạ ra một nhà tình cảm một mực rất tốt nếu như trở về buổi tối cũng sẽ ở cùng nhau ăn cơm mà không phải uống dịch dinh dưỡng nói đến cha ngươi biết không tạ tư kỳ đem nghe được tin tức nói cho tạ cha nghe trường học năm nay lại có một cái S cấp thư mời tạ cha gật đầu ta nghe nói mấy người các ngươi mấy ngày gần đây nhất chú ý một chút tinh tế trường học đem in tên người này nếu là không có gia tộc cướp đoạt người khẳng định không ít ta hy vọng hắn không có gia tộc hẳn không phải là tạ tư vũ nói nếu có gia tộc không thể lại giấu giếm như vậy gấp ba ngày sau tinh tế trường học tân sinh bài danh công bố ngay tại tân sinh chuyên mục bên trên lần này chiêu sinh tổng cộng liền chiêu năm trăm tám mươi chín cá nhân mỗi người tên dựa theo nhập học bài danh lập bởi vì ba ngày trước cái kia s cấp bậc thư mời lần này công kỳ bảng danh sách trong trường học cơ hồ hơn phân nửa học sinh đều đến nhịn tinh tế trường học lịch sử lâu đời nhưng mà trăm ngàn năm ở giữa trường học xuất hiện qua sáu phong thư mời sáu người này cũng là tinh thần lực cùng thể chất ít nhất có một cái đạt tới s cấp bậc thiên tài đứng đầu khoảng cách lịch sử lần gần đây nhất cũng ở mấy năm trước lúc trước tông vân châu mười hai tuổi bị lao hiệu trưởng mời tiến đến vốn cho là tông vân châu về sau dựa theo lệ cũ lại phải đợi một trăm năm mới xuất hiện không nghĩ tới mới qua sáu bảy năm không đến vậy mà lại xuất hiện một phong thư mời tư kỳ ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt ta đế quốc công chúa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc không khỏi hướng tạ tư kỳ chào hỏi ngươi cảm thấy người này sẽ là ai tạ tư kỳ tại trong đầu nghĩ rất nhiều người nhưng lại từng cái bài trừ xem một chút đi vạn nhất là một thường dân đâu mặc dù nói thì nói thế lấy tạ tư kỳ đám người lại biết bình dân khả năng hẳn là sẽ rất thấp khách sạn còn chưa tới tạ cha điện thoại đánh liền hai lần tất ạ tư trên thời Tân trên thường người kỷ khác, còn có ở đây những người khác đều nhìn chầm chầm chỉnh. công can những nhìn quang nào thời gian. sinh làn đúng ở đây đều phi giờ giờ giờ giờ u 8 58, 8 giờ 59, 9, giờ 9. Tân sinh công bố x hiện một nhóm bài danh. bài một Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hàng thứ nhất diệp thiêu hoa thể chất a tinh thần lực b s hết chương này chương 560, 560 r o b o t đại thần ở trên 15, 20, ư hai cảng hiện tại mới 9 giờ sáng hàng tinh mới vừa mới lên quan g mang không phải đặc biệt trói mắt tân sinh trên lan can mặt con số cùng văn tự lại là vô cùng rõ ràng sự tinh đại phát ba s vẫn là một thường dân lần này tinh cầu điên cuồng hơn diệp thiêu hoa đây là nơi nào đụng tới quái vật làm sao trước kia chưa nghe nói qua một chút biết rõ sự tình tầm quan trọng quý tộc đều không hẹn mà cùng lấy ra bản thân quang não cha là một cái gọi diệp t h i ê u hoa bình dân ba s tinh thần lực ngươi tranh thủ thời gian thông c h i các lão thượng tướng ba s cấp nguyên soái đây mau giúp ta kết nối nguyên soái thấy cảnh này còn có phương kình hắn không nói gì chỉ là đem cái này phát cho ạ lần lao sư nhìn tạ ra tạ phu nhân còn đang chờ diệp mẹ trở về cầu nàng nhưng mà diệp mẹ không có chờ được đợi đến một cái thất kinh trở về tạ tư kỳ làm sao vậy tiết phu nhân nhìn xem tạ tư kỳ lệ rơi đầy mặt bộ dáng không do tâm đau sở lấy nàng đầu tạ tư kỳ lắc đầu mẹ Cái kia diệp thiểu k hoa h sẽ ô người trở về cầu n g ơ ngươi i n g ư để cho nói cái gì người kia là nàng trước hết nhất phản ứng không phải tạ phu nhân ngược lại là mới vừa từ trên chiến trường trở về tạ tư hằng hắn nhìn về phía tạ tư kỳ trong ánh mắt còn có một loại khó mà ngôn ngữ nóng dực cho nên nàng đêm hôm đó không có gạt chúng ta tạ tư kỳ nhìn xem tạ tư hằng sắp mặt ngập ngừng một lần nàng rất muốn nói không phải nhưng lại nói không nên lời đồng thời trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng tạ tư hằng một mực là tạ tư kỳ nhất không nắm chặt được người hắn nhìn như cực kỳ quan tâm bản thân nhưng tạ tư kỳ biết rõ tạ tư hằng cùng tạ tư vũ còn có tạ phu nhân những người này là không giống nhau hắn luôn luôn cùng tông thiếu xoáy đi tương đối gần tạ tư kỳ rất ít nhìn thấy tạ tư hằng cười bộ dáng lúc này nhìn thấy hắn dạng này đổi sắc mặt mười điểm sợ hãi nàng sợ hai bản thân lo lắng cuối cùng rồi sẽ biến thành sự thật nhưng mà tạ tư hằng căn bản cũng không có đợi thêm tạ tư kỳ trả lời hắn xuất ra bản thân quang nào liên hệ bằng hữu của mình vừa cùng bằng hữu nói chuyện một bên hướng trước mặt đi tới không có nhìn còn đứng tại chỗ người tạ ra mẹ tạ tư kỳ nhìn xem tạ tư hằng rời đi có chút hoảng hốt tạ phu nhân cũng không nghĩ tới một cái ép cấp thể chất diệp t h i ể u hoa lại còn sẽ có dạng này thiên phú nàng tức giận cười t ố t rất tốt khó trách hai người kia dám rời đi tạ ra nguyên lai là cánh cứng cắp rồi tạ phu nhân lạnh lùng mà phân phó bên người q u ả n g i a đi liên hệ để cho lão gia tranh thủ thời gian trở về sau khi phân phó xong nàng mới nhìn hướng tạ tư kỳ tư kỳ ngươi yên tâm cái này diệp t h i ể u hoa nàng không bay ra khỏi chúng ta lòng bàn tay tạ tư kỳ đã trải qua sau khi đã kích vốn cho là người tạ ra đều sẽ đi chú ý diệp thiếu hoa không nghĩ tới tạ phu nhân cùng tạ lao ra còn quan tâm bản thân nhất là bị tạ phu nhân mang về đến văn phòng về sau nàng nhìn thấy trên mặt bàn bày biện một phần bí mật hiệp ước bày ra trên bàn hẳn là đưa cho chính mình nhìn tạ tư kỳ chỉ nhìn một chút tiêu đề cả người liền giật mình tinh thần lực t h ấy ghép giải phẫu trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt đứng lên là mình nghĩ như thế sao tạ tư kỳ cực kỳ gắng sức kiềm chế ở bản thân một nhóm một nhóm nhìn xuống đi qua nhìn thấy cuối cùng nàng mới dần dần kịp phản ứng diệp thiều hoa lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm như vậy vì sao tạ gia lại đột nhiên đem nàng tìm trở về cho dù nuôi dưỡng ở trong nhà cũng không cho bọn họ rời đi nguyên lai、like. nguyên lai、like、tất cả cũng là vì nàng sao tạ tư kỳ trên mặt sông lên vẻ mừng như điên nàng tưởng tượng thấy diệp thiều hoa ba s cấp bậc tinh thần lực trên người mình nàng nhất định sẽ so diệp thiều hoa càng xuất sắc hơn nhìn xem ở bên ngoài đang cùng tạ lao ra nói chuyện phiếm tạ phu nhân tạ tư kỳ lặng lẽ buông xuống phần văn kiện này trong lòng đối với diệp thiều hoa ghen ghét lập tức biến mất vậy mà bắt đầu hy vọng diệp thiều hoa càng cường đại càng tốt diệp thiều hoa đi trường học báo danh về sau liền nhận được ạ lần đại sư điện thoại c ù n g ạ lần đại sư trò chuyện đôi câu mới c ú p điện thoại gần nhất nàng nhận được điện thoại nhiều lắm từng cái thế lực đều có duy chỉ có không có là tạ ra bất quá diệp thiều hoa cũng không hoảng hốt t h ậ mẹ chí có chút mong đợi cùng tạ gia giao phong. Nàng cùng phong. tạ mong m giao Nàng gia đợi Diệp mẹ rời đi tạ gia đã đã tạ mấy người à ngày này y hai hai nữa Diệp lại việc, lần công n g mẹ tìm ngay tại k hôm o ả n trường g cách học cách h đó k n phương xuống nghĩ g xa địa phương thuê lại xuống tới. Diệp thiều Hoa vừa nghĩ Diệp Diệp thuê Thiều tới. lại ẹ sự t ì nay h hôm một Mẹ, trở bên ngươi n đi về lấy. Mẹ, ngươi hôm nay làm sao sớm trở lại rồi đi đến hai người thuê lại phòng nhỏ lúc nhìn thấy sớm trở về diệp mẹ bước chân d ừ n g một chút hiện tại m ớ i bốn giờ không đến theo đạo lý nói nàng hiện tại hẳn là còn ở đi làm mới là diệp thiều hoa nhữ nhữ mày đi vào trong nhà diệp mẹ đang tại cắm hoa hương hoa rất đậm ngựa khí cùng bình thường đồng dạng nhẹ nhõm quản lý đặc biệt cho ta ngày nghỉ chúc mừng ngươi thành công bị thi được tinh tế trường học diệp thiều hoa không có như thường ngày tiếp nàng l ờ i nói hiện tại diệp thiều hoa thân thể đã đạt đến a cấp nàng ngũ giác đã viễn siêu thường nhân vừa vào gian phòng nàng đã nghe đến một tia mùi máu thành cứ việc diệp mẹ đã cực lực dùng hương hoa che giấu nhưng vẫn không thể nào che giấu diệp thiều hoa nàng lợi gì cũng không nói trực tiếp vén lên diệp mẹ cánh tay trái tay h áo có thể nhìn thấy băng vải bên trên ẩn ẩn thấm đi ra vết máu nàng cười lạnh cái này gọi là không có việc gì bị phát hiện diệp mẹ cũng không có chút nào q u ấ n bách cảm giác nàng rất bình thản nói cái này chỉ là bọn hắn cảnh cáo ta mà thôi bị thương ngoài ra không tính là cái gì đại sự chờ thêm mấy ngày ta lại tìm một những công việc khác thiếu hoa ngươi không cần phải để ý đến ta cũng không nên vọng động ta không hy vọng ngươi cùng ba ba người một dạng tại không đủ mạnh thời điểm nhẫn lại cho dù đốc tức cũng phải sống sót sau khi nói xong nàng bình tĩnh đem tay háo gông xuống biểu hiện trên mặt không có một tia biến hóa diệp thiêu hoa nhắm lại mắt nàng đè xuống ngực khó thở khí tức nhẫn làm sao nhịn đời trước diệp mẹ nhẫn nguyên chủ nhẫn kết quả như thế nào nguyên chủ tinh thần lực ngưng tụ tinh hoạch bị đảo nàng bị phòng thí nghiệm những người điên kia nghiên cứu hết chương này chương 561, 561 d s u b o t đại thần ở trên 16. hai mươi ba cảng diệp tiểu thư lão gia chúng ta mời ngươi đi tạ ra đi một chuyến tạ quản gia thanh em bỗng nhiên xuất hiện nói là mời nhưng trên thực tế tạ quản gia mang khoảng chừng mười người đến thiếu hoa nhớ kỹ ta nói chuyện cái này tạ ơn chủ tinh cầu quý tộc trên thực tế trong lòng đen cực kỳ hiện tại diệp thiều hoa đang bị các đại thế lực chú ý diệp mẹ không lo lắng nàng sẽ xảy ra vấn đề gì chính ngươi nhiều chú ý một chút diệp thiều hoa nhìn xem diệp mẹ khẽ cười một tiếng mẹ ta mời ngươi nhìn một trận trò hay nói xong nàng xoay người rời đi diệp mẹ cảm giác được không thích hợp địa phương nàng muốn gọi ở diệp t h i ế u hoa nhưng là bị người tạ ra ngăn lại c h ơ mắt nhìn xem diệp t h i ế u hoa bên trên tạ ra bộ kia máy phi hành tạ ra tạ trang một mực chờ tại thư phòng hắn đang xem một phần văn kiện chờ diệp t h i ế u hoa đẩy cửa lúc đi vào thời gian hắn giơ lên mắt trên mặt không có nỗi ý thậm chí còn mang theo cười chính là ý cười có chút lạnh diệp t h i ế u hoa ngươi còn nhớ rõ ai đem ngươi từ hành tinh giác mang ra sao diệp thiều hoa phảng phất không có cảm giác được tạ cha trên mặt lanh ý nàng tự lo tìm một chỗ ngồi xuống ân cho nên đa tạ các ngươi cho nên ngươi liền báo đáp như vậy chúng ta cho là mình cánh cứng cắp rồi muốn bay tạ cha phát hiện diệp thiều hoa còn chưa ý thức được nàng muốn đứng trước sự tình ý cười r i ọ n g niệm ai nghe nói ngươi còn cùng tông ra người có liên hệ bị mấy cái gia tộc bưng lấy cho nên liền lâng lâng quên đi thân phận của ngươi tạ c h a lúc trước tiếp diệp thiều hoa lúc trở về thật không có ý khác ai biết diệp thiều hoa dĩ nhiên là ba s cấp bậc tinh thần lực nói thật loại này trăm năm mới có thể gặp mặt thiên tài đối với tạ gia mà nói lực hấp dẫn phi thường lớn nếu như diệp thiều hoa cùng diệp mẹ còn ngoan ngoan ở tại người tạ gia tạ cha không nhất định sẽ hướng diệp thiều hoa đ ộ n g thủ thật không nghĩ đến diệp thiều hoa tự rời đi tạ gia không tính sau khi rời đi còn tại tinh tế trường học đại s u ấ t danh tiếng cuối cùng còn muốn gia nhập gia tộc khác theo thời gian trôi qua diệp thiều hoa thân phận còn có lai lịch đã bị trên mạng người moi ra đến, đến rồi rõ ràng ngay từ đầu là người tạ ra nếu là thật cho nàng đi ra tộc khác bọn họ tạ ra chắc là phải bị hung hăng chế dễ ước hiện tại tạ c h a ra ngoài đều sẽ có người dùng chế nhạo ngự a khí hỏi hắn có phải hay không đem nhầm chân c h â u làm cá mục tiêu cái này khiến tạ ra đặc biệt không có mặt m ũ i ba s tinh thần lực mặc dù khó gặp nhưng là không phải không phải là không thể lấy được ngươi cảm thấy sẽ có người nào nguyện ý vì ngươi theo chúng ta tạ ra làm đối với tạ cha cười đặc biệt ôn hòa dù sao ngươi còn chưa trưởng thành nếu là ngươi không cẩn thận chết rồi cái kia vì ngươi đắc tội gia tộc bọn ta có phải hay không được không bù mất nói đến đây thời điểm tạ cha chợt nhớ tới cái gì ngươi có thể nhìn xem trên tinh vong tin tức diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn sau đó mở ra con não xã giao phần mềm bên trên lặp đi lặp lại x o á t lấy cùng một cái tin tức nói nàng là trước phản bội tinh tế liên bang diệp nguyên x o á i di tử dân mạng một ta nghe nói nàng vốn là tạ phu nhân từ hành tinh giắc tiếp trở về không nghĩ tới bây giờ có năng lực về sau liền đá một cái bay ra ngoài tạ ra có kỳ phụ tất có kỳ nữ dân mạng hai người như vậy cho dù là mạnh ta cảm thấy cũng không có gia tộc nào dám mớn ai biết nàng lại ở một ngày kia phía sau đâm giao dân mạng ba nàng là kẻ phản bội con gái hẳn là sẽ không được thu vào quân đội a dân mạng bốn ta nói nàng là vong ân phụ nghĩa các ngươi có ai có ý kiến gì không tiết đ ấ u rất nhanh liền bị mang theo đến rồi sau đó thì sao diệp thiều hoa tắt đi q u a n não hướng trên ghế rửa k h ẽ nghiêng híp mắt nhìn về phía tạ cha nàng híp mắt bộ dáng mười phần mười phách lối đừng nói tạ lao ra đổi thành bất cứ người nào đều sẽ bị nàng thái độ này cho chọc giận sau đó sau đó ngươi có phải hay không phát hiện đã không có thế lực nào dám liên hệ ngươi tạ cha đem một chồng tư liệu ném tới trên mặt bàn Đây là ngươi trên thực tế hiệu trưởng cũng bất quá là họa thủy đông dẫn hắn sợ quốc vương giáng tội diệp thiều hoa dù sao cũng là diệp nguyên soái con gái diệp nguyên soái trên đầu tội danh vẫn còn chuyện này có thể lớn có thể nhỏ đương nhiên điều kiện tiên quyết là tạ ra đến cùng có thể hay không so đo diệp thiều hoa cũng không nghĩ tới nàng chân trước rời đi trường học chân sau hiệu trưởng liền lên vội vàng đem nàng ở trường hồ sơ gửi cho tạ ra nàng nhìn xem tạ cha cầm trong tay hồ sơ thần s ắ c không hiểu biết rõ sợ tạ cha nhìn thấy diệp thiều hoa bộ dạng này tâm tình mới tốt nữa mấy phần n g ư ơ i tốt nhất quyết định một lần rốt cuộc là muốn lưu tại tạ gia yên ổn tại tinh tế trường học đọc sách vẫn là muốn rời đi tạ gia bất quá rời đi tạ gia ngươi có thể hay không tiếp tục tại tinh tế trường học bản thân hảo hảo cân nhắc một chút p h ú cân c nhắc diệp thiều hoa khinh miệt liếc nhìn hắn một cái ngươi có đáng giá gì ta tới cân nhắc ngươi tốt tạ cha vũ bàn đứng dậy hắn nhìn xem diệp thiều hoa nghiêm nghị nói ngươi còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật được đã ngươi c o i lá gan hy vọng ngươi có thể chịu đ ư ợ c lấy tiếp đó hậu quả ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao vào trường học bên ngoài nghe lén tạ tư kỳ cũng không khỏi run một cái thân thể ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì chiêu đây nguyên lai、like、chỉ những thứ này quấy rối mẹ ta sau đó để cho ta không thể lên học diệp t h i ế u hoa chỉ là không nhanh không chậm chống đỡ cái ghế đứng lên đi về phía trước một bước sau đó xoay người đưa tay rút ra tạ cha trong tay xem như nhược điểm hồ sơ ta hiện tại liền có thể rõ ràng trả lời ngươi ngươi cho rằng ta cực kỳ hiếm có tinh tế trường học nàng đem hồ sơ cầm vào tay thời điểm liền nhìn thấy phía trên tre kín tinh tế trường học trường ấn k h ẽ cười một tiếng sau đó tiện tay đem hồ sơ xé thành hai nửa tại tạ cha chấn kinh dưới ánh mắt ba một tiếng ném qua một bên nếu như ngươi hôm nay chỉ có nhiều như vậy chiêu lời nói cái kia ta liền muốn đi về trước diệp t h i ê u hoa hướng tạ cha y ê u nhã gật đầu liền nhấc chân đi ra ngoài để tay lên cửa thời điểm ngươi không phải là cho là ta át chủ bài tinh thần lực cùng tinh tế trường học ca nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó có chút l i ế mắt nhẹ mở miệng cười đã ngươi nghĩ như vậy chơi ba ba ta liền tự mình hướng ngươi từng cái công bố hết chương này chương năm trăm sáu mươi hai năm trăm sáu mươi hai dô bốt đại thần ở trên mười bảy hai mươi tư cảng x o ạ t soạt một tiếng diệp thiều hoa cài cửa lại tạ cha vẫn ngồi ở thư phòng mình s ư ớ n g s ở thật lâu trên thực tế hắn hôm nay quả thật có chút muốn uy hiếp diệp thiều hoa ý tứ diệp thiều hoa tinh thần lực không thể không nói rất làm cho người khác tâm động cho nên tại diệp thiều hoa đến thời điểm hắn lấy ra tinh tế trường học đến uy hiếp nàng rất đơn giản diệp thiều hoa một cái rác rưởi tinh cầu người tới trừ bỏ nàng bản thân tinh thần lực còn có tinh tế trường học nơi nào còn có cái khác gác chủ bài tạ cha luôn luôn cực kỳ giỏi về phỏng đoán lòng người một chiêu này nếu như dùng tại nguyên chủ trên người khả năng sẽ còn có hiệu quả có khác được thể hết lần này tới lần khác hắn lần lần là này gặp diệp t h i ế u hoa Vốn cho là có là từ h huy hiếp Thiếu Hoa, lại không nghĩ rằng, tinh tế trường học hồ Thiếu ể tay sẽ toang. Diệp lại Diệp tế trường tự toang. t Hoa là rằng, cũng nàng sơ tạ ra đi ra về sau nhìn thoáng qua q u o n g não hiện tại xác thực không có mấy người sẽ liên hệ nàng trên m á y truyền tin chỉ có hai người còn tại liên hệ nàng nếu là bị ngoại giới biết rõ hai người kia tên sợ là sắp điên diệp t h i ế u hoa trước cho ạ lần đại sư trở về một cái tin tức sau đó trở về gọi cho tông vân châu người hồ sơ bị hiệu trưởng rời đi tông vân châu hít mắt diệp thiều hoa t h ở ơ ừ một tiếng hắn lá gan rất lớn bên kia tông vân châu ủ ỉ vào không cùng diệp thiều hoa mặt đối mặt đầu ngón tay đốt một điếu thuốc đúng không diệp thiều hoa nở nụ cười bất quá không có việc gì ta dạy hắn làm người tông vân châu nhìn xem nàng nói đi có cái gì muốn ta làm là có một chút diệp thiều hoa cười hít mắt nhìn xem hắn đợi đến lúc chuyện xảy ra thời gian ngươi không nên quá xúc động diệp thiêu hoa nói xong nhìn thấy từ phía sau đuổi theo tạ tư kỳ mặt mày mỉm cười nàng chặt đứt kết nối sau đó nhìn về phía diệp tư kỳ có chuyện gì sao tỉ tỉ có thể bồi ta tâm sự sao tạ tư kỳ thấp thỏm nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa gật đầu tự nhiên hai người tùy ý tìm một cửa tiệm tạ tư kỳ nhìn xem diệp thiều hoa cầm trong tay đồ uống uống xong mới c h ậ m rãi lộ ra một cái ôn hòa nụ cười chúng ta nói chuyện làm sao c h u y ể n di ngươi ba s cấp bậc tinh thần lực sau khi nói xong nàng nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn xem diệp thiều hoa ngã xuống diệp thiều hoa tỉnh lại lần nữa thời điểm là ở tinh cầu phòng thí nghiệm ngươi đã tỉnh nàng nhìn thấy tạ tư kỳ cười đến cực kỳ đẹp đẽ mặt diệp thiều hoa không có nhìn nàng mà là đầu tiên nhìn về phía phòng thí nghiệm là nguyên chủ trong trí nhớ phòng thí nghiệm kia không sai nơi này vỡ nát nguyên chủ tất cả địa phương cái kia nguyên chủ cho dù chết rồi còn mang theo đáng sợ ý sợ hai phòng thí nghiệm thấy không cái này hủy ngươi địa phương ta sẽ từng chút từng chút vỡ nát xem như là tặng cho ngươi lễ vật diệp thiêu hoa thấp giọng tự nói ngươi lại nói cái gì tạ tư kỳ không có nghe tiếng lời nói nàng chú ý đến diệp thiếu hoa mặt không nhìn thấy trên gương mặt kia thất kinh biểu lộ nàng mười điểm thất vọng diệp thiêu hoa cười cười không có gì chỉ là các ngươi đây cũng là phi pháp cầm tù a ngươi không sợ ta phát đến trên tính võng cho rằng diệp thiều hoa sẽ nói ra cái gì không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là nghe được một câu nói như vậy tạ tư kỳ khẽ cười một tiếng yên tâm nơi này là ta tạ ra phòng thí nghiệm tinh vong tất cả đều bị che giấu một con ruồi cũng vào không được sau khi nói xong nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa mấy người cha mẹ tiến sĩ lúc nào bắt đầu giải phẫu tạ tư kỳ nghĩ đến bản thân sắp có được ba s cấp bậc tinh thần lực đã không thể chờ đợi giải phẫu diệp thiều hoa s ữ n g sở Các ngươi muốn làm gì? làm đừng tỉ tỉ ngươi đừng sợ hãi tạ tư kỳ cực kỳ thường t h ứ c hiện tại diệp thiều hoa bộ dáng nàng lúc đầu có thể không để ý diệp thiều hoa lại vẫn cứ muốn từng chút từng chút vỡ nát diệp thiều hoa mộng tưởng ta bất quá là chờ lấy phòng thí nghiệm bác sĩ làm cho ngươi giải phâu thôi nghe nói a cấp trở lên tinh thần lực người trong đầu sẽ có tinh hạch tiến sĩ muốn đem ngươi tinh hạch chứa vào ta trong đầu tạ tư kỳ chờ lấy nhìn diệp thiều hoa trên mặt vặn vẹo sợ hãi biểu lộ nhưng mà không có cái gì ngươi vì sao lại đột nhiên làm như vậy diệp thiêu hoa bình tĩnh nhìn về phía tạ tư kỳ tạ tư kỳ sửng sốt một chút sau đó đột nhiên cười đột nhiên diệp thiêu hoa ngươi là hồn n h â n sao ngươi biết cha mẹ vì sao lại đem ngươi tiếp trở về sao căn bản cũng không phải là vì để cho ngươi trở về bồi ta từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đánh cái này phải đảo ngươi tinh hạch chủ ý cũng ngay vào lúc này tạ phu nhân cùng tạ cha đều vây quanh hai người bọn họ không đếm xỉa tới diệp thiều hoa chỉ là cùng tiến sĩ khoa tay lấy tại diệp thiều hoa đầu một khối kia nhi bắt đầu mổ sẽ tốt hơn không cần đánh gây tê lời nói sẽ ảnh hưởng tinh thần lực tạ cha lắc đầu cứ như vậy đào a trong miệng hai người nói chuyện một cái so một cái tàn nhẫn nghe thế bên trong diệp thiều hoa đôi mắt càng ngày càng đen kịt các ngươi không sợ ta mất tích gây nên những người khác chú ý sao làm sao sẽ lần này tạ tư kỷ không nói gì tạ cha lại là lộ ra một k i a ôn hoặc cười ta cũng đã sớm nói ngươi b ấ t quá một cái rác rưởi tinh cầu đến một cái rác rưởi mà thôi các ngươi loại này bình dân ta một cái tay liền có thể nghiền chết ngươi cho rằng ngươi còn có thể gây nên ai chú ý coi như về sau những quý tộc kia đã biết thì sao tạ cha càng nói càng đắc ý hắn bắt đầu khoe khoang bản thân thành t h i u ngươi một người bình thường tự nhiên không biết ta phòng thí nghiệm này mỗi tháng đều muốn tiêu hao mười cái người sống vật thí nghiệm những cái kia cũng là không biết tự lượng sức mình bình dân ngươi nói những bình dân này có thể tra được thứ gì đương nhiên các quý tộc có lẽ sẽ biết rõ bất quá đến lúc đó ta tinh thần lực tấy ghép giải phâu thành công ngươi cảm thấy những quý tộc này là lựa chọn cùng ta hợp tác vẫn là cùng ta đối đầu tạ cha vừa nói dùng dao giải phâu tại diệp thiều hoa sau gót tùy ý vẽ lên một đ a o người trẻ tuổi ta đã sớm cảnh cáo ngươi không nên q u á cuồng ngươi tại tạ ra chúng ta trong tay chẳng phải là cái gì n g ư ơ i xem một chút hiện tại có ai có thể cứu ngươi nhưng mà để cho tạ cha kỳ quái là diệp thiều hoa không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng biểu lộ lúc đầu bị bọn họ cột vào đài thí nghiệm bên trên diệp thiều hoa run lên tay nhẹ nhõm đứng lên ngay tại lúc đó nặng nề phòng thí nghiệm đại môn bị người một trưởng bổ ra một đường thanh âm hùng hậu vang lên ai sẽ cứu nàng ta cho ngươi biết cứu nàng nhiều người là nàng tại các ngươi tạ ra trong mắt chẳng phải là cái gì ngươi tạ ra trong mắt ta m ư i cái rắm cũng không bằng hết chương này chương năm trăm sáu mươi ba năm trăm sáu mươi ba robot đại thần ở trên mười tám hai mươi lăm cảng nặng nề g h máy móc cửa đã bị phá hủy phòng thí nghiệm ấy người đều không tự chủ được nhìn về phía cửa phương hướng bên ngoài cửa một đoàn người nổi giận đùng đùng đi tới cầm đầu chính là hiện tại thứ nhất robot lắp ráp sư ạ lần đại sư ạ lần là robot quân đội nửa bên giang sơn mặt khác nửa bên giang sơn thì là tông gia trên thế giới chỉ cần hiểu hình thức người đều biết rõ hiện tại tinh cầu phân tạo thế chân vạc lấy ả lần cầm đầu robot chế tạo cũng liền cùng loại với súng ống đạn được ông trùm vẫn là ả lần một người lũng đoạn loại kia có thể nghĩ h ắ n lực c h ấ n n h i ế p lấy tông ra cầm đầu tinh tế quân đội chỗ đến giống như cá giết sang sống tấp đất không sinh còn có cái cuối cùng uy hiếp lòng người vương thất nhất tộc giống tạ gia loại gia tộc này đạt tới cái này ba cái trong thế lực trên thực tế căn bản là không đáng chú ý tạ cha bị đột nhiên đến ạ l ẩ n cho khiếp sợ đến ngại ạ l ẩ n tiên sinh ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào quan hệ thế nào ạ l ẩ n lạnh lùng nhìn về phía tạ cha nàng là ta trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được người thừa kế nghe được câu này tạ tư k ỷ vốn là không mặt không còn chút máu trên mặt càng đáng sợ không có khả năng nàng tại sao có thể là ạ l ẩ n đại sư người thừa kế nàng rõ ràng chính là hành tinh r ắ c một cái không chút nào thu hút người bình thường tạ tư kỳ còn có thể nhớ tới nàng cùng tạ tư h à n g đi đón diệp thiều hoa thời điểm đối phương trong đống rác tìm rác rưởi bộ dáng rõ ràng chính là một người như vậy tại sao sẽ đột nhiên biến thành ạ lần người thừa kế nàng là làm sao làm được nguyên bản tạ tư kỳ nghĩ rất tốt đẹp diệp thiều hoa một người như vậy cho dù là biến mất cũng kinh hai không nổi một chút gọn sóng nàng đem diệp thiều hoa ba s cấp bậc tinh thần lực đem tới tay về sau liền có thể điều khiển a cấp cơ giáp đến lúc đó coi như ngoại tịch mà quay về hoài nghi nàng cũng có thể dùng một cái tinh thần lực đột biến lý do hổ l ộ n qua nhưng mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới là ạ lần đột nhiên xuất hiện t ạ cha cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng hắn nhìn xem ạ lần phục nhuyễn ạ lần đại sư chúng ta là nói đùa thiếu hoa ngươi cũng biết nàng cùng thời kỳ là tỉ muội tỉ muội nha ngẫu nhiên chỉ đùa một chút cũng rất bình thường a hắn không biết ạ lần đại sư biết được bao nhiêu nhưng là t ạ cha tuân theo một chút đánh chết không thừa nhận là được hắn cũng không tin Ả lẩn chứng cứ gì cũng cớ gì khi ô n g l ề n duyên vô vô cớ đó e m mới hắn chết. cha nhớ Thiều Hoa Đến này, lần n tạ giết tạ trước ra Diệp lúc câu i kia, ngươi k hắn ô n tinh thần lực cùng tinh tế trường g phải cho chủ học、ca. Khi h bài là là lực ta át tế ca. đó hắn không hiểu diệp thiều hoa nói ý những lời này cảm thấy đối phương trốn không thoát hắn t r ư ở n g khống thế nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ ở loại tình huống này dưới minh bạch diệp thiều hoa ý tứ nàng c u n g Ả lần đại sư quan hệ khó lường tạ cha không phải là một người ngu chính vụ bên trên sự tình hắn biết rõ tam vương tử trước đó còn đặc biệt bay đi hành tinh r á c đi giúp hạ lần đại sư tìm người trước trước sau sau tìm một tháng trên thực tế bọn họ tìm căn bản chính là diệp thiều hoa a liên quan tới ss cấp cơ mật tạ cha không biết nhưng không có nghĩa là hắn không biết phương kình càng nhị giai khiêu chiến r ô b o t sự tình nhớ tới những khi này hắn trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nặng lần này coi như làm tốt bọn họ tạ ra cũng sẽ kém xa trước đây nói ngươi vô sỉ ngươi thật đúng là không cô phụ ta kỳ vọng ả lần muốn bị tạ cha làm tức cười trên thực tế tiếp vào tông vân châu tin tức lúc ả lần liền vội vàng chạy tới hắn tìm một tháng hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được người thừa kế còn không có cùng với nàng thuận lợi gặp mặt một lần liền l i ề u bày vô tội bị người khác khi dễ còn muốn đảo nàng tinh hoạch bậc này phát rộ sự tình quả thực để cho người ta không rét mà run nhất là cuối cùng tạ cha còn có thể giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì bộ dáng ả lần làm sao lại nhịn được khẩu khí này hắn tức giận phi thường lại không nghĩ rằng bậc này dương cung bạt kiếm thời điểm diệp thiều hoa lại cười từ nàng khi mở mắt ra thời gian nàng liền mở ra toàn bộ tinh cầu trực tiếp không sai người tạ ra đem chung quanh internet tất cả đều che giấu nhưng diệp thiều hoa là cái bụt coi như toàn cầu tinh võng đều bị che giấu không không tám vẫn như cũ có thể như thường lệ sử dụng trận này trực tiếp chính là để cho quang nào ghi lại không không tám khuyết tán đến toàn cầu internet có thể bảo đảm mỗi người trên quang não đều sẽ bắn ra tới một lần nàng đưa tay nhìn xuống trên quang não quan sát trực tiếp đã đạt tới chi nước nhân khí mọi người cũng nghe đến ta trước kia cũng là để vì tạ gia tiếp ta trở về là thiện tâm nhưng biết bọn họ đánh ta tinh hạch chủ ý thời điểm ta liền tính lại cảm tạ bọn họ mang ta ra hành tinh r á c cũng không khả năng lưu tại tạ gia còn nữa vị này tạ lao ra có thể một tay che trời dùng người sống thể làm thí nghiệm sẽ còn đ à o bình dân tinh thần lực mạnh tinh hạch lắp đặt tại quý tộc trên người quả t h ự cái làm cho n g ư gì tạ cha đám người nghe diệp thiều hoa lời nói đột nhiên cảm giác có cái gì chỗ không đúng mọi người cũng nghe đến đây là hắn nghĩ ý tứ kia sao tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ đến một loại khả năng trực tiếp nghĩ tới đây thời điểm tạ cha còn có tạ tư kỳ đám người trên mặt đ ố n g nhiên tái đi nhưng bên này internet không phải là bị bọn họ tất cả đều che giấu sao diệp thiều hoa làm sao còn có thể ngay cả lên mạng tạ cha còn có tạ tư kỳ tạ phu nhân đang suy nghĩ những khi này đột nhiên trong phòng thí nghiệm internet không tạ cha nhận được tạ tư hàng quang não liên lạc thỉnh cầu vừa mở ra hắn liền thấy tạ tư hàng tấm kia mặt không biểu tình mặt cha ngươi điên ngươi biết mình đang làm gì không hết chương này ư ơ ngay robot, đại thần ở trên, thần Tạ Tư đại Hằng càng. ở làm s o cũng trực không nghĩ tới, hắn lại ở trên Internet trực tiếp nhìn h tới, tiếp t lại ở ấ chuyện này. Ngay từ đầu bắn ra trực tiếp thời điểm hắn là dự định nhân tắt không nghĩ tới trực tiếp bên trên nhảy ra là diệp t h i ế u hoa mặt tay hắn dừng một chút ngay sau đó là tạ tư kỳ mang theo ngoan ý lời nói để cho tạ tư hằng cảm thấy hắn ngày bình thường nhìn thấy nhu thuận đáng yêu mội mội là giả nàng l à làm sao một bên mang theo nụ cười vui vẻ vừa nói phải đào diệp thiều hoa tinh hoạch sự t ì n h ngay sau đó còn có phụ thân mẫu thân cái kia bị diệp thiều hoa từng bước một dẫn dắt đến moi ra đến kinh người kinh hồn táng đảm chân tướng khó trách hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao mẫu thân lại đột nhiên gọi hắn đi đón diệp thiều hoa khó trách hắn nghĩ mãi mà không rõ diệp thiều hoa vì sao lại đột nhiên rời đi thẳng đến nhìn thấy trực tiếp lần này trực tiếp ứng cờ toàn cầu danh động không chỉ có dính đến tinh tế liên bang nhất nhân vật thượng tầng còn trở nên gây gắt bình dân cùng giữa quý tộc mâu thuẫn dân mạng một ta không có nhớ đến một người có thể tàn nhẫn ngoan độc tới mức này dân mạng hai đào người tinh hạch còn điểm danh đào bình dân tinh hạch hôm nay là diệp tiểu thư nếu như nếu đổi lại là không có át chủ bài những người khác có phải hay không liền bị được như ý dân mạng ba lại còn trắng trận uy hiếp diệp tiểu thư nguyên lai danh s ư n g an toàn nhất chủ tinh cầu cũng đến loại trình độ này sao dân mạng bốn sợ sợ ta đều không dám cho ta nhi tử đi trường học đi học con trai ta là bình dân hắn vẫn là bê cấp tinh thần lực dân mạng năm tạ ra thật giả nhân giả nghĩa ghê t ẩ m đến ta muốn nói tiếp xong tạ tư hàng điện thoại về sau tạ cha cứng ngắc ấn mở trực tiếp nhìn thấy chính là như vậy trực tiếp giao diện bày mưu nghĩ kế nửa đời người mắt thấy là phải thành công ai biết vốn cho là tốt nhất vân vê diệp t h i ể u hoa dĩ nhiên là một con sói tạ cha ngồi sập xuống đất hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hôn lại tạ tư kỳ đã đi không được rồi nàng là bị tinh tế cảnh sát cho mang ra phòng thí nghiệm vừa ra tới mới phát hiện đã có rất nhiều cư dân đem phòng thí nghiệm bao bọc vây quanh sau đó liền hướng nàng đập lên người đồ vật tạ tư kỳ nhìn thấy trong đám người hai vị ca ca há mồm muốn cứ gọi bọn họ lại phát hiện bọn họ nhìn mình loại kia lạnh bên trong lại dẫn chán ghét ánh mắt tạ tư kỳ lạnh cả người mà tinh tế trường học cũng không bình tĩnh diệp thiêu hoa trực tiếp còn chưa lúc bắt đầu thời gian một số người liền phát hiện tân sinh trên lan can diệp thiều hoa tên đột nhiên biến mất tăng thêm trên mạng cái kia liên quan tới diệp thiều hoa thân thế tin tức tất cả mọi người biết rõ trường học làm lựa chọn gì hiệu trưởng cũng không có cách nào diệp thiều hoa thân phận là một quả bom hẹn giờ nhưng trên thực tế cũng không phải là không thể bỏ qua mặc dù nàng có ba s cấp bậc tinh thần lực nhưng lại chỉ có a cấp thể chất a hiệu trưởng như vậy tự an ủi mình nhưng mà hắn còn không có nghĩ xong trong trường học hiện tại nhân khí không thua kém tạ ra hai huynh đệ phương kình bỗng nhiên đến rồi hiệu trường đối với trong trường học này học sinh khá giỏi cực kỳ đệ bụng phương kình đồng học ngươi tìm ta có chuyện gì không hắn tận lực để cho mình ngữ khí ôn nhu một chút hiệu trưởng ta là tới nghỉ học phương kình bình tĩnh nhìn về phía hiệu trưởng phảng phất là nói một câu ta hôm nay ăn cơm đi nhẹ như vậy bồng b ề n một câu lại làm cho hiệu trưởng cả người đều cứng ngắt lại phương đồng học ngươi là nói đùa sao hiệu trưởng tận lực để cho mình giọng ôn hòa một chút hiệu trưởng sẽ không làm khó ngươi ta biết trong nhà người khó khăn có thể ở nơi này tiếp tục đọc xuống cực kỳ không dễ dàng về sau xin đừng nên tùy hứng nói như vậy mà nói ta không có nói đùa phương k ì n h lắc đầu đem huy chương còn có những vật khác lấy xuống bỏ lên bàn ta đã đem tên mình từ hệ thống bên trong này tới gặp lại hiệu trưởng nói xong hắn quay người đi ra ngoài cửa hiệu trưởng nhìn hắn không phải nói đùa bộ dáng lập tức cấp bách phương k ì n h ngươi phải suy nghĩ kỹ người thành tích ưu tú như vậy e cấp robot có thể đánh bại c cấp robot về sau tiền đồ bất khả h ạ m lượng nghe được hiệu trưởng lời nói phương kình xoay người qua hắn thần sắc phức tạp nhìn về phía hiệu trưởng ta có thể khiêu chiến vượt cấp không phải là bởi vì năng lực ta mạnh mà là bởi vì diệp thiều hoa đồng học giúp ta một lần nữa lắp ráp robot nàng tộc trưởng robot độ phù hợp là một trăm phần trăm cho nên ta mới có thể đánh bại c cấp robot nếu như không phải nàng lần trước ta cùng những người kia khiêu chiến đã sớm bại nghe nói lần này nàng làm trái quy tắc nội quy trường học bị thôi học ta cảm thấy ta cũng không thích hợp ở lại đây sau khi nói xong phương kình không tiếp tục dừng lại đi thẳng nhưng mà hắn lời nói lại làm cho hiệu trưởng chưa tỉnh hôn lại hắn mặc dù không phải robot lắp ráp sư nhưng cũng hiểu được robot thưởng thức tự nhiên biết rõ một trăm linh độ phù hợp robot ý vị như thế nào dù sao ạ lần đại sư chỉ có thể làm ra chín mươi độ phù hợp robot cũng đều là b cấp trở lên dựa theo phương kình ý tứ diệp thiều hoa lắp ráp đi ra một trăm linh độ phù hợp robot là có thể vượt hai giai khiêu chiến có phải hay không một trăm linh độ phù hợp s cấp bậc robot liền có thể tương đương với ssd cấp bậc robot hiệu trưởng nghĩ tới đây thời điểm rốt cục ý thức được diệp thiều hoa năng lực chỗ đáng sợ hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế sau nửa ngày chưa tỉnh hồn lại nhưng mà sự tình cũng không phải là đến đây liền kết thúc chưa được vài phút hắn nhận được đến từ tường vi quân đội đế quốc bên kia quang nao trò chuyện cái gì hiệu t r ư ờ n g nghe được thượng tướng câu nói kia lúc cảm thấy mình lỗ thai hẳn là xuất hiện vấn đề gì tông thiếu soái ngươi muốn giải trừ cùng trường học của chúng ta thi triển r ô bốt giảng sư cố vấn vì sao tông vân châu chính là bọn họ tinh tế trường học chiêu bài cũng là bên trên một cái thân thể cùng tinh thần lực tất cả đều đạt tới ba s người cho nên đây cũng là hiệu trưởng chọn từ bỏ diệp thiều hoa một trong những nguyên nhân nhưng bây giờ phương kình đi thôi coi như xong tông vân châu là thật mẹ nó khó đến trường học của bọn họ chỗ nào đắc tội hắn hết chương này chương năm trăm sáu mươi lăm năm trăm sáu mươi lăm hèn bọn thiếu nữ xoay người ký một hai mươi bảy cảng tông vân châu nhìn xem r o b ố t chậm rãi muốn hạ xuống phòng thí nghiệm kia cửa ra vào hắn thu hồi nhạt m h ẽ o con ngươi nhìn về phía sắc mặt sốt ruột hiệu trường cái kia phong ép cấp yêu cầu thư mời là ta cho nàng người là ta mang vào tình tế trường học tất nhiên nàng hiện tại đi ta lưu lại cũng không có cái gì ý tứ tông vân châu nhảy xuống dấu bút nhìn xem cả người đã cứng đờ hiệu trưởng lại lưu lại một câu một tháng trước ta cho yêu cầu thư mời cho nàng thời điểm nàng khi đó ép cấp thể c h ấ t sau khi nói xong hắn liền mặc kệ hiệu trưởng bay thẳng đến đám người đi đến tinh tế trường học hiệu trưởng cả người đều ngây dại nhưng hắn việc lúc kiểm tra thời gian diệp thiều hoa rõ ràng là a cấp thể c h ấ ta không đúng tông vân châu sẽ không nói dối cũng chính là diệp thiều hoa trong một tháng từ ép cấp thể chất tăng lên tới a cấp cái này còn cũng không phải là nàng cực hạn một tháng ở giữa tăng lên nhiều như vậy t ă n g lên ba s cấp bậc đó là sớm muộn sự tình ý thức được đây hết t hệ thời điểm hiệu trưởng che ngực sau nửa ngày thở không nổi tông vân châu cũng mặc kệ chính mình cho hiệu trưởng mang đến khốn n h i ề u gì h á n chiến cơ đã trở thành quân đoàn đế quốc tiêu chí cho nên khi nhìn đến h á n chiến cơ dừng lại thời điểm tất cả mọi người không khỏi dừng lại động tác của mình không cách nào phủ nhận hắn là toàn bộ quân đoàn thậm chí toàn bộ tinh cầu tín ngưỡng thể chất tinh thần song ba s tinh cầu bên trên cư dân vô luận đen ai cũng sẽ không đen hắn một người như vậy hắn ở những người này trong lòng hình tượng quá cao lại thêm hắn rất ít xuất hiện ở nơi công chúng cho hắn tăng thêm không ít thần bí tính đại bộ phận đều là đang trong truyền thuyết nghe được cái này tên người không nghĩ tới có một ngày còn có thể cùng hắn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc biết rõ hắn đứng lại tại một cái khác tân tấn thần thoại trước mặt những người này điên ta không xúc động tông vân châu tại diệp thiều hoa trước mặt đứng lại nhìn xem nàng ôm đầu tay vạch ra máu tươi ánh mắt thâm thúy tám ân hắn không xúc động hắn vừa mới chỉ là dẫn quân đoàn đế quốc đem tạ ra căn cứ đoàn diệt diệp thiều hoa nhìn xem hắn bất đắc dĩ nâng chán được chúng ta về trước đi mẹ ta khẳng định vội muốn chết tông vân châu gật đầu hai người tại vạn chúng chú mục lần sau đi có thể cả ngày hôm nay chuyện phát sinh lại làm cho toàn bộ tinh cầu rung động không lấy không có người sẽ nghĩ tới ngay vừa mới rồi trên mạng còn đồng tình không thôi tạ ra lập tức biến thành tù nhân mọi người tại tạ ra trong phòng thí nghiệm lật ra rất nhiều tiêu bản thi thể những cái kia đáng sợ thí nghiệm nghiên cứu để cho người ta trong lòng rốn sợ quý tộc cùng bình dân vốn chính là s u n g khắc như nước với lửa hai thái cực vậy mà hôm nay này cũng chút các quý tộc lại không có một cái nào dám đứng ra quốc vương vì trấn an phủ lòng người đem tạ ra trừ tận gốc gia thậm chí rút ra diệp thiều hoa phụ thân phản bội chân tướng theo tạ gia vị kia phạm nhân bàn giao lúc trước diệp nguyên soái cũng là bởi vì không chịu nói trong thủ hạ độc binh giao cho người tạ gia xử lý cho nên mới bị tạ cha hám hại phản bội chuyện này bị vạch trần thời điểm toàn mạng c h ấ n kinh lúc trước bởi vì diệp nguyên soái phản bội tinh tế liên bang toàn bộ tinh cầu người đều phẫn nộ rồi bọn họ hận nhất chính là kẻ phản bội căn bản là không nghe diệp nguyên soái giải thích ký một lá thư đem diệp nguyên soái xử cực hình gian vặt đến chết chỉ để lại diệp ra ba nữ nhân cho nên cái này mới là đúng sao chúng ta những người này hại chết diệp nguyên soái ta diệp nguyên soái a a a a a thật khóc chết tin tức này được thả ra về sau quốc vương tự mình sẽ bị tùy ý chôn đến trong đống rác cho cốt bưng ra đến ngươi đừng động diệp thiều hoa nhìn thấy quốc vương động tác trực tiếp mở miệng ngăn cản đi qua tự mình đem cho cốt bưng ra đến khi đi ngang qua quốc vương bên người thời điểm nàng dừng một chút cha ta hắn khả năng không hy vọng ngươi đ ụ sau khi nói xong nàng cũng không để ý đối phương cứng ngắc bi thương bộ dáng nàng đem cho cốt mang về chủ tinh cầu mua một khối mộ địa trôn xuống diệp mẹ tại trước mộ bia ngồi ba ngày không có ăn cơm cũng không có uống nước ba ngày này nàng chỉ nói một câu nói lao diệp ta đem ngươi con gái nuôi lớn ngươi xem một chút sau chuyện này chủ tinh cầu thế lực tiến hành một lần đại tẩy bài bình dân quyền lợi cũng sẽ không như vậy câu n ệ tất cả đều đang vững bước phát triển diệp thiều hoa bị ạ lẩn thu làm người thừa kế đồng thời trên internet b à n bố hai đầu tin tức một diệp thiều hoa thể chất tinh thần lực đạt tới song ba s hai diệp thiều hoa máy lắp ráp ráp độ phù hợp là một trăm phần trăm hai đầu này tin tức tại trên mạng bỏ ra một cái tạc đạn nặng ký mà kế phương kình về sau không ít bình dân lần lượt rời đi học viện bọn họ đều đi theo diệp thiều hoa lan lộn sự thật chứng minh tinh tế trường học cũng không phải là tốt nhất trường học diệp thiều hoa mang theo người một cái so một cái cường hãn phương kình song a cấp bậc chiến sĩ cơ giáp hắn chỗ điều khiển a cấp chiến giáp có thể cùng ss cấp bậc robot đối kháng diệp thiêu hoa tựa ở một nhà thương phẩm cửa tiệm trước thấp mắt nhìn xem quang n ã o trở lấy tông vân châu mua đồ trở về thiếu hoa đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc diệp thiêu hoa h u vải ngước mắt gặp được một cái bản thân không tính là quá quen thuộc người b ẹ t nàng đem trước mặt cái này người mặc xinh đẹp váy b ẹ t b ẹ t nhìn thấy diệp thiếu hoa lộ ra hết sức cao hứng thiếu hoa không nghĩ tới thật là người ta còn tưởng rằng ta nhận lầm ngươi như trước kia còn không thế nào biến dạng đâu bét nhìn xem diệp thiều hoa trên người cực kỳ mới nhưng lại có vẻ hơi đơn điệu quần áo m ỉ môi m cười ta không phải nhường ư ơ i đến chủ tinh cầu tìm ta sao bét hiện tại nói chuyện với diệp thiều hoa hoặc nhiều hoặc ít mang một kia cảm giác ưu việt đúng rồi ta bây giờ còn tại an gia công việc an quản gia thu ta làm nghĩa nữ ngươi về sau nếu là gặp được khó khăn gì nhớ kỹ đến tìm ta diệp thiều hoa kinh ngạc nhìn xem nàng a có cơ hội ta nhất định tới tìm ngươi b ẹ t h í p mắt cười an quản gia bảo ngày mai dùng an ra máy phi hành mang ta đi đem ta cha mẹ cũng nhận lấy ngươi phải cùng ta cùng một chỗ trở về nhìn xem sao không cần diệp thiều hoa lắc đầu ta ngày mai còn có việc ngươi có thể có chuyện gì b ẹ t có chút không tin diệp thiều hoa vậy mà cự hẹn đây chính là chuyên môn máy phi hành diệp thiều hoa nhìn xem người đi đường đi ngang qua lui về phía sau nhường một chút không nghĩ tới đụng vào trên người một người người kia cũng không khách khí với nàng thuận thế đưa tay đưa nàng ôm chầm đến nhìn thấy ạ lần đại sư nói thêm một câu tông vân châu tiếng nói hơi thấp hơi hơi hi mắt thời điểm cả người đều lộ ra bề m ạ i cả người không có mạng bên trên ảnh chụp loại kia lạnh lẽo cứng rắn cảm giác ngược lại có thêm sợi ôn luận cũng càng thêm hấp dẫn người hắn không có nhìn bên người bẹt chỉ là thấp mắt hỏi thăm về nhà ân diệp thiêu hoa gật gật đầu sau đó hướng bẹt k h o á t tay bẹt chúng ta lần sau trò chuyện tiếp bét cứng đờ nhìn xem hai người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến những người khác nàng không biết nhưng là tinh tế nam thần tông thiếu x o á y nàng làm sao sẽ không nhận biết diệp t h i ế u hoa bọn họ tại sao sẽ ở cùng một chỗ bét hoảng hoảng hốt hốt phản ứng không kịp bét ngươi làm sao sẽ nhận biết diệp tiểu thư cách đó không xa an quản g i a sớm liền thấy diệp t h i ế u hoa cùng an thiếu x o á y nhưng không dám tới chờ sau khi hai người đi hắn mới tới hỏi một câu diệp tiểu thư Bẹt lặp lại một cái â u quản chuyện, quản Tiểu Tiểu an gia an gia hay Hoa, sao. nói trong nhất nghi nói nàng không nhận ngươi không nhận phải thời hoài Diệp biết Diệp hoa, có có có lúc chút c Thư là lầm kia là bằng hữu ta diệp t i ể u hoa ngài năm đó ở hành tinh giắc cũng đã gặp sự tình cũng cũng không lâu lắm an quản gia từ trong trí nhớ đem nữ nhân kia tìm ra ngay tại chỗ sau đó thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến chỗ cho nên ta có tư cách gì chế rêu tinh tế hiệu t r ư ở n g trường học ta cũng vậy cự tuyệt diệp tiểu thư trong đó một cái đồ đần a diệp thiều hoa tiếp nhận a l ầ n trở thành tinh tế bên trên thứ nhất robot lắp ráp sư chế tạo ra thuộc về mình một bộ người máy cũng trở thành cái thứ nhất có được ép cấp bậc robot nữ tính về phần tinh tế trường học từ khi diệp thiều hoa tông v â n châu những người này sau khi rời đi càng ngày càng nghèo túng ý thức được những khi này diệp thiều hoa biết rõ khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng không xa đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 7.000 tích phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 7.000 tích phân đã đến s ố sách thoát ly thế giới bên trong tỉnh lại lần nữa diệp thiều hoa không có thế giới trước khó chịu như vậy chỉ là chung quanh có chút nao h nao h nàng ngước mắt xem xét chung quanh cũng là mang theo ngây ngô thiếu nam thiếu nữ diệp thiều hoa nhìn thấy phía trước đồng học đồng phục đằng sau viết bốn chữ an thành cao trung diễn thuyết trên đài một cái chừng hai mươi tuổi nữ nhân chính cầm bài diễn thuyết diễn thuyết diễn thuyết nữ nhân một đầu màu nâu tóc xoan lớn vẽ lấy đạm trang cử chỉ nho nhã tướng mạo nhìn rất đẹp nữ nhân đang tại diễn thuyết một thiên toán học học thuật nghiên cứu diệp thiều hoa nghe một lần lấy nàng tầm mắt bản này bài diễn thuyết có hoa không quả căn bản cũng không có phân tích thấu triệt nàng không tiếp tục tiếp tục nghe bất quá ngồi học sinh lại nghe được rất là nghiêm túc nhất là ngồi ở hàng phía trước các lao sư một bên nghe một bên làm bút ký con mắt tỏa sáng bộ dạng này phảng phất tại n g h e đại nhân vật gì diễn thuyết thiếu hoa tỷ ngươi không hổ là đế đô đại học muốn cùng em mở quốc trao đổi du học sinh dáng dấp đẹp mắt còn có một cái thông minh đại não diệp thiều hoa bên người nữ sinh tiến đến diệp thiều hoa bên hai thanh âm phức tạp bên trong lẩn hàm hâm mộ chân nhân không thể so sánh người a diệp thiều hoa nhìn nàng một cái sau đó thấp mắt chớp mắt tiếp thu nội dung cốt truyện cái thế giới này cực kỳ phổ thông nguyên chủ nhà thêm nguyên chủ tổng cộng có ba đứa hải tử lão đại diệp cần lam hai năm trước lấy thành phố trạng nguyên thành tích thi được đế đô đại học vâng cha mẹ kiêu ngạo chính là hiện tại đang tại bục giảng diễn thuyết mỹ nữ da trẻ diệp phàm từ bé thành tích ưu dị hàng năm cầm giấy khen năm ngoái lấy thi cấp ba thứ nhất thành tích thi được tốt nhất cao t r u n g về phần nguyên thân xếp hạng lão nhị thành tích không sánh bằng tỷ tỷ cũng không sánh bằng đệ đệ tài nghệ cái gì cũng một chữ cũng không biết không có gì phát sáng điểm vốn là đủ bình thường tại tỷ tỷ cùng đệ đệ phụ trợ dưới càng thêm bình thường nhi nữ nhiều nhà đình ba ba mụ mụ khó tránh khỏi sẽ bất công chớ nói chi là so sánh chị chị em em cái này nhị nữ nhi cũng quá bình thường một chút bởi vậy bọn họ càng yêu chuộng đệ đệ nguyên chủ cũng biết mình so ra kém tỉ tỉ cùng đệ đệ thành tích cho tới bây giờ không tìm phụ mẫu muốn đ ổ cực độ thiếu yêu dưới nguyên chủ đụng phải một người bạn liền sẽ lo được lo mất vừa mới nói chuyện với nàng cái k i a là nguyên chủ từ sơ trung đến bây giờ bằng hưu tống nghi bái tống nghi ban tặng nguyên bản cái gì đều không phát triển nhưng dài một tấm bình hoa mặt nguyên chủ trở nên thường thường không có gì lạ trên sống m ũ i mang lấy là tống nghi đưa đất đen đất đen lớn gọn kính thật dài rủ xuống ở trên trán tóc mái đầu năm nay thích mỹ nữ sinh đã sớm đạm trang vẽ lên coi như cận thị cũng sẽ tìm một cái đẹp mắt kính mắt nguyên chủ chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả thổ nguyên chủ có cái thanh mai trúc mã tiểu nam bằng hữu điền điền dụ từ bé cũng đều phi thường ưu tú điền ra làm tiểu vốn liếng sinh ý so diệp ra muốn có tiền nhiều không biết vì sao một mực ở tại nguyên chủ nhà đối diện không có nhạc đệm tất cả mọi người không biết vì sao nguyên chủ dạng này một cái lại xấu xí q u y lại thấp người còn có thể có một cái học bá bạn trai nguyên chủ cũng cảm thấy mình là gặp may nhưng mà nguyên chủ lại không nghĩ tới t ỷ t ỷ cùng điền dụ vậy mà cho đi nàng một cái to lớn kinh hỉ hai người vụng trộm ở cùng một chỗ nhìn thấy nguyên chủ điền dụ còn một mặt cảnh giác đem t ỷ t ỷ bảo hộ ở sau lưng tựa hồ là sợ nguyên chủ hại t ỷ t ỷ nàng nguyên chủ thế mới biết điền dụ vốn là đem nguyên chủ xem như tấm mục về sau lại theo nguyên chủ trung đụng trình bên trong thích cùng hắn hứng thú hợp nhau tỷ tỷ yêu chuộng tỷ tỷ phụ mẫu sau khi biết chỉ nói một câu dù sao ngươi cũng không xứng với điền dụ tỷ tỷ ngươi lại là vừa vặn nguyên chủ về sau trở nên mà càng thêm trầm mặc về sau có một cái đêm mưa nguyên chủ mụ mụ gọi nguyên chủ cho tỷ tỷ đưa rủ hai người bị điển ra cựu gia bắt cóc điền dụ đàm phán về sau cựu gia muốn lưu lại một người chất t h ừ a n g ư ờ i kế tiếp lấy tiền đ ổ i không sai điền dụ mang tỷ tỷ đi thôi sau khi xuống núi nguyên chủ phụ mẫu báo cảnh bọn cướp giết con tin nguyên chủ bị giết chết vứt xác tiếp thu được nơi này diệp thiều hoa đưa tay đụng đụng trên sống m u i kính đen tâm tình không phải rất tốt nguyên chủ sống cả một đời đến cuối cùng cha mẹ bất công bằng hữu là vui đùa nàng chơi bạn trai từ đầu đến cuối cũng là giả bên người nàng tống nghi đột nhiên phát hiện diệp thiều hoa trên người trở nên lạnh thật nhiều tống nghi không khỏi liếc mắt nhìn diệp thiều hoa m ấ y mắt luôn cảm giác mình người bạn này hôm nay giống như có cái gì rất không đúng diệp c ẩ n lam còn tại diễn thuyết Trình thuật này học độ diệp ễ n thuyết d i t h i ế u hoa tự trong tương tâm. Thiếu nhiên không có để ở trong lòng, nàng nghe được tương đối không dụng tâm. Diệp Hoa đối Diệp có được để ở vị trí kỳ thật rất tốt phân biệt đang tại diễn thuyết diệp cần lam đôi mắt quét qua quét đến đang tại thấp mắt ngủ diệp t h i ế u hoa lông mày vặn đứng lên diễn thuyết hoàn tất về sau tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được phát ra tiếng than thở thiếu hoa ngươi không chờ tỷ tỷ ngươi sao nhìn thấy diễn thuyết về sau diệp t h i ế u hoa cứ như vậy theo người đi rồi tống nghi có chút kinh ngạc nhìn xem diệp thiều hoa ngay bình thường loại thời điểm này diệp thiều hoa nhất định là sẽ cùng nàng cùng một chỗ hâm mộ nhìn diệp cần lam làm sao hôm nay nàng cảm thấy diệp thiều hoa cái đó chỗ nào đều không thích hợp diệp thiều hoa không có để ý diệp cần lam diễn thuyết hoàn tất về sau liền thu thập sách v ợ về nhà nguyên chủ hiện tại đang tại cao tam còn một tháng nữa thời gian liền muốn thi tốt nghiệp trung học theo thành cao trung hiệu trưởng mười hai năm trước gan thành cao trung thi đậu thành phố trạng nguyên danh nhân diệp cần lam trở về làm diễn thuyết diệp thiều hoa ra cửa trường thời điểm nhìn thấy nguyên chủ đệ đệ diệp p h ả m chờ ở bên ngoài diệp cần lam hai người bọn họ người cười cười nói nói hướng trong nhà đi tới căn bản không có phát hiện diệp thiều hoa liền tại bọn họ đằng sau cách đó không xa diệp ra ở tại khoảng cách trường học không phải rất xa học khu phòng đó còn là diệp gia phụ mẫu trước kia mua xuống phòng ở diệp pham cùng diệp cần lam cầm chìa khóa mở cửa thời điểm chất phát hiện diệp thiều hoa cũng từ lầu dưới chậm rãi đi tới hai người cũng là x ư n g sở bất quá không nói gì mở cửa về sau mới phát hiện hôm nay diệp ra đến rồi thật nhiều thân thích diệp thiều hoa hiếp mắt nghĩ nghĩ đúng rồi hôm nay là diệp cần lam ra nước ngoài học s i n h xuống tới diệp ra cha mẹ thân bằng hảo hữu tới dùng cơm nhìn thấy hải tử trở lại rồi diệp cha diệp mẹ hai mắt tỏa sáng đang nói bọn họ trở về diệp mẹ đem diệp phảm cùng diệp cần lam kéo qua trong thanh â m cũng là hỷ khí nhị cứu mẫu đây là ta con gái cần lam đây là ta con trai tiểu phảm cần lam tiểu p h ạ m mau gọi người trong phòng khách người có chút nhiều diệp thiều hoa tìm kiếm ký ức không có tìm thấy được bất kỳ một cái nào khuôn mặt quen thuộc diệp cha diệp cha chính mang theo diệp cẩn l a m cùng diệp p h ạ m nhận thức các thân thích cũng đều vây quanh diệp p h ạ m cùng diệp cẩn l a m hai người nói chuyện hết chương này chương năm trăm sáu mươi sáu năm trăm sáu mươi sáu hèn mọn thiếu nữ xoay người ký hai hai mươi tám càng diệp thiều hoa không biết một người cũng không chen lời vào phụ mẫu cô lây cùng các thân thích khoe khoang tỉ tỉ cùng đệ đệ không có thời gian quan tâm nàng cái này cũng rất bình thường dù sao so sánh cùng ưu tú chị chị em em diệp thiều hoa là ở quá bình thường không có bất kỳ cái gì đáng giá sách điểm nhấp nháy bất quá diệp thiều hoa không phải nguyên thân thấy cảnh này cũng không có thất lạc chỉ là trở lại gian phòng của mình đọc sách nói lên phòng nàng kỳ thật cũng không tính là gian phòng đi diệp ra tam phòng một phòng khách còn có một cái phi thường nhỏ hẹp phòng chứa đồ lặt vặt ngay từ đầu nguyên chủ là cùng t ỷ t ỷ ở tại trong đó trong một cái phòng về sau diệp cần lam học nhạc khí trong phòng đồ vật liền không b u ô n g được nàng tại diệp cha diệp mẹ trước mặt nói qua mấy lần diệp cần lam xem như đại t ỷ bản nhân lại phi thường ưu tú tính tình có chút nóng nảy nguyên thân sau khi nghe được liền tự động nói muốn rời ra ngoài nguyên thân kỳ thật rất hiểu địa vị mình phụ mẫu cả ngày ghét bỏ nàng cái này ghét bỏ nàng vậy không có t ỷ t ỷ xuất sắc như vậy thành tích nàng là không dám đối với phụ mẫu nũng nịu cái h thể làm cho mình càng hiểu chuyện một chút. Tận lực để cho mình ỉ có càng lực cảm một Tận tồn tại để làm g i c chút. yếu một d ệ Diệp p cha c mẹ ũ này g trọng. Bọn họ nghe nguyên chủ lời nói, không có nhiều hơn suy nghĩ liền đem phòng cảm học chủ có chứa đồ lặt thu thập được cho diệp thiều ở. Cái đem thấy tập lặt vật thu thập thiếu nhi họ nhiều hơn họa suy đại đồ lời nói, liền Diệp nữ quan Bọn n ở. ở một cái liền cho tới bây giờ về sau diệp cẩn lam lên đại học rất ít về nhà bất quá liền xem như dạng này diệp ra phụ mẫu cũng không có nói ra muốn nguyên chủ chuyển về ý đồ đến nghĩ mặc dù diệp cẩn lam một năm về không được mấy lần nhưng tóm lại sẽ trở về ở lần trước ăn tết thời điểm còn mang một cái đế đô đại học bạn cùng phòng trở về đó là đế đ ô người địa phương diệp cha diệp mẹ rất rõ ràng diệp cần lam những bạn học kia về sau cũng mỗi một cái đều là thành tài liệu cũng không thể diệp cần lam mang đồng học lúc trở về ở tại nhỏ như vậy gian phòng hơn nữa diệp cần lam đồ vật luôn luôn rất nhiều lại là đàn dương cầm lại là đàn g u i ta r thượng vàng hạ cám phòng nhỏ cũng không đủ thả nghĩ như vậy hai người liền không có lại để cho diệp thiều hoa chuyển về đi diệp thiêu hoa đem túi sách bỏ lên bàn do xét gian phòng này cũng không cần quan sát thế nào nguyên chủ đồ vật thiếu đáng thương tủ quần áo cùng giường chen cùng một chỗ lại thả cái cũ kỹ bàn đọc sách cả phòng phi thường chen bởi vì là phòng chứa đồ lặt vặt còn không có cửa sổ toàn bộ liền phi thường kiềm chế diệp thiêu hoa lúc đầu m u ố n tắm nhưng là gian phòng không có độc lập phòng vệ sinh bên ngoài phòng khách có một cái nhà vệ sinh công cộng nhưng xen vào phòng khách có nhiều người như vậy nàng không có đi tắm rửa kéo ra tủ quần áo tay lướt qua bên trong quần áo xuân hạ thu đông bốn cái mùa quần áo chung vào một chỗ cũng không có đem tủ quần áo đổ đầy từ hôm nay cửa nhà đến bây giờ diệp thiều hoa cảm thấy mình đầu càng ngày càng đau nàng đưa tay ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương sau đó đem cửa cửa tủ quần áo đóng lại cửa tủ quần áo bên trên có trong phòng này duy nhất trang trí thấm gương diệp thiều hoa đem trên sống m ũ i rộng lớn kính mắt hai xuống sau đó cẩu ngang hai bên tóc đừng đến sau thai bị xấu xí kính mắt che chắn mặt rốt cục hiện lộ ra gương mặt này hoàn toàn là chọn diệp ra phụ mẫu tốt nhất ghen tới lớn lên môi đỏ răng trắng một đôi sán lạn như tinh thần con mắt tựa hồ tràn đầy sáng chói tinh quang diệp thiêu hoa hơi híp mắt lại lúc đầu tinh xảo mỹ nhân bình hoa tướng mạo lại bị cặp kia có chút híp lộ ra mấy phần không bị trói buộc cùng tà khí ánh mắt hoàn toàn tách ra mặc dù cỗ thân thể này không có cái gì nhưng lại có khuôn mặt ta nguyên chủ sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ đều không biết cái này trên thực tế là một xem mặt xã hội sao ngoài phòng tiểu phàm cần lam chuẩn bị một chút chúng ta chuẩn bị đi ra ăn cơm diệp mẹ gọi hai người một tiếng hôm nay là ngày vui bọn họ l a o diệp nhà không chỉ có ra một cái đế đô đại học còn có thể ra ngoại quốc du học các thân thích sau khi biết đều rối rít chúc mừng cái này ở tất cả thân thích bên trong gần như không tồn tại cho diệp ra phụ mẫu giải mặt to a diệp ra hai vợ chồng thảo luận một chút con gái dài như vậy mặt bọn họ đương nhiên không thể rơi xuống liền quyết định mang cái này cái này chồng các thân thích đi khách sạn lớn ăn cơm người thật có phúc khí sinh hai nhân vật đại cứu mẫu nhìn xem diệp mẹ mười điểm càng thán tiểu phàm năm ngoái kiểm tra trung học thứ nhất thành tích đi an thành cao trung cẩn lam cũng còn kiểm tra cái thành phố trạng nguyên ta nghe nói lúc ấy trên báo chí còn có nàng ảnh chụp đâu đúng vậy à báo chí ta còn giữ đây diệp mẹ đem cẩn thận cất dấu báo chí cho các thân thích nhìn mặt kia bên trên tràn đầy tự hào đương nhiên hai người bọn họ từ nhỏ đã cực kỳ tự giác ta theo lão diệp đều không có quản qua bọn họ ngươi biết loại chuyện này hoàn toàn dựa vào tự giác điều này hiển nhiên chính là khoe khoang nhưng mà các thân thích lại không có cảm thấy diệp mẹ cái này khoe khoang có cái gì chỗ không đúng không có cách nào người so với người tức chết người nhị cứu mẫu đại cô bà các ngươi cùng ta xuống lầu chúng ta đi khách sạn ăn cơm lão diệp đã định thực rượu diệp mẹ sau khi nói xong nàng liền chỉnh sửa quần áo một chút mới kéo cửa ra đi đến đối diện gõ đ i ề n rủ cửa đ i ề n rụ cùng diệp thiều hoa cùng tuổi là sắt vách nhất chung học sinh hắn cùng diệp ra cái kia hai cái xuất sắc h à i từ một dạng có xuất sắc bề ngoài cần lam tỷ cha mẹ ta ra ngoài xã giao điền dụ nhìn thấy diệp c ầ n làm cái kia một giây một tấm đẹp trai mặt dương lên mấy phần quan mang hôm nay chỉ có ta đi bình tĩnh mà xem xét điền dụ là một cái phi thường đẹp trai nam sinh góc cạnh rõ ràng mang trên mặt mấy phần h ọ g khí gần một trăm tám mươi lăm cao gầy vóc dáng lại thêm hắn trường cư nhất trung hàng thứ nhất tên hắn tại nhất trung tên tuổi phi thường văng dội ngay cả an thành cao trung đều sẽ c ó n ữ sinh lặng lẽ đi vòng qua trong trường học đi xem hắn vậy được ngươi thu thập một chút chúng ta dưới lầu chờ ngươi diệp c ẩ n lam yên tĩnh rồi dưới tâm tình mình sau khi nói xong mới rời khỏi diệp phàm cuối cùng đi ra ngoài nhìn thấy diệp c ẩ n lam mới từ đối diện đi ra trên mặt có chút đỏ lên diệp phàm hơi kinh ngạc không biết đại tỷ là tình huống như thế nào lúc đầu diệp phàm muốn đi đột nhiên nhớ ra cái gì đó bước chân hắn dừng một chút tựa hồ không có người gọi nhị tỷ hết chương này chương năm trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi bảy hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký ba hai mươi chín càng diệp phàm nhìn xem xuống lầu diệp c ẩ n lam lại nhìn xem theo sát lấy diệp c ẩ n lam điền dụ hai người này đều không có nhớ tới nhị tỷ lúc đầu muốn ra cửa diệp phàm quay trở lại bước chân sau đó gõ diệp t h i ế u hoa cửa nhị tỷ người đi ra đi khách sạn chúng ta hôm nay cơm tối không ở trong nhà ăn diệp t h i ế u hoa đang tại gian phòng thu dọn đồ đạc nghe được diệp phạm thanh âm nàng ân một tiếng lập tức đi ra cầm qua để ở một bên kính mắt đeo lên diệp thiều hoa theo sát lấy diệp p h ạ m đi ra diệp cha là kéo hàng tài xế mở làm một chiếc xe tải phía sau xe dương rất trống trang mười mấy người không có vấn đề khách sạn ở trung tâm thành phố vị trí thoạt nhìn diệp ra phụ mẫu là bỏ hết cả tiền vốn ở chỗ này tùy ý ăn một bữa cơm đều không rẻ diệp ra phụ mẫu còn định một cái ghế lô một đoàn người ngồi xuống thời điểm ánh mắt để lại tại điền dụ trên người không trách những người này ánh mắt điền dụ bản thân liền là cái vật sáng hơn nữa hắn ăn nói cùng khí chất từng cái phương diện đều biểu hiện hắn bất phàm diệp ra đám này thân thích nguyên một đám con mắt đều độc cực kỳ tự nhiên biết rõ điền dụ cùng bọn hắn đám này giai cấp thợ thuyền người khác biệt đây là đâu nhà x o á i tiểu t ử tử trước kia tại sao không có gặp qua nhị cứu mẫu nhìn về phía điền dụ điền dụ ngước mắt hắn lúc đầu đang cùng diệp phàm còn có diệp cần lam nói chuyện không có nghĩ tới những người này lại đột nhiên chú ý tới mình diệp mẹ trực tiếp giúp hắn giải thích nàng nợ nụ cười nhị cứu mẫu đây là ta đã nói với các ngươi lão điển nhà con trai hiện tại cùng thiều hoa cùng tuổi hắn tại nhất trung đến trường năm đó thi cấp ba thời điểm cũng là kiểm tra thứ nhất đi lên bây giờ là thiều hoa bạn trai nghe được đó là điển dụ trên bàn cơm người đối với điển dụ nụ cười càng thêm hòa ái đứng lên thật không nghĩ đến cuối cùng diệp mẹ lại nói một câu như vậy một nhóm thân thích đưa mắt nhìn nhau Thiều Hoa b ạ nhìn trai, n xem vẫn còn rất phù hợp nhị cứu mẫu đám người nhìn xem diệp thiều hoa cùng điền dụ hai người mười điểm trái lương tâm nói xong hai người này thoạt nhìn có thể một chút cũng không xứng đôi nhị cứu mẫu ngượng ngùng cười trong lòng tự nhủ cũng may bản thân vừa mới không có nhanh nhất mới vừa từ diệp ra đi ra nhìn thấy diệp cẩn lam cùng điền dụ cùng một chỗ xuống lầu nàng nguyên bản còn tưởng rằng điền dụ là diệp cẩn lam bạn trai đây bất quá cũng không trách nàng nghĩ như vậy diệp cẩn lam tướng mạo khá là xuất sắc từ sơ trung đến cao trung cũng không thiếu người theo đuổi cái này cứ xá một mảnh người nào không biết diệp ra cái kia hai cái nhi nữ nhấc lên diệp ra đại nữ nhi những cái này bắt bẻ các thân thích cũng là khen không dứt miệng điền dụ tướng mạo cũng là mười điểm trong sáng đẹp trai nhìn hắn ăn nói cũng không giống là bọn hắn loại này tiểu thị dân một d ơ tay nhấc chân đều hết sức vừa đúng hai người này đứng chung một chỗ trai tài gái sắc trọng yếu nhất là hai người thành tích cũng là đồng dạng xuất sắc trái lại diệp t h i ế u hoa từ bẽ thời điểm thành tích liền không được tốt lắm mặc dù nhà thân thích đại đa số thân thích đều không được tốt lắm nhưng nàng trong nhà có tỷ đ ệ so sánh lộ ra nàng càng thêm hỏng bét diệp ra trên tường dán đầy hai tỷ đệ cầm về giấy khen giấy chứng nhận ở diệp ra phụ mẫu khoe khoang dưới các thân thích đều nhìn qua bọn họ tự nhiên cũng biết tường này bên trên không có một tấm diệp thiều hoa giấy khen so sánh một chút hai cái tỷ đệ diệp thiều hoa các phương diện đều quá bình thường tướng mạo cũng là kém xa diệp cần lam toàn bộ liền một buồn bực bình điền dụ các phương diện đều rất xuất sắc làm sao sẽ coi trọng diệp thiều hoa đâu các thân thích mặc dù ngoài miệng không nói nhưng đ ấ y lòng cũng là nghĩ như vậy nhà các ngươi thiều hoa hiện tại thành tích thế nào cái này lập tức phải thi tốt nghiệp trung học nhị cứu nô đem ánh mắt từ diệp thiều hoa cùng điền dụ trên người rời qua thấp giọng hỏi lấy diệp mẹ diệp mẹ cũng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa tâm tình cũng hết sức phức tạp sẽ trả dạng như vậy nàng thành tích kia ta hỏi qua cần làm thi đ ầ u hai bản đều quá s ư c từ từ sẽ đến đi nhị cứu mẫu vô vô tay nàng nhà các ngươi có cần làm cùng tiểu phàm hai người là đủ rồi nhấc lên hai cái này trong lòng bảo diệp mẹ liền cười bên này các thân thích vừa nói diệp c ẩ n lam mấy người kia cũng thảo luận vấn đề nói lên thảo luận trên thực tế là diệp c ẩ n lam một mực tại nói chuyện với điền dụ vị trí là phân phối như vậy diệp phàm diệp t h i ế u hoa điền dụ diệp c ẩ n lam nghe nói c ẩ n lam tỉ hôm nay đi trường học diễn thuyết điền dụ nhìn xem diệp cần lam nói là không gian bàn về đi ta xem qua trường học các ngươi diễn đàn không gian này nói lý lẽ hẳn là đại học bốn mới có thể học được ngươi rất lợi hại diệp cần lam khiêm tốn cười liên tùy tiện dựa theo hiệu trưởng nói nói một chút bất quá cũng may những học sinh kia nghe rất chân thành nói đến đây diệp cần lam nhắc lên diệp thiều hoa đệ đệ nghe rất chân thành bất quá thiều hoa vẫn không có nghe nàng dạng này để cho ta cực kỳ lo lắng nàng thi đại học thời điểm điên dụ đối với diệp thiều hoa không h ứ n g t h ú lắm nghe vậy hắn một chút cũng không kỳ quái nàng từ nhỏ đã không có ngươi thông minh cũng không yêu học tập đừng nói nàng không nghe coi như nàng nghe cũng không hiểu ngươi lại nói cái gì hai người về sau một mực tại thảo luận toán học nghiên cứu bàn về diệp cần l a m tại đại học chính là ngành toán học nàng tại toán học phương diện này hết sức lợi hại đương nhiên loại này lợi hại là đặt ở cùng diệp cần l a m cái tuổi này mà nói mà điên dụ tại thời cấp ba còn tham gia qua toán học thi đua mặc dù không có bị quốc gia đội chọn chúng nhưng lại cầm tỉnh giải đặc biệt tốt thứ tự hai người hứng thú tương tự lại là đồng dạng thông minh trò chuyện càng ngày càng ăn ý từ toán học nói tới hải ngoại lại nói tới hiện tại tài chính tình thế điền dụ mười điểm vỡ thích cùng diệp cẩn lam nói chuyện phiếm cảm giác bất luận hắn nói cái gì nàng cũng có thể chứa lời nói diệp cẩn lam nói xong vừa nói sẽ hỏi diệp thiều hoa hai câu nhưng mà diệp thiều hoa không phải không nói lời nào chính là không có trả lời điền dụ hiện tại đã rất ít nói chuyện với diệp thiều hoa hắn không biết mình có thể cùng với nàng trò chuyện cái gì chẳng lẽ hắn nói một cái khinh bờ ỉ giờ phỏng đoán sau đó diệp thiều hoa hỏi hắn khinh bờ ỉ giờ là cái gì không diệp thiều hoa ngồi ở bên cạnh hai người cảm thụ được hai người nói chuyện phiếm nội dung nội tâm không có gì chấn động thậm chí còn muốn đậu đen rau muốn g một lần vừa mới diệp cẩn lam nói sai rồi một cái toán học công thức cho nên n g ư ờ i cao trung tham gia qua cờ mờ o diệp cẩn lam một mặt cảm thán diệp thiều hoa lần thứ nhất nước g mắt kinh ngạc nhìn xem điền dụ cờ mờ ho đ i ề n dụ trong mắt diệp thiều hoa căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc những cái này hắn không kiên nhẫn nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cờ mờ ho là cái gì ngươi không biết liền bản thân lên mạng b á i đủ một lần hết chương này chương năm trăm sáu mươi tám năm trăm sáu mươi tám hèn bọn thiếu nữ xoay người ký bốn ba mươi càng không phải liền là cờ mờ ho sao trung quốc toán học o l y m p i ế p nàng l i ê n y mò đều tham gia qua còn cầm quốc tế kim bài nàng nói gì sao diệp thiều hoa ha to miệng nguyên chủ trong trí nhớ điển dụ là học ngoại giao thắt cũng chính là văn khoa cho nên nàng mới có thể kinh ngạc hỏi một câu bất quá nhìn xem điển dụ nói như vậy diệp thiều hoa thấp mắt không nói gì thêm diệp cần lam cho rằng diệp thiều hoa không biết cố ý giải thích một câu thiều hoa cờ mò là quốc gia toán học thi đua các ngươi lão sư hẳn không có đã nói với ngươi cho nên ngươi khả năng không biết cao trung chính là như vậy có lao sư nếu như cảm thấy người nào toán học lời hữu í c h sẽ đơn độc bồi dưỡng hắn đi tham gia toán học trải qua chiếc ta những cái này cầm không chỉ là vinh dự tại thi đại học bên trên còn có thể thêm điểm hai người sở dĩ phản ứng như vậy là bởi vì nguyên chủ thành tích luôn luôn là tại trong lớp chờ hướng xuống khăng khăng bộ dáng cho nên mới hai người đều xuống ý thức cảm thấy lao sư sẽ không tìm diệp thiếu hoa nàng không biết những cái này thi đua trên thực tế năm sau cá nhân đều đã đoán đúng nguyên thân xác thực không biết bất quá dưới mắt không phải nguyên chủ mà là xuyên qua mấy cái thế giới diệp thiếu hoa diệp thiếu hoa nhìn diệp cẩn làm cùng điển dụ liếp mắt thấp mắt không nói gì nữa nàng bây giờ mới biết vì sao nguyên nội dung cốt truyện có thể như vậy phát triển trên danh nghĩa điển dụ là nguyên chủ bạn trai nhưng mà hai người trung đụng trình bên trong chỉ cần diệp cẩn làm tại hai người liền sẽ nói bắt đầu đủ loại học thuật bên trên nội dung những nội dung này cao vô cùng sâu nguyên chủ căn bản là không chen lợi vào giống như là một cái bẫy ngoại nhân dân ra hai người kia sẽ tiến tới cùng nhau cũng không phải là cái gì n g o ạ i ý muốn sự tình một bên diệp p h ạ m lúc đầu không có sen vào nghe được bọn họ nói lên cờ m ở ho thời điểm mới ngầm đầu điền dụ ca cũng từng tham gia cờ m ở ho sao đối với diệp thiều hoa không kiên nhẫn nhưng điền dụ đối với diệp ra những người khác phi thường có kiên nhẫn nghe được diệp p h ạ m lời nói hắn nhìn diệp p h ạ m liếp mắt cũng ngươi là đang tại tham gia thi đua đào tạo sao đúng vậy à bất quá bên trong có rất nhiều tri thức rất khó diệp phàm không có ý tứ nhìn thoáng qua đ i ề n dụ ta lúc đầu muốn cho đại tỷ giúp ta phụ đạo nhưng đại tỷ qua mấy ngày muốn đi ta có sẽ không để mục có thể đi hỏi ngươi sao đ i ề n dụ mặc dù muốn thi đại học nhưng hắn loại này học thần đối với thi đại học tự nhiên không lo lắng hơn nữa hắn cũng muốn cùng diệp phàm đánh hảo quan tâm ngay vậy căn bản cũng không có cân nhắc đương nhiên ta không ở nhà thời điểm ngươi cũng được gọi điện thoại cho ta đúng rồi Ta điện thoại dụ i ngươi điền Diệp hai gia điển động đó ơn sáng. cũng nhập có Có, ca. sao? Sau ta tỏa mắt phàm thảo không luận. Lần này ngươi cười ầ n lắng thi đua vấn đề. Diệp mẹ nhìn thấy điển dụ đáp ứng、rồi. Cũng lo thi thấy t phi h Diệp rồi. đua đề. đáp mẹ rụ n càng g v u vẻ hơn. Bất quá phải làm phiền điển dụ. Điển Bất quá làm rụ. rụ cười cười, không phiền phức diệp cha lại là trần trờ thế nhưng là ngươi không phải muốn thi đại học sao không có việc gì cha diệp cần làm bản thân trực tiếp mở miệng loại này thi đại học đối với điển dụ mà nói liền giống như chơi đ ù a diệp cha nghĩ đến điển dụ thành tích cũng liền không lo lắng trên mặt bàn một đám các thân thích nghe mấy người đối thoại lẫn nhau liếc nhau một cái tiểu phạm là muốn tham gia cái gì toán học thi đua chính là cùng trên t v thả như thế tranh tài sao đúng vậy à diệp mẹ cùng diệp cha hai cái cũng là huyền em bé của m à nâng lên những cái này liền ngăn không được câu chuyện bọn họ lao sư nói tiểu phạm rất có thiên phú rất có thể sẽ cầm thưởng có lẽ còn có thể đại biểu quốc gia đội đi tranh tài quốc gia đội nhị cứu mẫu môn chưa từng có nghe bản thân hải tử nói lên những cái này nghe được cái này thời điểm hết sức tò mò nghĩ đến nghe xong diệp mẹ nói về sau trở về cùng xung quanh hàng xóm các bằng hữu khoe khoang một phen chính là đại biểu quốc gia đi ngoại quốc cùng những người ngoại quốc kia tranh tài diệp cha cười miệng t u é t t u é t diệp ra là phổ thông tiền lương gia đình thân thích cũng đều không khác mấy ai cũng không so với ai khác tốt hiện tại đầu năm nay trong thành mua một phòng ở cũng mua không nổi huống chi trong nhà còn có hài tử phải nuôi sống trong nhà ai có người ra một quốc đâu cảm thấy không nổi nghe được diệp phàm sẽ còn xuất ngoại đi tham gia trận đấu những người này càng ngày càng cảm thấy diệp phàm không tầm thường nguyên một đám cảm thán diệp ra mệnh làm sao tốt như vậy trên bàn cơm đều t ử a thảo luận nhà lập trường trong nhà ngắn nếu không phải là những người này ở đây trò chuyện diệp phàm cùng diệp cần làm còn có điền dụ mấy người kia cơ hồ không có người nói chuyện với diệp thiếu hoa diệp thiều hoa nhìn xem trên bàn cơm món ăn diệp ra phụ mẫu là thật không quan tâm nhị nữ nhi điểm cơ hồ đầy b à n hải sản mà nguyên thân rất không may chính là đối với hải sản dị ứng cho nên nàng chỉ ăn vài miếng thức ăn liền cầm lấy đồ uống uống không tiếp tục ăn bao xương không phải rất lớn bên trong tràn ngập mùi khói cùng mùi rượu mười điểm khó ngửi diệp thiều hoa vừa vặn lại muốn đi nhà vệ sinh cho nên cùng diệp mẹ nói một tiếng liền ra ngoài tìm phòng vệ sinh phòng vệ sinh tại cuối hành lang không biết là không phải đến giờ cơm phòng vệ sinh người đều tại xếp hàng diệp thiều hoa nhìn một chút phía trước khoảng chừng mười người nàng liên dựa vào tại bên tường chờ lấy đại khái mười phút đồng hồ thời điểm mới đến nàng từ phòng vệ sinh đi ra rửa tay về sau diệp thiều hoa mới hướng bao xương phương hướng đi đến đi đến bao xương bên cạnh thời điểm nàng không khỏi cau mày trong bao xương quá an tĩnh có loại không tốt suy nghĩ nàng đi vào xem xét quả nhiên trong bao xương người đã trải qua tất cả đều đi thôi chỉ còn lại có mấy người phục vụ viên lại thu thập bàn ăn ngươi tại sao không có cùng nhà ngươi người cùng rời đi nhìn thấy diệp thiều hoa tiến đến phục vụ viên kinh ngạc một chút ngươi nhanh xuống dưới bọn họ vừa đi diệp thiều hoa liếc nhìn nàng một cái tạ ơn nàng vừa nói một bên đi xuống lầu dưới đằng sau hai người phục vụ viên đang thán phục nàng sự t ì n h diệp cha xe liền đứng ở cửa chính bên trái bọn họ nên vừa đi không lâu không biết có thể hay không theo kịp mới ra cửa chính thời điểm nàng liền thấy diệp tra xe tự còn dư một cái đằng sau đôi xe sau đó rẽ ngoặt nên cái gì cũng không nhìn thấy dù cho là từ nội dung cốt truyện bên trong biết rõ nguyên chủ trong nhà cơ hồ là cái người tàng hình diệp thiêu hoa cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy mấy người này chẳng lẽ liền không có phát hiện nàng còn không có lên xe sao diệp thiêu hoa hít sâu một hơi sau đó ngồi vào bên lề đường trên đôn đá nàng l à rất muốn đánh xe nhưng là trên người không có tiền cũng cực kỳ muốn gọi điện thoại cho nàng cái kia bất công phụ mẫu nhưng thật đáng tiếc người diệp ra cũng không có mua cho nàng điện thoại di động diệp thiêu hoa đã đợi một giờ đều không có chờ được diệp cha diệp mẹ trở về chính là lúc này một cỗ màu đen bẹn nhỉ từ khách sạn bãi đỗ xe lái c h ậ m c h ậ m đi ra hết chương này chương năm trăm sáu mươi chín năm trăm sáu mươi chín hèn bọn thiếu nữ xoay người ký nam ba mươi mốt cảng điệu thấp xa hoa trong xe ngồi ba người ghế lái cùng tay lái phụ ngồi ly biệt có một người ngồi ở chỗ ngồi phía sau người kia tay phải hề phải khoác lên trên cửa sổ xe tay trái chính đem thai nghe nhét vào trong lỗ thai đang cùng điện thoại di động người bên kia nói chuyện thanh âm lộ ra một cô r ê u rát đã biết mẹ ghế lái nam nhân lái xe cẩn thận chợt nhìn thấy ngồi ở ven đường một bóng người à cô nương kia tại sao còn vừa mới hai người phục vụ viên liền nói ba mẹ nàng đi thôi nói đến đây hắn nhìn về phía kính chiếu hậu thiếu ra cô nương kia nhìn xem thật đáng thương chúng ta chở nàng đoạn đường a thanh niên nghe được hắn lời nói ngẩng đầu hướng nam nhân nhìn thoáng qua áo sơ mi trắng đem dây thai nghe ngăn chặn bởi vì hắn cái này nghiêng đầu một cái khó khăn lắm treo ở trên lỗ thai thai nghe trượt đến trắng đoan áo sơ mi trên cổ áo phía sau xe bên trong đèn làm ở có thể thấy do hắn mặt n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế tòa thường thấy người này mỹ mạo tề việt lần nữa bị cái này nhàn trị kinh động đến c h â n quản gia ngươi nghĩ nhiều tề việt vỗ vỗ trên ghế lái trần quản gia bà vai nín cười thủ trưởng cháu gái hắn đều không chịu nhường người nhà lên xe n g ư ờ i trông cậy vào hắn còn có thể để cho nàng đi lên đâu trần quản gia cũng biết cái này nhưng là hắn vừa mới là nghe hai người phục vụ viên thảo luận có chút không đành lòng chỗ ngồi phía sau vân phỉ nghe được tề việt lời nói về sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt trần quản gia là nhìn xem hắn lớn lên đối với hắn tính tình h i ể u rất rõ vân phỉ không khỏi nghĩ đến nên như thế nào cô nương có thể khiến cho trần quản gia hướng về phía hắn mở miệng để cho người ta ngồi hắn chỗ này hắn hướng phía trước nhìn sang cái góc độ này có thể nhìn thấy ngồi ở trên đôn đá nữ sinh đối phương một cái chân khúc ở trên đôn đá tay phải thờ ơ chống đỡ cái cằm cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy bên nàng mặt đường cong rất tinh xảo dưới đèn đường chỉ có một người ảnh bên cạnh cũng là đi ngang qua không ngừng chạy như bay xe lờ mờ tia sáng đánh vào trên mặt nàng bởi vì nàng q u á phận thanh lãnh biểu lộ cả người thoạt nhìn mười điểm cao ngạo vân phỉ đôi mắt dừng một chút nhìn thấy trần quản gia lái xe không có chút nào giảm tốc độ ý tứ hắn không hề nghĩ ngợi dừng xe hỏi nàng ở đâu xe giẫm cái thắng gấp tề việt tay ấn xuống một cái bên người cửa sổ hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau thử do xét nói vân phỉ ta với ngươi thay cái vị trí hắn là biết rõ bản thân cái kia tật h xấu không thích cùng người nhét chung một chỗ nhưng mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn vân phỉ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái không có ứng thanh trần quản gia là sợ vân phỉ đổi ý đồng dạng ngừng xe liền đem diệp thiều hoa kêu lên đến diệp thiều hoa lúc đầu nghĩ đến nàng hiện tại phụ mẫu lúc nào sẽ phát hiện nàng không coi ở đây lại không nghĩ rằng không đợi đến bọn họ trước mặt liền ngừng một c ô bèn nhi ghế lái cửa xe hạ xuống đến tiểu cô nương nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi trở về đi tạ ơn diệp thiều hoa vô vũ, vũ bản thân quần áo mở ra cửa sau xe đi vào nhìn thấy bên trong ngồi người lúc tay dừng một chút mới tiếp tục ngồi vào đi trần quản gia cười tủm tịm không cần c ả m ơn không cần c ả m ơn hắn nhìn thoáng qua vân phỉ bất quá tất nhiên đối phương không nói gì hắn cũng không dám nhiều lời tề việt đối lên với đến nữ sinh này hiếu kỳ cực đối phương thoạt nhìn cũng không cái gì đặc sắc cả trên người còn ăn mặc a n thành đồng phục cao trung trên mặt mang lấy giày gọn kính xem xét chính là loại kia con mọt sách loại hình cả người thoạt nhìn thổ vị m ư ờ i phần bất quá người này làn d a là thật tốt trong trắng lộ hồng tề việt nhìn xem nàng sau khi lên xe cũng không có kích động ngược lại bình tĩnh không thôi bộ dáng không khỏi tò mò ta gọi tề việt người tên gì vì sao lại một người ngồi ở ven đường tề việt phi thường tò mò nữ sinh này đừng nói hắn ngay cả trần quản gia cũng hết sức tò mò diệp thiêu hoa tay chống đến trên cửa diệp thiêu hoa buổi tối cùng người nhà cùng đi ra ngoài ăn cơm đi một chuyến phòng vệ sinh trở lại cha mẹ ta bọn họ liền rời đi nghe được cái này trả lời trên xe ba người tâm thần hơi khác thường trần quản gia nhìn xem kinh chiếu hậu nàng bình tĩnh mặt nhịn không được nói cha mẹ ngươi bọn họ đều không có chờ ngươi sao cũng không có nói cho ngươi biết sao làm sao để cho một mình ngươi chờ hiện tại gần mười giờ a không phải hắn cảm thấy nhà này tấm lòng của cha mẹ lớn chỉ là nàng xem xét liền vị thành niên vẫn là một cái nữ h à i tử lớn như vậy một người đều có thể quên mất cái này phụ mẫu nên tâm lớn tới trình độ nào a cũng hoặc là nàng trong nhà là tình cảnh nào trần quản gia nhìn xem diệp thiều hoa cái kia không có cái gì nộ khí hoặc là cái k h á c thần sắc mặt há to miệng muốn nhắc nhở một câu nhưng cuối cùng cảm thấy không thích hợp cho nên vẫn là không nói gì tề việt cũng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái bất quá hắn chuyển chủ đề thêm một h u chặt đi ngươi h u chặt bao nhiêu diệp thiều hoa nói một chuỗi con số sau đó lại thêm một câu xin lỗi ta bây giờ không có điện thoại di động có thể muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể thêm bạn k h ô người có chặt điện động. động Đối thoại di động. Tê Việt trận. Tê tắt một hẹ h mở ra p ơ n không phải là lấy cơ đi, nhưng hắn đẹp trai như vậy lại nhiều n g g sẽ phải đẹp đi, trai lại là lấy vậy cơ ư tiên hắn. ệ Diệp t thiểu t đánh hoa ra người đồng phương không điện động. Người tiên đối thoại di phủ, thấy thể thật cảm có có là sử sao nguyên chủ lúc đầu có một cái diệp c ầ n lam dùng cũ điện thoại di động tháng trước triệt để bị hỏng diệp cha diệp mẹ cũng nói muốn cho nàng mua nhưng đến bây giờ đều không có mua bất quá nguyên chủ cũng không nghĩ tới lại để cho phụ mẫu mua nàng vốn chỉ muốn thi đại học x o n g sau liền bản thân đi thực tập sau đó tự kiếm tiền mua điện thoại di động diệp thiêu hoa cảm thấy nàng hiện tại thật càng ngày càng đáng thương trước thế giới không có tiền mua con não cái thế giới này không có tiền mua điện thoại di động nghĩ tới đây nàng liếc người bên cạnh liếc mắt không nghĩ tới đối phương cũng đang nhìn nàng hẳn là không nghĩ tới nàng lại đột nhiên quay đầu hắn lập tức rời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn bên này xe bình ổn đứng ở diệp thiều hoa ở lại lầu dưới diệp thiều hoa mới vừa xuống xe liền thấy dưới lầu chuyển diệp cần lam lúc đi đều không biết nói với chúng ta một tiếng sao ngươi biết ba ba cùng đệ đệ lại lái xe đi đón ngươi nhìn thấy diệp thiều hoa về sau nàng tại chỗ liền giận tái mặt không khỏi bắt đầu cửa trách ngươi đều bao lớn người còn cả ngày suốt ngày để cho cha mẹ quan tâm điền dụ lúc đầu buổi tối còn muốn trở về dạy tiểu phạm ngươi có biết hay không bởi vì ngươi lãng phí bao nhiêu người thời gian hết chương này chương năm trăm bảy mươi năm trăm bảy mươi hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký sáu ba mươi hai cảng diệp cần lam thật phục nàng cô mội muội này từ nhỏ đến lớn liền không có cấp nhà mình b ấ t lo qua hôm nay bữa này là muốn chúc mừng nàng cầm tới du học danh lệch nàng ngược lại tốt một người vô thanh vô tức liền ta tổ để cho phụ mẫu còn có thân thích lo lắng nửa cái buổi tối cuối cùng nàng điểm nhiên như không có việc gì trở lại rồi có đôi khi diệp cần lam nghĩ cô mội mội này qr u y cũng c không giống là người nhà bọn họ có phải hay không là tại bệnh viện ôm sai nếu là nàng căn bản liền sẽ không trở về tìm hết lần này tới lần khác lao ba cùng đệ đệ còn trông mong trở về đây không phải chỉ người chơi sao diệp thiêu hoa còn không nói gì liền bị diệp c ẩ n lam đổ ập xuống mắng một chập nàng chỉ là kinh ngạc nhìn về phía diệp c ẩ n lam ta theo mẹ nói ta đi một chuyến toilet bất quá khi đó nhiều người lớn tiếng mẹ nàng có thể là không có nghe thấy cùng mẹ nói Diệp Cẩn lúc a m một sừng sốt c h t Bất quá nàng không ó này ó i tiếp, tới i một trên một bên bẻn bên cạnh bẻ ní xuống tới một ông cỗ g ngươi ngươi sưng người, hiện ngươi không cẩn thận rơi xuống, liền thuận tiện mang nàng rơi thiểu đi, mới đi mội mội là lả lúc à tỉ tỉ ta cắt sắt phát hoa vách bao vừa của về. Lúc bị trở diệp cẩn lam mới phát hiện đưa diệp thiều hoa về nhà chiếc xe kia dĩ nhiên là một cỗ x a hoa bèn n h loại xe này nàng ở trường học cùng bạn cùng phòng thảo luận qua diệp cẩn lam nhớ kỹ vào tuần lễ trước còn cùng bạn cùng phòng thảo luận trước này bèn n bạn cùng phòng lúc ấy còn nói một câu một cái bánh xe cũng có thể làm cho bọn họ phân đấu một đời cho nên diệp cần lam đối với chiếc xe này ấn tượng mười điểm hiểu sâu không nghĩ tới lúc này vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình t a ơn ngài đem ta mội mội trả lại diệp cần lam cực kỳ gắng sức kiềm chế tự xem hướng bèn ni h ánh mắt chiếc xe này cửa sổ xe từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong nhưng diệp cần lam từ phía trước kính chắn gió lại là thấy được bóng người hẳn là một cái cực kỳ trẻ tuổi nam nhân lấy lại tinh thần thời điểm ý thức được trần quản ra trong lời nói ý tứ nàng có chút xấu hổ người lớn như thế không cẩn thận rơi xuống luôn có như vậy một chút trào phúng ý tứ ở bên trong chờ xe rời đi diệp cần lam mới một mặt phức tạp nhìn về phía diệp thiều hoa vừa mới trong xe còn có ai ngươi biết sao không biết diệp thiều hoa lắc đầu sau đó quay người liền phải trở về diệp cần lam đuổi theo bọn họ làm sao sẽ chở ngươi trở về đối với diệp thiều hoa nói không trong nhận thức người diệp c ẩ n lam cũng không có nửa điểm hoài nghi dù sao bọn họ dạng này gia đình rất khó cùng loại người này có tiếp xúc chớ nói chi là diệp thiều hoa đối phương bằng hưu đều không mấy cái vừa mới trần quản gia không phải giải thích bọn họ đụng phải ta một người diệp thiều hoa liếc nàng liếc mắt diệp c ẩ n lam chưa từ bỏ ý định hỏi một câu ngươi không có lưu bọn hắn lại phương thức liên lạc sao người ta đem ngươi trả lại ngươi cứ như vậy xuống xe tỉ, tỉ. ngươi quên ta điện thoại di động tháng trước h ỏ n g sao diệp thiêu hoa bình tĩnh nói nghe được một câu nói kia diệp cần lam đ ố n g nhiên dừng lại không nói gì nữa chỉ là đang lên lầu thời điểm xuất ra điện thoại di động cho diệp cha còn có diệp phàm đánh một cái ngạch điện thoại để cho bọn họ tranh thủ thời gian trở về diệp thiêu hoa trở lại trên lầu thời điểm diệp mẹ đang quét gian phòng trở về l i ê n tốt nàng c a o mày nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó đưa mắt nhìn sang diệp cần lam ba ba ngươi bọn họ đâu diệp cần lam trả lời một câu bọn họ lập tức trở về được ngươi đi tắm trước hôm nay lại đi diễn thuyết làm tới làm lui mệt muốn chết rồi a diệp mẹ từ gian phòng của mình cho diệp cần lam cầm một bộ quần áo ngày mai mặc cái này đi hôm qua ta theo đồng sự đi dạo phố nàng nói cái này váy cực kỳ thích hợp ngươi diệp cần lam tiếp nhận quần áo ta ơn mẹ cầm tới quần áo về sau nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp thiếu hoa đối phương trên mặt không có chút nào biểu lộ diệp cần lam nhữ nhữ mày Cô mội mội nàng không có đóng cửa lại một là đợi lát nữa muốn tắm rửa hai là nghe nói diệp phàm còn có diệp cha trở về tìm nàng nàng muốn đợi bọn họ trở về đóng cửa lại chờ diệp cẩn lam tắm rửa xong diệp phàm cùng diệp cha mới trở về diệp phàm sau khi trở về đi diệp thiều hoa gian phòng nhìn thoáng qua nhìn thấy đối phương tại sách nhỏ trước bàn đọc sách thở dài một hơi trên thực tế hắn cực kỳ tự trách buổi tối bởi vì cùng điền dụ thảo luận toán học thi đua sự t ì n h quá hưng phấn cho nên trong lúc nhất thời không có chú ý tới diệp thiều hoa lại không nghĩ rằng bọn họ một b à n lớn người liền đem một cái diệp thiều hoa bỏ lại đợi đến nhà thời điểm diệp phàm mới phát hiện không hợp lý sớm biết mình nên nhiều chú ý một chút tiểu phàm đi ra ăn dưa hấu diệp mẹ ở bên ngoài t diệp p h a r m lên tiếng sau đó nhìn về phía đang xem sách diệp thiếu hoa nhị tỷ đi ra ăn dưa hấu hiện tại thời gian đã không muộn diệp ra rất ít muộn như vậy ngủ nhưng bởi vì hôm nay thời gian đặc thủ bận bịu đến trễ như vậy bọn họ cũng không có ý đi ngủ l i ê n vừa lái lấy tv vừa trò chuyện thiên diệp p h a r m nhìn xem phụ thân cha ngươi ngày mai đừng đi chạy hàng sao không cần diệp cha nhắc lên cái này nếu mày nhăn chán bên kia chợ nông dân phải di rời trước kia những cái kia mặt tiền cửa hàng tất cả đều dọn đi rồi gần nhất lá gan vô cùng ít ỏi diệp cha chủ yếu giúp bán buôn nhà máy xuất hàng hắn phụ trách chính là cái kia chợ nông dân hiện tại bên kia phải di rời thương nghiệp hộ môn nhận được tin tức sau đều đóng cửa một lần nữa tìm tiệm mì cứ như vậy diệp cha thủ hạ tờ đơn liền thiếu hơn phân nửa tờ đơn thiếu cũng liền nói rõ tiền lương sẽ ít đi rất nhiều trong công tác sự tình diệp cha diệp mẹ sẽ rất ít ngay trước hải tử mặt nói thiếu hoa Ta m u ố nhưng c o tỷ tỷ n g ơ i tiết kiệm i t ề ra n o ạ i nhiên nhắc tới, Diệp mẹ thuận tiện quốc, thuận tất nhắc mẹ là i nói tiếp, ề n trong n h k h ô nghe có dư t ừ a Hoa chi thoại Thiều h tiêu, ngươi điện thoại di、động. Diệp thiều hoa biết động. n g lời phải nhận lấy diệp mẹ lời nói, ta lập tức liền phải Diệp nói, thi tốt nghiệp học, thi nhận học, trung mẹ ta tức tốt được ạ thoại i điện di Diệp nói học mình công lúc xong động. muốn n g sẽ tự mình làm công mua mẹ đầu ơ i điện thoại di lại động đ ngày này lại mua. Nhưng là nghe chậm mấy mua. là ư diệp thiều hoa lời nói nàng liền không có nói tiếp trên thực tế diệp mẹ xưa nay sẽ không để cho diệp c ẩ n lam làm công kiếm tiền bởi vì diệp cẩn lam thành tích ưu tú nàng hy vọng diệp cẩn lam dùng tâm học tập hôm nay lời này nếu là diệp cẩn lam nàng khẳng định cự tuyệt nhưng mở miệng là cái này nhị nữ nhi hết chương này chương năm trăm bảy mươi mốt năm trăm bảy mươi mốt hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký bảy ba mươi ba cảng diệp mẹ vẫn luôn biết rõ nhị nữ nhi thành tích không tốt tiêu nhiều tiền như vậy học tập cũng chỉ là lãng phí cho nên nói muốn làm việc là diệp thiếu hoa nàng liền thuận thế đáp ứng rồi nàng có học hay không tập cũng không quan trọng dù sao khoảng t r ừ n g cũng bất quá là một phổ thông hai bản coi như nghiệm song sách cũng tìm không thấy cái gì tốt công việc ngay vào lúc này diệp phàm gặm kết thúc rồi trong tay mình dưa hấu mở miệng ta nghỉ hè cũng đi kiêm t r ư ớ c không được diệp mẹ nghe được diệp phàm nói như vậy mày nhíu lại rất căng ngươi nghỉ hè còn có mấy học thi đua cho ta thành thành thật thật học tập tiền sự tình không cần ngươi lo lắng ta sẽ một bên kiêm t r ư ớ c một bên đọc sách không có ảnh hưởng hơn nữa ta cũng đã trưởng thành hắn sau khi nói xong liên thẳng vào gian phòng của mình diệp cha cùng diệp mẹ nhìn thấy hắn thái độ kiên quyết như vậy bộ dáng bị tức chết ngươi nói đứa nhỏ này hắn làm sao lại không nghe đâu diệp cần lam một mực tại đại học vừa trở về không mấy ngày mới biết được hiện tại diệp ra tình huống nàng nhìn xem đệ đệ phản ứng sửng sốt một chút cha mẹ cái kia ta điện thoại di động cũng không cần mua diệp cần lam muốn xuất ngoại nước ngoài tiêu phí không thể so với trong nước hơn nữa diệp mẹ diệp cha cũng không muốn để cho con gái làm đoàn chính mình nghe được nàng lời nói trực tiếp phản đối ngươi cái kia điện thoại di động từ cao trung nghỉ hè liền dùng đến bây giờ xuất ngoại đương nhiên không thể lại tiếp tục dùng xung ố dưới ngươi an an tâm tâm xuất ngoại đọc sách là được diệp ra cũng không giàu có sớm mấy năm cũng còn có tiền dư nhưng l à ở cái này bên cạnh mua học khu phòng những số tiền kia sớm đã dùng kết thúc rồi hiện tại mỗi tháng chỉ dựa vào phụ thân hai người không đến một vạn khối tiền lương ba đứa h à i tử phải dùng tốn hao quá lớn diệp tra trước kia xe hàng mỗi tháng tiền xăng đều muốn gần hai ngàn thời gian qua căng thẳng diệp p h r m rất ít tìm phụ mẫu đòi tiền hắn một người nam sinh không hút thuốc lá không uống rượu cũng không ăn đồ ăn vặt không đi ba về phần diệp thiếu hoa bởi vì nguyên chủ trước đó cảm thấy mình là trong nhà vương hữu c à n g sẽ không tìm phụ thân đòi tiền hai người một năm dùng tiền cộng lại còn không có tại đại học diệp c ầ n l a m một tháng dùng nhiều bất quá cho dù dạng này diệp ra thời gian qua vẫn còn có chút gấp nhưng diệp cẩn lam xuất ngoại là chuyện tốt diệp ra phụ mẫu liền ăn văn hóa không cao thua thiệt hiện tại diệp cẩn lam có thể xuất ngoại bọn họ cho dù là liều cũng phải kiếm đến tiền chờ xuất ngoại trở về tìm tới một phần thể diện lương cao công việc bọn họ cố gắng cũng liền đáng giá diệp thiều hoa như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua diệp phàm đóng chặt cửa phòng sau đó đem một miếng cuối cùng dưa hấu gầm xong cũng tiến gian phòng cầm một bộ áo phông q u ầ n đuổi đi phòng tắm tắm rửa ngày thứ hai là thứ bảy diệp thiều hoa cùng diệp phàm tại cùng một cái cao trung một cái cao nhất một cái cao tam hai người đều không cần đến trường nàng đứng lên thời điểm đều đã hơn chín giờ trong đại sảnh nhìn thi đua sách diệp phàm nhìn thấy diệp thiều hoa hiện tại mới dậy hơi kinh ngạc tỉ tỉ của hắn rất ít muộn như vậy mới dậy nhị tỉ trong nồi còn có cháo diệp phàm nhìn đối phương híp mắt tìm phòng tắm thời điểm không khỏi nhắc nhở một câu diệp thiều hoa thờ ơ trả lời ân nàng rửa mặt thời điểm nghe được có tiếng đập cửa người đến là cửa đối diện điền dụ điền ca ngươi tới v ừ a vặn ngươi giúp ta nhìn xem cái này nhấc lên chúng ta lão sư nói đạo đề này có chút siêu cường hắn cũng không hiểu nhiều lắm diệp p h a r m lập tức cầm trong tay thi đua sách cho hắn nhìn điền dụ tiếp nhận sách không để lại dấu vết trong phòng nhìn qua hai lần làm sao chỉ một mình ngươi hắn vừa nhìn đề thi một bên hỏi cha mẹ ta ra môn đại tỷ cùng học lớp liền ta cùng nhị tỷ ở nhà diệp p h a r m trở lại điền dụ nghe được cái này trả lời về sau liền không nói gì nữa đã đánh răng xong rửa mặt xong diệp thiều hoa lại là cười lạnh điền dụ vốn chính là tùy ông chi ý không có ở đây rượu hắn nên chủ yếu là hỏi diệp cần làm ở đâu cái đề mục này là năm ngoái imo ở cuối cùng một đề a dù sao cũng là tham gia qua thi đua điền dụ lập tức thì nhìn đi ra cuối cùng này một đề tập hợp bức ảnh bàn về toán học nan đề phía trước ba cái vấn đề ta biết nhưng cuối cùng cái kia phỏng đoán chứng minh ta không có đầu mối mho ở đề mục là có thể có nhiều hàng ngày nhiều khăng khăng có thể có bao sâu độ thì có bao sâu nhất là những cái này nhìn như không đáng chú ý vấn đề nhỏ bên trên có chút thậm chí là lấy từ ở toán học trên tư liệu danh nhân thí nghiệm phỏng đoán lúc này kiểm tra không chỉ là cá nhân thực lực vấn đề cũng kiểm tra đối khóa bên ngoài toán học sách đ ọ c lượng hai cái này điển dụ cùng diệp phàm đều không có đủ chúng ta l á o sư nói hắn trở về điều tra thêm tư liệu diệp phàm đã sớm có đoán trước cũng không có nhiều thất vọng nên đến ngày thứ hai hắn có thể có được kết quả hắn vượt qua một trang này hỏi điền dụ một cái khác vấn đề diệp thiêu hoa cơm nước xong sôi đem chính mình bắt tẩy hai người còn tại nghiên cứu cái này đi ngang qua hai người thời điểm nhìn thấy diệp p h ạ m để ở một bên diễn toán bản n h ắ p giấy an vị đến trong đại sảnh mở tv nhìn nàng bây giờ không có điện thoại di động cũng không có máy tính trừ bỏ đọc sách chính là xem tv diệp thiêu hoa nghĩ đến nàng muốn làm chút gì đi kiếm ít tiền điền dụ nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà trong đại sảnh xem tv lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhăn lại đây là không thấy được diệp p h ạ m đang đọc sách sao bất quá nhìn diệp p h ạ m cũng không để ý hắn liền không có mở miệng t h i ề u hoa ngươi đều không cần ôn tập sao điền dụ chỉ đạo xong diệp p h ạ m mới ngồi vào diệp thiều hoa cách đó không xa còn một tháng nữa liền muốn thi tốt nghiệp trung học diệp thiều hoa trên tay cầm lấy chén nước mới vừa xem hết sách nghỉ một lát điền dụ gặp nàng bản thân từ bỏ cũng không nói gì nữa bất quá lần này hắn chú ý tới diệp thiều hoa tay không nghĩ tới đối phương không có gì cái gì khác ưu điểm đôi tay này dài lại là phá lệ xinh đẹp hắn xứng sở trong chốc lát sau đó thu hồi ánh mắt thấp mắt bản thân chơi điện thoại di động diệp ra phụ mẫu lúc trở về điền dụ còn t ạ i thúc thúc ga di nhìn thấy diệp cha diệp mẹ điền dụ lập tức đứng lên hướng bọn họ chào hỏi còn vô cùng tự nhiên tiếp nhận diệp mẹ trong tay mang theo dưa hấu diệp mẹ nhìn xem coi như lớn lên đẹp trai nam sinh đứa nhỏ này tướng mạo tốt thành tích tốt đối với bọn họ cũng cực kỳ tôn kính nhất là điền dụ gia cảnh không sai bọn họ ở trung tâm thành phố còn có một cái biệt thự có thể điền dụ phụ mẫu đối với diệp thiều hoa lại không hòa thuận lắm diệp cha diệp mẹ cực kỳ không có đáy diệp mẹ nhìn ngồi một bên diệp thiều hoa liếc mắt trong lòng không chỉ một lần nghĩ nếu như điền dụ bạn gái nếu là đổi thành đại nữ nhi liền tốt hết chương này chương năm trăm bảy mươi hai năm trăm bảy mươi hai hèn bọn thiếu nữ xoay người ký、8. ba mươi tư cảng đối với cái này một chút diệp mẹ cũng phi thường bất đắc dĩ nàng vụng trộm nhắc nhở qua diệp thiều hoa quá nhiều lần đối đãi người điển ra thời điểm nói ngọt một chút nhưng mà đối phương là cái du m ộ t đầu một chút cũng đầu góc chầm chạp cùng điền ra phụ mẫu quan hệ còn không có cùng diệp c ẩ n l a m cùng bọn họ quan hệ tốt nếu là diệp c ẩ n lam dựa vào nàng đại não đã sớm đem điền ra phụ mẫu dô đến vui vui vẻ vẻ nhắc nhở qua phát hiện diệp thiều hoa cũng không có nghe về sau diệp mẹ liền không tiếp tục nói diệp thiếu hoa nàng mặc dù đối với điền dụ rất hài lòng nhưng là cũng không thể không thừa nhận chính mình cái này nhị nữ nhi cùng điền dụ tranh l ệ n h quá lớn hiện tại con gái cùng điền dụ quan hệ chỉ là bởi vì bọn họ thanh mai trúc mã đợi đến thời đại học điền dụ nhận biết nhiều người hai người chia tay là sớm muộn sự tình ngươi ngồi a di cho ngươi đi cắt dưa hấu diệp mẹ mang theo dưa hấu đi phòng bếp tẩy qua đi liền cắt điền dụ giữa chưa ở diệp ra ăn cơm gặp diệp cẩn lam vẫn chưa trở về liền về nhà diệp thiều hoa trở về phòng thời điểm đi ngang qua diệp phàm đối phương đã làm xong cái khác để mục h ỉ còn lại có năm ngoái uy mở ó thi đua cuối cùng một ít đề nàng bước chân d ừ n g một chút sau đó đưa tay chỉ đề thi này đi thư viện mượn toán học liêu trai đạo đề này mượn phía trên bộ hình lập phương giả tưởng sợi tơ giải quyết pháp diệp phàm đang tại túi đầu suy tư lại không nghĩ rằng nghe được diệp thiều hoa thanh âm nàng thanh âm rất nhẹ hơn nữa nói quá phức tạp đi hắn chỉ nghe được một cái thư viện nhị tỷ ngươi nói cái gì diệp thiều hoa nhìn hắn một cái sau đó cầm trên b à n của hắn bút trên giấy viết một hàng chữ hàng ngũ như nhất là tên sách hàng thứ hai là trong sách tiêu đề nhỏ viết xong về sau nàng liền về phòng của mình diệp pham túi đầu nhìn xem trên giấy chữ hắn không có t r ư ớ c chú ý tới viết cái gì mà là chú ý tới nàng cái k i a một tay tiêu sái tuấn giật chữ diệp thiều hoa một tay bút đầu cứng thư pháp trước trước sau sau cộng lại cũng có mấy thập niên không phải người bình thường có thể so sánh với trong câu chữ lộ ra nàng cá nhân cực kỳ nồng hậu dạy đặc cao ngạo cảm giác đều nói chữ nếu như người nhưng diệp phàm lại cảm thấy nhị tỷ chữ này cùng với nàng bản nhân quả thực là hai cái phong cách đây cũng là diệp phàm lần thứ nhất nhìn nhị tỷ chữ sơ chung về sau nhị tỷ không còn có cho bọn hắn nhìn qua nàng bài thi hoặc là sách bài tập người trong nhà cũng không có ai sẽ quan tâm nàng kiểm tra bao nhiêu phân bài tập viết xong chưa nói thật diệp phàm bị diệp thiều hoa cái này bài chữ cho kinh động sau một hồi khá lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại nhìn thấy diệp thiều hoa viết nội dung toán học liêu trai đây là một bản toán học tư liệu đi diệp phàm nhai nuốt lấy cũng ít đã hổ vừa mới nói chuyện trước sau liên lạc một lần mới phát hiện diệp thiều hoa là nói i m ở cuối cùng một đường lời giải trong đề bài pháp diệp phàm cũng không hề để ý chỉ là tùy ý đem tấm này bản nháp giấy giáp tại trong sách không thể trách hắn làm như thế diệp thiều hoa thành tích diệp p h ạ m tâm lý n ắ m chắc hắn không biết vì sao đối phương lại đột nhiên viết xuống hàng chữ này chỉ là trong lòng suy nghĩ nhị tỷ toán học còn chưa nhất định có hắn tốt đâu diệp cần lam là buổi tối sau khi cơm nước xong mới trở về nhìn thấy diệp cần lam trở về diệp p h ạ m lập tức cầm cuối cùng một đường để đi tìm diệp cần lam diệp thiều hoa nhìn hắn một cái không nói gì thêm đợi đến mấy cái nhi nữ đều ngủ diệp mụ mụ mới cùng diệp ba ba nói chuyện thím nàng trọng trọng thở dài một tiếng ngươi nói thiều hoa bộ dạng này cuối cùng muốn làm sao làm sao lại không giống tiểu phàm cùng cần lam đâu cứ như vậy đi diệp cha tự biết đối với nhị nữ nhi không sao cả quan tâm bây giờ muốn mở miệng cũng không biết từ chỗ nào làm lên hắn rất thiểu quản nhà mình hài tử đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử liền không thế nào còn qua cho nên đối với nữ nhi này hắn cũng tràn đầy cảm giác bất lực huống chi hắn mỗi ngày đều bận rộn như vậy diệp mẹ trong lòng vẫn là không thoải mái diệp cha vô v ô nàng cần lam cùng tiểu phàm chúng ta cũng không có quản bọn họ làm sao thông minh như vậy nói đến loại chuyện này là phải dựa vào chính mình ngươi cũng đừng quá khó chịu nàng có lẽ xen vào nữa cũng là như vậy à hai người còn nói trong chốc lát đi ngủ trong nháy mắt lại là đến trường thời gian cao tam chương trình học mười điểm bận rộn diệp thiều hoa xuất gia nguyên chủ tồn tại trong ngăn tủ chỉ có linh tiền giấy nàng muốn đi thị trường chứng khoán xử lý một cái tài khoản thiếu hoa ngươi muốn đi đâu t ố nghi n nhìn thấy diệp thiều hoa tại lớp tự học rời đi không khỏi gọi nàng một tiếng diệp thiều hoa đạm thanh nói ra ngoài có chút việc tống nghi như có điều suy nghĩ nhìn xem diệp thiều hoa thiều hoa ta cuối cùng cảm thấy ngươi gần nhất biến ngươi trước kia có chuyện gì đều sẽ nói với ta đó là bởi vì nàng trước tiếng ốc có đúng không diệp thiều hoa nhàn nhạt trả lời một câu quay người liền đi ra ngoài lưu lại tống nghi còn đứng tại chỗ khuôn mặt phức tạp ngay tại lúc đó cao nhất diệp pham thật vất vả rút không tìm đến mình số học lao sư hắn số học lao sư là vừa từ trọng điểm đại học tốt nghiệp tốt nghiệp lâm lao sư giảng bài mười điểm rõ ràng dễ hiểu thứ sáu hắn cũng bị đạo đề này khó ở nói bản thân muốn tra tư liệu diệp pham đêm qua cố ý hỏi bản thân đại tỷ đại tỷ đối với đạo đề này cũng nói không rõ ràng chỉ nói siêu cương nhiều lắm nhưng làm toán học chính là cái này bộ dáng gặp được nan đề rất bình thường có làm học thuật hơn mấy tháng cũng không nghĩ ra một vấn đề khó đáp án Diệp Phạm rất có lâm ò n đánh nổi đến cùng. nên tan liền này đến g hiếu học, thích hỏi Cho thấy học cái cầm mục ưa sư. vừa đất tuật đề vỡ lấy lao lớp, l tìm số lão sư h ắ nhìn gõ cửa được sau k i liền tiến cho phép h bảo. lao Lâm n sư nhìn thấy hắn cầm bài thi liền biết hắn muốn làm gì ngươi tới vội vặn ta đang muốn tìm ngươi nói đạo đề này đạo đề này có tranh lệch chút ít không có một chút lịch duyệt c à n g kinh nghiệm căn bản là làm không được n g ư ơ i lão sư ta cũng bị làm khó lâm lão sư không có lấy diệp phàm bài thi ngược lại là mở máy vi tính ra ngài cũng bị khó ở diệp pham có chút không dám tin tưởng lâm lão sư nhìn hắn phản ứng này vui bằng không thì sao ngươi cho rằng lão sư là văn năng bất quá ngươi lão sư ta tìm trường học của chúng ta ngành toán học giáo sư vị k i a giáo sư vừa vặn cùng đế đô đại học mạc giáo sư tham gia một cái nghiên cứu biết mới đem bí ẩn này lời giải trong đề bài cho ngươi xem một chút bọn họ buổi sáng hôm nay phát cho ta hồi phục biểu kiện lâm lão sư thuần thục leo lên bản thân hòm thư mà nghe lâm lão sư lời nói diệp p h ạ m lại bị kinh động đế đô đại học mạc giáo sư hắn nghe hắn tỷ tỷ nói qua trong nước toán học thái đấu cấp người k h á c vật ở nước ngoài đại học đều mang theo giáo sư danh hiệu tỷ tỷ nàng phi thường muốn cùng mạc giáo sư học nghiên cứu mạc giáo sư không dễ dàng thu học sinh ngàn ngàn vạn vạn học sinh muốn đọc hắn nghiên cứu có thể giống như người cũng không vào được hắn mắt ngay cả hắn đại tỷ cũng không có nhân mạch nhận biết mạc giáo sư chỉ là sẽ ngẫu nhiên nói lên cái này không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy mạc giáo sư gửi email bất quá từ trên phương diện khác cũng phản ứng đề thi này độ khó diệp farm nghiêm túc nhìn xem mạc giáo sư phát tới phần văn kiện này khi thấy một hàng chữ cuối cùng thời điểm cả người đều ngần ra hết chương này chương 573, 573 hèn mọn thiếu nữ xoay người ký 9, 35 cảng diệp farm nhìn thấy diệp thiều hoa viết cái kia bản toán học liêu trai lúc không có để ý hắn chỉ cảm thấy nhị t ỷ tại nói đùa hắn nhất là buổi tối liền đại tỷ đều không giải được về sau hắn càng không có nhớ tới nhị tỷ viết cho cái khuôn mặt kia giấy có thể d i ệ p pham không nghĩ tới là hắn vậy mà tại mạc giáo sư phát phong b i ể u kiện này nhìn lên đến toán học liêu trai chữ viết nghĩ tới đây hắn trong lòng cồn g loạn lập tức chạy về chỗ mình ngồi lật ra bản thân kẹp ở trong sách tờ giấy kia sau đó cầm tới văn phòng cùng mạc giáo sư gửi e mail so sánh toán học liêu trai b ộ hình lập phương sợi tơ giải quyết pháp hai hàng chữ giống như lúc lâm lão sư còn tưởng rằng hắn đi làm cái gì không nghĩ tới cầm về một trang giấy chữ này viết không tệ a hắn nhìn thấy trên giấy chữ viết khen ngợi một câu sau đó nhìn thấy phía trên nội dung a dĩ nhiên là đạo đề này giải pháp có thể nhớ kỹ như vậy ít thấy c h i thức điểm người này tại toán học bên trên hẳn rất có thành tích diệp farm đây là vị nào tiên sinh viết cho ngươi diệp farm rốt cục lấy lại tinh thần hắn nhìn xem lâm lão sư sững sờ nói ta nhị t ỷ ngươi nhị tỷ lâm lão sư cũng hơi kinh ngạc nhìn đến các ngươi một nhà đều có một cái thông minh đại não diệp pham cười cười chỉ là đáy lòng cũng rất loạn nhị tỷ là trùng hợp viết vẫn là nàng thực biết rồi bởi vì việc này cả người hắn đều loạn không được đến trưa đều không thế nào tốt đi học buổi tối vừa tan học liền trở lại tìm diệp t h i ế u hoa nhưng mà ngày bình thường trở về rất sớm diệp t h i ế u hoa hôm nay trở về đặc biệt muộn diệp pham ngồi ở diệp t h i ế u hoa trong phòng chờ thật lâu đối với vừa mới trở về làm sao vậy diệp thiều hoa đem túi sách bông ra nhìn xem diệp p h ạ m muốn nói lại thôi bộ dáng liền diệp p h ạ m nhìn về phía diệp thiều hoa chính là ngươi ngày đó viết cho ta số kia học l i ề u trai diệp thiều hoa nghe vậy nghiêng đầu giải được nàng có chút khiêu mi diệp p h ạ m xem xét liền biết nàng không phải tùy tiện viết mà là nàng thực sẽ mặc dù đối với chuyện này có trô đoán trước nhưng thật bị diệp thiều hoa thừa nhận diệp p h ạ m trong lòng thật có loại hoang đường cảm giác chính là loại kia n g ư ơ i cho rằng đối phương là cái thanh đồng thật không nghĩ đến đối phương lại là cái vương giả hắn không nói gì đem thi đua sách chuyển tới tìm trong đó một đường làm sao biết cũng không giải được để mục hỏi diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhìn thoáng qua bước thứ năm công thức bộ sai dùng một chút tay lơ công thức thử xem diệp p h m nghe vậy cầm một cái ghê tiền đến ghé vào cái bản khác vừa bắt đầu tính toán đưa vào diệp thiều hoa nói phép tính sau khi phát hiện mặt cái kia lẫn nhau mâu thuẫn tuyển hạng không có hắn mừng bút lúc này mới tính tin tưởng hắn cái này một mực không phải cực kỳ thu hút nhị tỷ đã vậy còn quá thông minh n g ư ơ i toán học tại sao sẽ như vậy tốt diệp phàm mí môi nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa xuất ra điện thoại di động thưởng thức ta toán học vẫn luôn dạng này diệp phàm lúc đầu muốn nói hắn sao không biết rõ có thể lại suy nghĩ một chút bọn hắn một nhà đã có thời gian rất lâu không có chú ý qua diệp thiều hoa tại nghĩ tới đây hắn liền mí môi không nói ra được lời gì không biết cha đẻ mẫu khí hay là tại giận mình nhị tỷ ngươi nơi nào đến điện thoại di động lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện nhị tỷ trong tay lại có một cái điện thoại di động cái này điện thoại di động vẫn là vừa mới lên thành phố hoa quả điện thoại di động giá thị trường hơn chín nghìn diệp thiêu hoa tựa hồ tâm tình rất tốt trực tiếp trả lời hắn giúp bằng hữu một chuyện hắn đưa cho ta diệp farm vốn còn muốn hỏi ngươi có thể hỗ trợ cái gì nhưng suy nghĩ một chút hắn liền t ỷ t ỷ mình toán học tốt như vậy đều không biết sự tình k h á c liền càng không biết liền không có tiếp tục hỏi bất quá đ ấ y lòng hơi nghi hoặc một chút có thể đưa cái này điện thoại di động người bằng hữu kia chắc là người có tiền đối với t ỷ t ỷ bằng hữu vòng một chữ cũng không biết diệp p h ạ m trong lòng chứa rất nhiều nghi hoặc lại cũng không nói ra miệng bên ngoài diệp mẹ lại kêu hai người đi ra ăn cơm diệp p h ạ m đi theo diệp thiều hoa cùng đi ra tại lúc đứng lên thời gian hắn lui về sau một bước để cho diệp thiều hoa đi ra ngoài trước nhưng mà lui hai bước liền đụng phải chân giường diệp phàm cao mày hắn đánh giá cái này nhỏ hẹp vừa tắt đèn liền tối như mực gian phòng trong lòng có chút buồn b ự c đi ra ăn cơm thời điểm cũng không có cái gì hảo tâm tình tiểu phàm ngươi buổi tối một mực cùng ngươi nhị tỷ nói gì vậy lúc ăn cơm thời gian diệp mẹ mới bắt đầu nói diệp phàm tìm nhị tỷ làm đề toán diệp phàm trả lời một câu diệp mẹ nhữ mày tìm ngươi nhị tỷ làm cái gì đề toán không phải ngươi tại dạy ngươi nhị tỷ à. ngươi đại tỷ ở nhà ngươi không tìm nàng tìm ngươi nhị tỷ làm gì đợi chút nữa trở về phòng tự viết bài tập không nên q u ấ y dày ngươi nhị tỷ nàng lập tức phải thi tốt nghiệp trung học nàng câu nói này mặt ngoài là vì diệp thiều hoa suy nghĩ trên thực tế nàng là không muốn để cho diệp p h ạ m đi theo diệp thiều hoa lan lộn liền muốn đồng dạng mẫu thân nữa thích bản thân hải tử cùng thành tích tốt đồng học chơi không cùng thành tích kém đồng học chơi một dạng diệp cần lam nghe vậy cũng kỳ quáy nhìn diệp phàm liếp mắt nàng vốn cho là diệp phàm một mực tại gian phòng của mình làm bài không nghĩ tới hắn vậy mà đi theo diệp thiều hoa làm bài diệp phàm nhìn diệp mẹ l ư ớ t mắt mẹ nhị tỷ cũng lớp m ộ ư ơ i hai nàng hiểu nhiều hơn ta nhiều có cái gì sẽ không thừa d i ệ p ta đang ở nhà liền hỏi ta đi đ ừ n g phiền ngươi nhị tỷ diệp cần lam vạn lông mày nàng bây giờ là đế đô đại học sinh viên còn sắp ra nước ngoài học đối với diệp thiều hoa ít nhiều có chút không để vào mắt loại n à y bước ngoặt nàng cũng không muốn để cho đệ đệ bị mội, mội làm hư diệp pham đã cảm thấy cực kỳ tâm phiền hắn rất muốn hỏi một câu các ngươi biết rõ nàng học tập rốt cuộc là tình huống như thế nào sao đến cùng nhịn xuống bất quá lại không nhịn được một chuyện khác mẹ đại tỷ cũng phải ra nước ngoài học ngươi chừng nào thì để cho nhị tỷ chuyển vào phòng ngủ ngươi đang nói bậy bạ gì đó diệp mẹ vặn lông mày ngươi đại tỷ chẳng lẽ ra ngoài liền sẽ không trở lại sao nàng ở quen gian phòng kia đổi được gian phòng khác nàng cũng không quen ngươi cũng không nhìn một chút nàng một mực một người ở bên ngoài dốc sức làm sau khi trở về liền cái thư thái châu ngồi đều không ở sao thiếu hoa tốt xấu đang ở nhà bên trong chúng ta còn có thể chiếu cố nàng lại nói thiếu hoa cũng ở không mấy tháng đợi nàng lên đại học một năm còn có thể trở về mấy lần thiếu hoa luôn luôn hiểu chuyện gian phòng kia là chính nàng muốn ở ngươi hỏi nàng một chút hết chương này chương năm trăm bảy mươi bốn ă m trăm bảy mươi b ố hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký càng. nói đến cực kỳ hiện thực mọi thứ không tốt lại không hiểu được nũng nịu người nếu như đụng tới huynh đệ tỷ bội nhiều lời nói trong nhà là thật không có tồn tại cảm giác nguyên chủ luôn luôn cực kỳ rõ ràng bản thân định vị thành tích của nàng không sánh bằng tỷ tỷ cùng đệ đệ sớm mấy năm đi thân thích thời điểm thân thích lao nhau hỏi thành tích nàng đều không dám nói chuyện cũng dưỡng thành nàng tương đối độc lập tương đối hiểu chuyện tính cách cho tới bây giờ không cho phụ mẫu quan tâm nàng căn bản không dám giống diệp cẩn lam như thế khóc giống phát c á bởi vì nàng biết rõ diệp cần lam bỏ nhà ra đi diệp ra phụ mẫu sẽ ra ngoài tìm nàng bỏ nhà ra đi phụ mẫu khả năng đều không có phát hiện ý thức được phụ mẫu khả năng không hy vọng bản thân và o ở cái kia phòng ngủ thời điểm nàng tựu xuất động nói ra nàng tại diệp mẹ đám người trong lòng hình tượng vẫn luôn là h i ể u chuyện quen thuộc nàng nhượng bộ liền để bọn họ đều đương nhiên bất quá một căn phòng mà thôi nàng không muốn tranh dù sao cũng ở không được bao lâu tại diệp phàm đám người dưới ánh mắt nàng gật gật đầu ân ta để cho tỷ tỷ ở chuyện này cứ như vậy đi qua diệp phạm về sau vẫn không có nói chuyện sau khi cơm nước xong nàng liền trở về gian phòng của mình cầm dưới điện thoại di động t r ở một cái giao dịch chứng khoán phần mềm sau đó lật ra một cái website chậm rãi đi dạo nàng đi dạo là toán học website tuy ý ấn mở một cái đến từ đế đô đại học bài viết chủ đề nội dung là một cái không gian giả thiết phỏng đoán phía dưới hồi phục tầng lầu đạt đến mấy ngàn tầng nàng nhìn thoáng qua sau đó lấy ra bút viết mấy hàng công thức dùng điện thoại di động chụp một tấm phát lên liền tắt đi diễn đàn không biết nàng phát tờ giấy này tại trên diễn đàn khơi dậy ngàn cơn sóng trung tâm thành phố thương nghiệp cao úc vân thị tài phiệt vân phỉ người hôm nay bỏ qua một bên thủ trưởng cháu gái đi gặp vị kia diệp tiểu thư nghe được những người khác nói bắt quái tề việt đặc biệt đi tới vân thị hắn đến bây giờ còn không minh bạch vì sao vân phỉ đối với nữ sinh kia đặc biệt như vậy tề việt bây giờ nghĩ lại nàng d á n g dấp d a sao đều nhớ không rõ chỉ nhớ rõ làn da rất trắng vân phỉ đảo công ty tư liệu gật đầu bất quá hiển nhiên không muốn cùng tề việt trò chuyện nhiều diệp thiều hoa bộ dáng tề việt cảm thán hai tiếng liền tiến vào chính sự ngươi có phải là không có gặp hứa âm âm vân phỉ thờ ơ gật đầu hứa âm âm là từ thủ trưởng cháu gái cũng là mới từ nước ngoài trở về cao cấp tài chính chuyên viên phân tích vân phỉ từ đội ngũ lui về không có tiếp tục thẳng quân ngược lại trợt có linh cảm tiếp quản vân thị tài việt nhưng đã nhiều năm như vậy vân thị sớm đã bị hắn mấy cái thúc thúc ra không mấy cái thúc thúc trông coi vân thị nhiều năm như vậy làm sao sẽ tùy tiện tặng cho vân phỉ lúc này chia cho hắn một cái đầu tư xí nghiệp nếu như hắn có thể để cho cái này đầu tư xí nghiệp khởi tử hồi sinh liền để hắn bắt đầu tiếp nhận vân thị hứa âm âm chính là nghe nói chuyện này đặc biệt đến giúp hắn lại không nghĩ tới vân phỉ căn bản không gặp nàng ngươi là điên a ngươi coi nhiều năm như vậy lính đặc trùng cũng chưa từng học qua quản lý xí nghiệp tề việt nghệ giới có tên tài chính chuyên viên phân tích đều bị nhà c ấ p ngươi láo ra tử chuẩn bị qua không có người đồng ý giúp ngươi tề việt im lặng thật vất vả người ta hứa âm âm ngàn dặm xa xôi chạy đến ngươi còn đem người nổi đi ngươi liền đợi đến hồi kinh thành a vân phỉ nghe vậy liếc nhìn hắn một cái yên tâm ta đã ký tài chính chuyên viên phân tích là ai hỏi lại vân phỉ liền không trả lời ngay vào lúc này tề việt điện thoại di động vang lên hắn xem xét điện thoại di động là hứa âm âm sau đó kết nối hứa tiểu thư ta cho rằng vân phỉ hắn ký tài chính chuyên viên phân tích là vị nào đại sư nguyên lai chính là một học sinh trung học hứa âm âm thanh n â m mười điểm s ắ p bén không có người so với ta hiểu rõ hơn trung quốc thị trường t h ế việt ngươi nói cho vân phỉ hắn tại quân đội có thể bày mưu nghĩ kế không có nghĩa là hắn tại t h ư ờ n g trường cũng được nếu như hắn khăng khăng xuống dưới ta cam đoan hắn sẽ tao nộ nhân sinh nhất trận đầu hoạt thiết lô túi sạch bóng vân ra nhiều người như vậy chờ lấy hắn phạm sai lầm ngươi nói cho hắn biết sa thải cái kia học sinh cấp ba ta còn sẽ tới tề việt thả là bên ngoài thanh âm đứng bên cạnh vân hồng đang nghe hứa âm âm đằng sau câu nói kia lúc trong lòng dự cảnh tiếng vang lên không sa thải cũng sẽ không ký ngươi vân phỉ trực tiếp nhấn tắt hứa âm âm điện thoại tề việt trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem vân phỉ ngươi không phải đâu như vậy trò đùa ta tin tưởng mình ánh mắt vân phỉ nhàn nhạt mở miệng ngươi xem ta tại quân đội hạ mệnh lệnh một lần kia sai lầm vân hồng lúc đầu khẩn trương tâm tình tại vân phỉ nói xong câu kia không ký chính thức hứa âm âm thời điểm lập tức c h ầ m tính lại vân hồng sau khi ra ngoài vân ra mấy vị khác đồng sự liền cùng hắn kết nối video như thế nào ngươi đoán hắn làm cái gì vân hồng nghĩ đến vân phỉ lời nói cũng không khỏi cảm thấy buồn cười thuật lại cho mấy vị đồng sự nghe ngươi nói hắn là không phải hồn nhiên quân đội hạ mệnh lệnh chưa từng đi ra một lần sai đáng tiếc đây không phải quân đội là thương trường hắn sẽ để cho vân phỉ lần thứ nhất cảm nhận được thất bại là cảm giác gì diệp phàm cũng căn bản cũng không có nghe diệp mẹ lời nói mỗi lúc trời tối đều cầm sách đi diệp thiều hoa gian phòng bên trong làm bài tập n g ư ờ i nói hắn gần nhất là chúng cái gì ma ta nói thế nào hắn đều không nghe diệp mẹ nhìn thấy điền phu nhân còn có điền dụ liền thở dài lập tức phải toán học thi đua ta thực sự sợ hắn phát huy không ổn định người điền ra nghe được cái này tin tức nhìn lẫn nhau một cái hơi kinh ngạc đúng lúc lúc này diệp phàm trở lại rồi hắn cùng diệp mẹ đám người trao hỏi diệp thiều hoa không trở về hắn an vị ở bên ngoài vừa ăn quả táo một bên chơi điện thoại di động đợi nàng chỉ có điền dụ kinh ngạc nhìn diệp phàm liếc mắt diệp phàm trong tay cái kia điện thoại di động mặc dù mang điện thoại di động xác nhưng thoạt nhìn tựa hồ là hoa quả điện thoại di động hắn biết rõ diệp ra tình huống ngay cả diệp c ẩ n lam dùng điện thoại di động cũng chỉ là một cái hàng nội địa gián đoạn sản phẩm ba một trăm bộ diệp phàm tại sao có thể có gần một vạn khối mấy người vô ý thức nhảy ra cái đề tài này điền phu nhân đối với diệp thiều hoa giác quan không được tốt lắm cũng không muốn nói nàng nhìn về phía diệp cần lam cần lam nghe điền dụ nói ngươi nhận biết mạc giáo sư là ta một người bạn tại giúp mạc giáo sư làm qua một cái công trình diệp cần lam gật đầu a di tìm mạc giáo sư làm gì gần nhất một cái công trình cần mạc giáo sư nếu như ngươi có thể liên lạc với cũng quá tốt rồi điền gia phụ mẫu đoạn thời gian này đều không ở nhà chắc là công trình phương diện này sẽ ra đại vấn đề bọn họ muốn tìm người thế nhưng mạc giáo sư những người kia cũng là kinh thành nhân sĩ người điền ra căn bản cũng không có nhân mạch này ta thử xem tìm tới mạc giáo sư khả năng không lớn diệp cẩn lam nói điền phu nhân hai mắt tỏa sáng t ố t vậy phiền phức cẩn lam không nghĩ tới bây giờ diệp cẩn lam lại có bằng hữu nhận biết mạc giáo sư nghĩ tới đây điền phu nhân nhìn xem diệp cẩn lam ánh mắt càng ngày càng ôn hòa mà diệp mẹ cũng càng thêm ý thức được một cái trường tốt đối với nhân mạch quan hệ mà nói trọng yếu bao、nhiêu. diệp phang một bên nghe mấy người nói chuyện một bên chơi lấy điện thoại di động hắn cái này điện thoại di động là diệp thiếu hoa hắn hiện tại chính chơi lấy phía trên một cái q u y trò chơi điện thoại di động đỉnh chóp đ ố n g nhiên xuất hiện một đầu tin tức mới thêm người liên hệ mặc giáo sư thỉnh cầu thêm làm hảo hữu hết chương này chương năm trăm bảy mươi lăm năm trăm bảy mươi lăm hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký mười một ba mươi bảy cảng phúc nhìn thấy cái tin tức này thời điểm hắn kèm chút không một hơi nước phun ra ngoài tay run một cái trò chơi hình ảnh đột nhiên biến thành s á m trắng đều hiểu hai lần qua đi xuất hiện k ẻ o mặc giáo sư sẽ không như thế xảo a diệp pham nhìn xem điện thoại di động nhìn nhìn lại trong phòng khách mấy người thảo luận cái này hơi híp mắt lại nếu là những người khác hắn nhất định sẽ không đem cái này mạc giáo sư cùng đế đô vị kia mạc giáo sư liên hệ với nhau nhưng hắn suy nghĩ một chút diệp t h i ể u hoa cái kia xuất sắc toán học thiên phú có phải là hắn hay không chính mình cũng không xác định chính là lúc này cửa mở diệp thiều hoa đem ba lô khoác lên phía sau một tay mang theo cái túi tiến đến diệp phàm thấy được nàng trên tay mang theo cái kia túi thực phẩm hắn tan học là cùng diệp thiều hoa đồng thời trở về nhưng ở cạnh cửa thời điểm nàng nói muốn gặp một người hắn liền trở lại trước hắn biết rõ trước đó trong tay nàng là không có cái túi diệp mẹ nhìn thấy diệp thiều hoa nụ cười trên mặt rất rõ ràng nhạt một lần thanh âm cũng là mười điểm lãnh đạm trở lại rồi mấy ngày nay bởi vì diệp phàm nàng đối với diệp thiều hoa có chút bất mãn diệp t h i ề u hoa đối với bọn họ cũng mười điểm lãnh đ ạ m đợi nàng trở về phòng diệp phàm lập tức liền cầm lấy bản thân sách đi vào điền phu nhân nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng mắt mang thâm ý nhà các ngươi đối với thiều hoa vẫn rất tốt trước đó nghe nói cẩn làm xuất ngoại phí tổn đều kém chút không kiếm ra đến lúc này nhìn đến cùng ta tưởng tượng không giống nhau à. làm sao diệp mẹ không biết điền phu nhân làm sao đột nhiên nói như vậy thiều hoa mang về cái kia bánh ngọt là thiên nga đen cái này cửa hàng liền một khối nhỏ nói ít cũng là hai trăm điền phu nhân cười cười diệp mẹ nghe được cái này con số cũng đừng kinh ngạc một chút cả ngày không học tập cho giỏi ngày ngày nghỉ ăn nghỉ đến chơi ngay trước người điền ra mặt diệp mẹ không tốt mắng diệp thiều hoa nhưng tuyệt đối là có chút tức giận nàng không nghĩ tới diệp thiều hoa như vậy không hiểu chuyện trong phòng diệp thiều hoa cùng diệp p h ạ m hai người không biết bên ngoài phát sinh sự tình diệp p h ạ m nghiêm túc làm đề toán đây là gần nhất quen thuộc bởi vì hắn phát hiện diệp thiều hoa giảng giải bài tập vô cùng rõ ràng luôn có thể một câu ở giữa chỗ yếu giảng giải so trường học của bọn họ số học lao sư còn muốn rõ ràng dễ hiểu không chỉ có như thế nàng sẽ còn thử dẫn tới huấn luyện hắn tư duy bất quá một tuần lễ liên số học lao sư cũng có thể cảm giác được diệp p h ạ m tại toán học trên lo dịp mặt tăng lên nhị tỷ đề mục làm đến một nửa thời điểm diệp p h ạ m chợt nhớ tới vừa mới diệp t h i ể u hoa trên điện thoại di động cái kia hảo hữu tăng thêm tin tức cái kia ta vừa mới không cẩn thận gặp lại n g ư ờ i một đầu tin tức chính mạc tức. tức có chính có việc thêm khi hắn không nhìn nhiên Không tăng người tin nói xong, nói, lén người ẩn, bắn đến. là lại lập là vị kêu giáo gì. sư Sau tư ta đột ra diệp thiêu hoa đang tại đảo một trồng văn bản tài liệu diệp phàm gặp nàng không có về tránh ý tứ sau đó tiếp tục hỏi cho nên cái kia mạc giáo sư là kinh thành vị kia mạc giáo sư sao đúng vậy a diệp thiêu hoa thờ ơ lên tiếng lại phát hiện diệp phàm rất lâu không n ú c ních nàng không khỏi ngước mắt có vấn đề sao không phải diệp phàm thật lâu lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút bên ngoài mấy người kia cũng là vì gặp mạc giáo sư tôn sức tâm tư đúng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhận biết mạc giáo sư các ngươi rốt cuộc là tại sao biết đây chính là quốc gia trọng điểm bảo hộ nhà số học quốc gia vì không cho hắn ở nước ngoài phát triển làm ra trọng trọng bảo hộ dù sao xã hội phát triển cuối cùng dựa vào vẫn là mấy người này mới diệp phàm thật không nghĩ tới hắn nhị tỷ cứ như vậy vô thanh vô tức quen biết vị này nhân vật trước đó tại trên mạng giúp hắn giải quyết một nan đề diệp thiều hoa không cảm thấy cái này có gì thật là khiếp sợ sau đó hắn liền nghĩ phải thêm ta làm sao nàng nhận biết nhiều người nếu không phải là xuyên thân phần không đúng nàng còn muốn quen biết một chút một lần cái thế giới này hacker đại lao cùng người hảo hảo trao đổi một chút tư tưởng diệp farm nhìn xem tỉ tỉ của hắn không chút nào để ý bộ dáng mấp máy môi thấp mắt không nói thêm gì nữa hắn hiện tại chính cảm thấy hắn trước đây quen biết là một cái nghỉ nhị tỉ. giúp mạc giáo sư giải quyết một vấn đề có thể làm được cái này cả nước có thể tìm ra mấy người đến hắn cái này nhị tỷ tâm rốt cuộc có bao nhiêu là làm sao làm được có thể dễ dàng như vậy nói ra như vậy mà nói đến gần sát thi đại học bên cạnh thời điểm thành thị một trận mưa lớn bầu trời đen nghịt mấy ngày nay vì thi đại học sinh cao nhất cao nhị đều nghỉ định kỳ diệp farm lúc đầu muốn cho diệp thiều hoa đưa rủ lại không nghĩ rằng nhận được diệp ra phụ mẫu điện thoại diệp phàm cầm hai cây r ù đi ra ngoài gõ điện r ù cửa nhà điền ca n g ư ơ i giúp ta nhị tỷ đưa một cây r ù nàng ở cửa trường học ta đi tìm ta cha mẹ điện rụ xem như diệp thiều hoa bạn trai đưa cây r ù tự nhiên hợp tình hợp lý cho nên diệp phàm nói lúc này cũng không do dự ân ngươi cẩn thận một chút điền dụ nhận lấy r ù cùng hắn cùng một chỗ xuống lầu tạ ơn diệp phàm cầm điện thoại di động cho diệp thiều hoa phát một đầu điện rụ lập tức tới ngay tin tức liền vội vàng đi tìm diệp cha diệp mẹ bởi vì là học khu phòng trường học khoảng cách chỗ ở không phải rất xa bất quá mưa rơi xuống lớn đặc biệt điền dụ r a cư xá về sau chung điện thoại di động liền vang hắn nhìn thoáng qua là diệp c ẩ n lam dãy số xin hỏi là điền dụ sao c ẩ n lam hôm nay uống nhiều rượu ngươi có thể hay không đem nàng đón về nói chuyện là diệp c ẩ n lam đồng học điền dụ vừa nghe đến uống nhiều quá liền khẩn trương nói các ngươi ở đâu ta đến ngay diệp c ẩ n lam đồng học nói một cái địa chỉ điền dụ cản xe liền hướng bên kia chạy tới diệp phàm cùng diệp ra phụ mẫu sau một tiếng trở về trong nhà tại sao không có người diệp mẹ nhìn thấy không có một hai phòng ở hơi nghi hoặc một chút diệp phàm vỗ vỗ bản thân xối quần áo tràn đầy không thèm để ý nói đại tỷ đi học lớp ta để cho điền dụ ca đi đón tỷ tỷ bọn họ nên lập tức sắp trở lại một nghe được cái này diệp cha diệp mẹ gật gật đầu tiểu phàm thừa dịp diệp, diệp thiều hoa không có ở đây diệp mẹ quyết định cùng diệp phàm nói chuyện ngươi gần nhất vì sao một mực suốt ngày leo đeo theo ngươi nhị tỷ ngươi nghe mẹ nói không muốn đi theo nàng tiếp tục như vậy nữa ta sợ ngươi thi cuối kỳ sẽ xuống đến hai mươi tên diệp phàm c a o mày nhìn xem diệp mẹ ta tâm lý nắm chắc nhị tỷ so ngươi cho rằng lợi hại hơn nhiều tốt tốt tốt ta không cùng ngươi tranh ta liền nhìn ngươi thi cuối kỳ nhìn ngươi đến lúc đó có thể thi đại học ra bộ dáng gì đến diệp mẹ cũng tức giận cái này tiểu nhi tử cái gì cũng nghe không lọt cả ngày không rõ ràng đi theo diệp thiều hoa mù lăn lộn quả nhiên vẫn là nhỏ không rõ thị phi nhìn xem c ẩ n l a m cùng điền dụ hai người bọn họ có ai sẽ cùng diệp thiều hoa cùng nhau chơi đùa điền dụ liền xem như diệp thiều hoa bạn trai cũng rất ít cùng với nàng cùng một chỗ ngay vào lúc này cửa phòng mở một lần điền dụ vịn diệp c ẩ n l a m tiền đến tiểu p h à m mau tới hỗ trợ ngươi đ ạ i tỷ uống nhiều quá nghe được câu này diệp cha cùng diệp mẹ lập tức vây lại lại là khăn mặt lại là bưng nước b ậ n bịu không nghỉ diệp farm nhìn xem điền dụ trong tay vậy đem hắn làm cho đối phương mang cho diệp thiếu hoa rủ nhẹ giọng hỏi ta nhị tỷ đâu hết chương này chương năm trăm bảy mươi sáu năm trăm bảy mươi sáu hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký mười hai ba mươi tám cảng nghe được câu này điền dụ cả người s ừ n g sốt một chút hắn vừa mới tiếp vào diệp c ẩ n lam điện thoại thời điểm cả người đều nổ nơi nào còn có những vật khác ở trong đầu trở về trên đường thời điểm diệp c ẩ n lam một mực náo hắn cũng không có năng lực nhớ tới diệp thiếu hoa bây giờ bị diệp phàm nhấc lên hắn mới phản ứng được hắn đem diệp thiều hoa quên ở cửa trường học xin lỗi ta không cần thật quên hắn tràn ngập áy náy nhìn xem diệp phàm điền dụ n g ư ơ i là thật hôn đản diệp phàm nhìn xem điền dụ c ư ờ i lạnh một tiếng n g ư ơ i là ta nhị tỷ là bạn trai vì sao hàng ngày cùng ta đại tỷ sen lẫn trong cùng một chỗ nghe được câu này điền dụ cả người s ư n g s ờ diệp mẹ giúp diệp cần làm trên mặt nước lau khô được tiểu phàm n g ư ơ i lớn như vậy hỏa khí làm gì chẳng phải không cho thiều hoa đưa dù sao nàng lớn như vậy một người còn có thể mất hay sao ngươi cái này phát cái gì tính tình diệp mẹ cảm thấy con trai hiện tại quá sẽ đại để tiểu tố khoảng cách gần như vậy tuy tiện mượn một cây dù cũng trở về nếu không nữa thì trực tiếp chạy trở lại tắm rửa cũng không có việc lớn gì nàng còn có thể có bao nhiêu tự phụ diệp phàm nghe diệp mẹ lời nói đông nhiên cảm giác được có chút trái tim băng giá mẹ hôm nay nếu là đổi thành đại tỷ n g ư ơ i còn sẽ nói như vậy sao diệp phàm mặt không thay đổi nhìn về phía diệp mẹ diệp mẹ sửng sốt một chút không nghĩ tới diệp phàm sẽ nói ra một câu nói như vậy há to miệng đây không phải nhưng mà diệp phàm không tiếp tục nghe nàng nói chuyện cầm r ù xuống lầu điền dụ nhìn thấy diệp cẩn l a m không có việc gì cũng đi theo diệp phàm xuống dưới hắn cũng ý thức được bản thân giống như có chút quá đáng không biết diệp thiều hoa chờ ở nơi đó bao lâu nhưng là hắn cũng không chê không nổi diệp thiều hoa cùng diệp cẩn làm ở giữa muốn lấy xá kỳ thật rất đơn giản hắn không thể phủ nhận diệp cần lam vô luận là bề ngoài vẫn là học thức hoặc là phương diện khác đều rất đối với hắn khẩu vị nhất là gần nhất bọn họ thường xuyên cùng một chỗ thảo luận mạc giáo sư sự tình hai người kia căn bản cũng không có so sánh khả năng chỉ có thể nói có lỗi với diệp thiếu hoa vừa nghĩ hắn đã đến dưới lầu vừa nhắc mắt liền thấy diệp phàm bóng lưng ngươi làm sao còn ở chỗ này diệp phàm không có trả lời hắn chỉ là nhìn xem diệp thiếu hoa nhị tỷ n g ư ơ i ngươi vẫn còn tốt diệp phàm nhìn xem diệp thiều hoa trong tay đánh lấy dù đen có chút t i ế n tâm diệp thiều hoa nhìn hắn một cái ta có cái gì không tốt sao nàng biểu lộ nhẹ nhõm không có một chút thương tâm bộ dáng diệp phàm ngược lại có chút xứng sở ngươi ở cửa trường học chờ bao lâu cũng liền mười phút đồng hồ gặp không người đến liền đánh điện thoại để cho tiểu thiên sứ tới đón ta diệp thiều hoa vào thang lầu đem dù thu hồi đến sau đó đi đầu đi lên phía trước trực tiếp vượt qua điền d ù không có cùng hắn nói chuyện cũng không có nhìn hắn sau đó chúng ta đi ăn một bữa cơm diệp farm nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cảm thấy nàng không phải là đang nói nói dối cũng liền yên tâm bất quá tiểu h thiên sứ là ai hắn vừa nghĩ vừa nhìn diệp thiều hoa trong tay rủ dựa theo rủ logo lục soát một lần một cái phá rủ hơn hai ngàn tiểu tiểu h thiên sứ đồng học vẫn rất có tiền diệp farm ngập ngừng một câu để cho diệp thiều hoa không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái Lấy được. diệp t h i ề u hoa cầm trong tay văn bản tài liệu ngăn cho hắn diệp phàm nhận lấy đây là cái gì nói ngươi cũng không hiểu diệp phàm quá mức tỉ tỉ nếu là trước kia diệp thiều hoa nói hắn không hiểu hắn sẽ còn phản bác có thể từ từ lần trước diệp thiều hoa đem một đống hồng hồng lục lục cổ phiếu loại tự vật đưa cho hắn nhìn về sau hắn liền không còn có nghĩ tới phải phản bác diệp phàm đi theo sau lưng nàng không khỏi nghĩ đến nhị tỉ nhận biết bằng hưu đến cùng là ai giống như liền điền ra cũng không có xa xỉ đến một cái r ù che mưa đều hơn 2 hai a hai người đều xuống ý thức không để ý đến điền r ụ mặc dù bây giờ điền r ụ hiện tại trên danh nghĩa vẫn là diệp thiều hoa bạn trai nhưng hai người trên thực tế đã càng chạy càng xa điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ điền r ụ tại phía sau hai người ánh mắt chất tắt cũng không biết đang suy nghĩ gì hắn quay người muốn đi trên lầu nhưng mà ngay vào lúc này cách đó không xa một cỗ xe đen ghế lái cửa bị đẩy ra một bóng người từ trên xe đi xuống chống ra một cái màu đen r ù điên dụ chú ý tới thanh r ù này cũng vừa mới diệp t h i ể u hoa cái thanh kia giống như lúc bởi vì chú ý tới chiếc xe kia là hạn định bản b e n nhi điên dụ nhìn thêm một cái trong lòng suy nghĩ mấy cái này cư xá lúc nào sẽ có dạng này xe qua lại đang chuẩn bị muốn đi thời điểm hắn phát hiện cái kia bung r ù người tựa hồ là hướng chính mình cái này phương hướng đi tới điên dụ sửng sốt một chút không khỏi dừng bước lại cửa tiểu khu lóe lên một chiếc đèn bên ngoài mưa to vẫn như cũ rất lớn nước mưa cọ rửa dưới chỉ lộ ra bung dù người kia càng thanh thản bên ngoài là mưa to tựa hồ cả người hắn tự thành một giới cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn tuyết bạch áo sơ mi đến gần cửa chính hắn đem dù nghiêng nghiêng đ i ề n dụ rốt cục thấy được đối phương mặt mặt m à y trong sáng quý khí mười phần mặc dù đ i ề n dụ cũng không có bao nhiêu nhưng vô cùng rõ ràng trước mặt nam nhân này hẳn không phải là hắn cái giai tầng này thấy đối phương cặp kia mắt hướng tự xem đến đ i ề n dụ không khỏi hỏi tiên sinh ngươi tìm ta n g ư ơ i như vậy nếu như gặp qua nên ấn tượng phi thường h i ể u sâu đ i ề n dụ cực kỳ vững tin bản thân chưa từng gặp qua đ i ề n dụ nhìn thấy người này trước mặt dùng xem kỳ ánh mắt nhìn hắn một hồi không khỏi n h é o n h é o lông mày hắn nhấc chân liền muốn lên lầu lúc này nam nhân kia rốt cục thờ ơ mở miệng hắn nhìn xem đ i ề n dụ đôi mắt hơi h í p thanh tuyến trong suốt lười biếng nghe nói ngươi là bạn trai nàng hết chương này Trưng thiếu tứ trai trên người nhưng người như hèn mọn nữ càng. nói này bạn Hắn cảm Cái gọi xoay Hoa thấy ký, Câu bạn biết vân phỉ trên dưới g i ò xét điền dụ lướt mắt đối phương không có mình x o á i không có mình có tiền yên tâm sau đó quay người trở về trên xe mình điền dụ nhìn xem cái này không hiểu thấu nam nhân không hiểu ra sao hắn nhũ nhũ mày liền lên lầu không có về nhà mình mà là đi diệp ra nhìn diệp c ẩ n lam c ẩ n lam tỉ không có sao chứ diệp c ẩ n lam còn nửa nằm trên ghế salon ánh mắt có chút m ê ly, vừa mới nên lại nôn diệp mẹ đang tại lau chùi điện dụ nhìn thấy diệp c ẩ n lam trên mặt nước còn không có lau khô liền rút một trang giấy cho nàng lau mặt cái này cử chỉ có phải hay không có chút quá thân cận thấy cảnh này diệp cha vô ý thức mở miệng muốn nói không cần ngươi ta tới là được nhưng mà một câu còn chưa nói ra ngoài diệp mẹ liền đưa tay bóp hắn một lần dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng nói chuyện nếu là lúc trước diệp mẹ sẽ còn sớm diệp t h i ế u hoa hảo hảo cùng điển dụ ở chung dù sao bọn họ dạng này phổ thông nhân d â ra muốn tìm được điển dụ người như vậy nhà quá khó khăn nhưng diệp t h i ế u hoa quá ngu nàng căn bản cũng không biết muốn làm sao biểu đạt nàng mới hiểu những ngày này nàng cũng phát hiện điển dụ đối với diệp cẩn lam so đối với diệp t h i ế u hoa phải quan tâm nhiều hơn nữa nàng cũng trong lòng cảm thấy diệp thiều hoa không xứng với điền dụ điền dụ học giỏi còn hiểu tài chính tầm mắt rất cao diệp mẹ thường xuyên nhìn thấy điền dụ cùng diệp cẩn l a m từ trong nước nói đến hải ngoại diệp thiều hoa cùng bọn hắn nhất định chính là không hợp nhau thì ngươi đồ vật đã thu thập xong có hay không diệp p h a r m tại diệp thiều hoa phong nhỏ giúp nàng nhìn xem thi đại học cần dùng cỗ khoảng cách thi đại học còn có một ngày thời gian diệp p h a r m còn nhớ rõ lần trước diệp cẩn l a m thi đại học thời điểm diệp cha diệp mẹ phi thường chú trọng nghỉ ngơi diệp mẹ thậm chí xin phép nghỉ buổi diệp cần lam vài ngày mấy ngày nay trong nhà không thể có một chút tiếng vang bởi vì diệp mẹ nói không thể q u ấ y n h u diệp cần lam nghỉ ngơi hiện tại diệp thiều hoa muốn thi đại học diệp cha diệp mẹ cùng người không việc gì một dạng đêm qua diệp cha 12 giờ trở về còn ở bên ngoài xem tv nếu như không phải nhìn diệp thiều hoa thật không thèm để ý diệp phàm đều muốn hỏi bọn họ một chút vì sao hắn thậm chí cảm thấy đến hai người kia trên thực tế căn bản cũng không có chú ý tới diệp thiều hoa muốn thi đại học không sai biệt lắm chẳng phải thi đại học khẩn trương cái gì diệp thiều hoa cầm điện thoại di động cho điền dụ phát một cái tin tức sau hai mươi phút cư xá ngoài cửa trà sữa cửa hàng chờ ta diệp farm nhìn xem nàng lại còn nói như vậy trong lúc nhất thời cảm thấy mình thực sự là phí công lo lắng nàng còn tưởng rằng nàng sẽ bởi vì cha mẹ quan hệ tâm tình xa suốt hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều ta đi xuống một chuyến nhận được điền dụ hồi phục về sau diệp thiều hoa trực tiếp xuống lầu điền dụ thu đến diệp thiều hoa tin tức lúc hắn chính cùng diệp cẩn l a m còn có cha mẹ hắn ngồi xe hướng trở về ngươi nói mạc giáo sư muốn tới an thành nghe được diệp cẩn lam lúc nói những lời này điền ra ba người đều hết sức kích động diệp cẩn lam gật đầu không sai ta đồng học kia nói thật quá cám ơn ngươi điền phu nhân nắm diệp cẩn lam tay nhìn xem nàng ánh mắt mười điểm tự ái nên diệp cẩn lam cười rất là dịu dàng được mạc giáo sư tin tức về sau người đ i ề n ra tâm tính bung lòng rất nhiều một đoàn người cười cười nói nói xuống tới xe về sau phát hiện cách đó không xa có một đường ăn mặc đồng phục bóng người đối phương chính dựa vào cửa một tay cắm ở trong túi quần một tay cầm điện thoại di động một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng nghe được thanh âm về sau cặp kia thanh lánh mặt hướng bên này nhìn qua diệp thiều hoa hôm nay đem tóc mái phát đi sang một bên chỉ bất quá trên mặt kính mắt vẫn còn cho dù dạng này dưới ánh mặt trời gương mặt kia vẫn như cũ thanh tuyện cô l ệ n h mội mội ta tìm ngươi diệp cần l a m còn chưa bao giờ thấy qua dạng này diệp thiếu hoa trong lúc nhất thời vừa mới bởi vì được mạc giáo sư tâm tình cũng có chút trầm cảm điền dụ gật đầu các ngươi đi lên trước ta theo nàng tâm sự điền phu nhân phi thường không thích diệp thiếu hoa ngươi nói diệp ra hai bé gái khác biệt lớn như vậy làm sao hết lần này tới lần khác liền chọn được diệp thiếu hoa mặc dù không thích nhưng nàng cũng không làm được nói tiểu bối sự tình chỉ là gật đầu thanh âm lộ ra rất lãnh đạm đi thôi chớ trì hoan quá lâu điền phu nhân đối với diệp thiều hoa không thích đã không phải là một ngày hai ngày sau đó liền nhiệt tình lôi kéo diệp cẩn lam lên lầu cẩn lam à, hôm nay nhờ có ngươi bằng không chúng ta vụ án này đầu tư tiền liền muốn toàn bộ thua t h i ệ t bởi vì vài ngày trước phát sinh dù che mưa sự kiện điền dụ đối với diệp thiều hoa trong lòng còn có ấ y n ấ y hắn cùng diệp thiều hoa vào trà sữa cửa hàng cho nàng gọi một ly trà sữa trầm ngâm một chút mới nói xin lỗi ta gần nhất có chút bận rộn tiếp đó bởi vì còn có chuyện rất quan trọng tình phải bận rộn cho nên khả năng không có quá nhiều thời gian hắn nhìn xem diệp thiếu hoa trước kia tổng cảm thấy đối phương bình thường thôi hôm nay chợt phát hiện nàng gương mặt này vẫn có thể nhìn nhất là nàng làn da là thật trắng rất trọng yếu sự tình diệp thiêu hoa khiêu mi chính là mạc giáo sư mạc giáo sư là đế đô đại học toán học viện sĩ chúng ta có một cái bản án học thuật bên trên vấn đề muốn tìm hắn hỗ trợ được rồi nói ngươi cũng không hiểu điền dụ lúc đầu muốn theo diệp thiều hoa nói một chút nhưng là về sau hoàn toàn nói không được nếu như trước mặt là diệp cần lam hắn sẽ trực tiếp nói mạc giáo sư không cần giải thích mạc giáo sư lai lịch cùng thân phận bởi vì đối phương biết rõ mạc giáo sư là ai nhưng bây giờ ngồi đối diện hắn là diệp thiều hoa hắn n mỗi nói một cái chuyên nghiệp học thuật bên trên danh tử đều muốn cùng với nàng giải thích nữa một lần bởi vì nàng nghe không hiểu còn muốn chiếu cố nàng ý nghĩ nói như vậy thực sự là quá mệt mỏi đây cũng là điền dụ vẫn luôn không thế nào nói chuyện với diệp thiều hoa nguyên nhân có đôi lời gọi là không hài lòng hơn nửa câu đại khái chính là bọn họ loại này bọn họ tam quan không hợp nàng theo không kịp hắn tiết tấu dạng này sinh hoạt quá mệt mỏi diệp thiều hoa lông mi nhúc nhích một chút ta đã biết n g ư ờ i có thể hiểu được liền tốt điền dụ thật sợ diệp thiều hoa sẽ nắm lấy hắn hỏi những vật này, lúc này nàng không hỏi xuống dưới để cho hắn thở dài một hơi vậy cứ như vậy đi ngày mai còn có thi đại học ngươi trước trở về hảo hảo chuẩn diệp t h i ế u hoa không có chờ hắn nói xong trực tiếp cắt dứt hắn điền dụ chia tay a hết chương này chương 578, 578 hèn bọn thiếu nữ xoay người ký 14, 40 cảng điền dụ lúc đầu đều muốn đi thôi lại không nghĩ rằng nghe được câu này hắn kèm chút cảm thấy mình nghe nhầm rồi điền dụ mặc dù nghĩ tới chia tay nhưng chưa từng có nghĩ tới chia tay câu nói này sẽ từ diệp thiều hoa miệng bên trong nói ra ngươi xác định điện dụ nhìn về phía diệp thiều hoa thân s ắ c trở nên nghiêm túc diệp thiều hoa gật đầu không sai nhìn đến ngươi cũng đồng ý như vậy gặp lại nàng cầm chạm điện thoại di động đứng lên nguyên bản nàng chỗ ngồi từ bên trên còn để đó vừa mới điển dụ cho nàng điểm trà sữa phục vụ viên là thế nào lấy tới trà sữa liền còn là như thế nào nàng động cũng không có động điển dụ tại nguyên chỗ ngồi trong chốc lát đông nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ diệp thiều hoa ứng tiếp một chiếc điện thoại hắn nghe không được nàng thanh âm đại khái chỉ có thể nhìn ra nàng khẩu hình tựa như là lại nói mặc giáo sư điền dụ cảm thấy mình gần đây bận việc trong nhà vụ án kia bận điên đối phương làm sao lại nhận biết mặc giáo sư hắn cầm lấy điện thoại di động trực tiếp đứng lên lúc đầu hắn cho rằng cùng diệp thiều hoa giải trừ hô nước hắn sẽ rất cao hứng nhưng điền dụ phát hiện mình lại không cao hứng biết bao nhiêu trong đầu ngược lại sẽ thường xuyên hiện lên đối phương mặt đúng là điên đ i ê n r ụ tự lẩm bẩm ngày kế tiếp thi đại học diệp pham sáng sớm liền dậy hắn nhìn thấy ba ba mụ mụ đều còn tại nhà chẳng lẽ là phát hiện nhị tỷ thi đại học hắn đẩy cửa ra diệp mẹ kinh ngạc nhìn xem diệp phàm tiểu phàm ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy các ngươi làm gì ta cùng ba ba ngươi chuẩn bị đi đón ngươi tỷ tỷ diệp mẹ nở nụ cười nàng đêm qua không phải đi đế đô tiếp bạn học sao đúng rồi ngươi theo ta cùng đi chứ nhận người một chút Có thể nghe được, giọng nói của nói thể tự nghe hào. điểm giọng nàng mười diệp Phạm đống nhiên h đống có c ú thiệu muốn n cười, ư n g l ạ cười không nổi, không đi, ta hôm nay còn có nổi, đi, i không không hôm nay ta v c cha Diệp Diệp Diệp Diệp hai người rời đi. Diệp Phạm mới i Phạm nhìn hướng h mẹ t ề hoa liếc qua diệp phàm diệp phàm cũng không tin nàng chuyện ma quỷ trong nhà trừ hắn ra toàn bộ đều đi hết sạch thấy được nàng khăng khăng đi theo bản thân diệp thiều hoa cũng liền mặc hắn cùng không tiếp tục ngăn cản hắn chính là rất kỳ quái vì sao những người này nguyên một đám như vậy chú trọng thi đại học giảng đạo lý thi đại học diệp thiều hoa đã trải qua không dưới năm lần lần thứ nhất kích động lần thứ hai mới mẻ lần thứ ba lần thứ năm liền mặt không biểu tình diệp phàm đi theo diệp thiều hoa đằng sau nhưng mà đi tới đi tới nhìn thấy diệp thiều hoa nghe được một cỗ bẹn m ỉ trước mặt sau đó mở cửa sau xe tiến vào đi vào trước đó còn gọi tên hắn diệp phàm nhanh lên diệp phàm vô ý thức đi vào sau khi phát hiện ghế lái trừ bỏ diệp t h i ể u hoa bên ngoài còn có một cái khác nam nhân lúc bước chân dừng một chút kéo ra cửa trước hắn phát thệ hắn nhất định là cùng tay cùng chân mộng ảo xe sang trọng hắn không dám hướng phía sau nhìn tổng cảm thấy đằng sau khí áp rất mạnh ngươi là diệp tiểu thư đệ đệ đi cảm ơn ngươi hôm nay đưa nàng đi thi trần quản gia cười h i ế p mắt nhìn xem diệp phạm ngươi có thể gọi ta trần quản gia diệp phạm giật mình nhìn xem trên ghế lái trần quản gia hắn đời này gặp qua có tiền nhất người chính là điền da nhưng bây giờ hắn mới biết được chân chính quý tộc là có ý gì quản gia đó là trong kịch tv có hào c h ạ c h người mới sẽ xứng một quản gia diệp farm nhìn xem k i n h chiếu hậu có thể nhìn thấy một cái bóng người màu trắng hắn đang tại thấp mắt cho hắn tỉ tỉ kiểm tra túi bút không nhìn thấy ngay mặt nhưng có thể cảm giác được trên người hắn loại kia tự phụ khí tức đây là người điền da trên người hoàn toàn không nhìn thấy thẳng đến chiếc này bẹn ni lái đến trường thi phụ cận dừng lại diệp farm mới dần dần kịp phản ứng nhị tỷ trước kia nói bằng hữu hẳn là vị này a cái kia ta tiến vào diệp t h i ê u hoa xuống xe hướng vân phỉ phất phất tay vân phỉ gật gật đầu ủng hộ chúng ta chờ ngươi đi ra t r u n g quanh cũng là phụ mâu đến đưa kiểm tra có chút cả một nhà liền lao nhân đều tới dù sao người cả đời này thi đại học cứ như vậy một lần trong nhà liền xem như thân thích hải tử thi đại học đều sẽ hỏi một câu nhìn xem nàng thân ảnh biến mất mới quay người nhìn về phía còn tại trong u mê diệp phàm ta là vân p h ngươi có thể gọi ta vân ca chúng ta tâm sự lúc này diệp phà mới m nhìn đến vân phỉ ngay mặt nhìn thấy thời điểm hắn rốt cuộc xác định một chút vân phỉ nhất định là cùng điển dụ là hai cái cấp bằng người cả ngươi hắn đều có chút ngây ngần hỏi ngươi ngươi ngươi ngươi là tỷ ta bằng hữu tạm thời a vân phỉ nghĩ thầm còn có thể nhiều hơn một chữ nhà ngươi là không là rất có tiền diệp phà nghĩ đến diệp thiều hoa lần trước chống đỡ một cây dù đều có hơn hai ngàn điền gia loại kia đối với tỷ tỷ cũng không tốt diệp phàm có chút sợ vân phỉ liếc mắt nhìn hắn sau đó nói trên thực tế đồng dạng trần quản gia nhìn vân phỉ liếc mắt thiếu ra ngài sợ là đối với đồng dạng có cái gì trọng đại hiểu lầm ngươi đều nói là đồng dạng cái kêu cả nước cũng tìm không thấy không tầm thường có tiền cho dù là dạng này diệp phàm cũng không chậm dưới bao nhiêu tâm tư hắn dù sao chưa từng có nghĩ tới nhị tỷ còn có thể nhận biết nhân vật như vậy không biết ba ba mụ mụ sau khi biết lại là cảm giác gì ba mẹ ngươi đâu vân phỉ không có chờ hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp hỏi nghe được vân phỉ nói lên cái này diệp phàm đấy lòng kích động lập tức biến mất cha mẹ ta đi đón tỷ tỷ ta bạn học đón ngươi tỷ tỷ đồng học diệp phàm nghe được vân phỉ thanh â m có chút mang theo lanh ý chào đừng nói vân phỉ ngay cả diệp phàm cũng cảm thấy cha mẹ tựa hồ bất công quá mức hôm nay tỷ tỷ thi đại học bọn họ vui vẻ đi đón đại tỷ đồng học diệp phàm có chút khó mà mở miệng bất quá cũng may vị này vân phỉ tiên sinh không có tránh thoát xoắn s u ý thuận tiện mang ta đi nhà ngươi nhìn xem sao vân phỉ nhìn xem hắn đông nhiên nói diệp phàm sửng sốt một chút trong nhà cách chỗ này vẫn rất gần không đến hai mươi phút đường xe hồi ức một chuyến thời gian dư x à i điểm này diệp phàm không có cự tuyệt vân phỉ có tiền như vậy tổng sẽ không đánh hắn ra chủ ý trần quản gia tiếp tục lái xe đến cư xá vân phỉ vừa vào vân ra liên bắt đầu dò xét ba phòng ngủ một phòng khách tại đồng dạng trong gia đình xem như lớn hắn liền là muốn nhìn một chút diệp thiều hoa hoàn cảnh sinh hoạt dù sao ngay từ đầu hắn nhìn thấy nàng thời điểm đối phương liền điện thoại di động đều không có cho là nàng gia đình có bao nhiêu kém hiện tại xem ra cũng còn có thể chờ chút vân phỉ bỗng nhiên hít mắt căn này ngươi căn này ngươi đại tỷ căn này cha mẹ ngươi phòng nàng đâu hết chương này chương năm trăm bảy mươi chín năm trăm bảy mươi chín hèn bọn thiếu nữ xoay người ký mười lăm bốn mươi mốt cảng vân phỉ nghĩ đến diệp ra không phải một ngày hai ngày bởi vì hắn rất muốn biết rõ đến tột cùng là như thế nào gia đình sẽ nuôi ra diệp thiều hoa tính tình như vậy phụ mẫu muốn làm như thế nào trình độ mới có thể đem một cái mười tám tuổi người không có đồng nào liền điện thoại di động đều không có con gái quên tại khách sạn thằng đến trầm mặc diệp phàm mở ra diệp thiều hoa ở gian phòng diệp phàm cảm giác được hắn mở cửa một sát na kia trong không khí cơ hồ ngưng xương ngay cả đứng tại phía sau hai người trần quản gia khi nhìn đến gian phòng một sát na kia đều bị khiếp sợ đến vân phỉ nhìn xem cái kia nhỏ hẹp gian phòng một cái giường một người ngủ một cái bàn huyền không tủ quần áo liền đem phòng này nhét tràn đầy hai người đi vào cũng không thể đồng thời q u e n người bên cạnh bàn lại thả một cái cái ghế cả phòng liền cơ hồ tràn đầy bởi vì đèn chưa mở gian phòng không có một cánh cửa sổ cho nên lộ già phi thường đen hắn nhìn thấy trên mặt bàn bày biện túi đồ ăn vặt bên giường dựa vào dù che mưa những vật này rất quen thuộc cũng là hắn đưa cũng cực kỳ xác định đây là thật diệp t h i ể u hoa gian phòng thế nhưng liền không có vật phẩm khác cùng vừa mới hắn nhìn thấy diệp cẩn lam gian phòng quả thực là khác biệt một trời một vực diệp cẩn lam gian phòng có đàn dương cầm có trang sức còn có một cái xinh đẹp tủ quần áo cùng bàn trang điểm là thật rất tức giận tức giận đến trái tim đều cảm thấy bị méo đi lên hắn có khả năng quen thuộc trong quân đội phòng tối nếu so với căn phòng này rộng rãi nếu là người cả nhà đều như vậy vân phỉ còn có thể không phải đau lòng như vậy có thể hết lần này tới lần khác hắn nhìn qua diệp ra những người khác ở gian phòng trần quản gia đem nàng sách còn có văn bản tài liệu thu hồi đến vân phỉ trực tiếp phân phó trần quản gia từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau đó đi vào đem diệp thiều hoa thường dùng ôn tập sách vở còn có văn bản tài liệu tất cả đều thu lại vân ca ngươi diệp pham không nghĩ tới vân phỉ như vậy sạch sẽ lưu loát thu lại tất cả mọi thứ vân phỉ chỉ cho hắn một câu từ hôm nay về sau nàng không ngừng nơi này thanh âm này so ngay từ đầu cùng hắn nói chuyện lúc muốn lạnh nhiều diệp phang t h ấ p m ắ t hắn có thể lý giải vân phỉ tâm tình hắn trong nhà thấy vậy muốn so vân phỉ nhiều hơn ba người đều yên lặng đi xuống lầu dưới ngay cả luôn luôn mang trên mặt ý cười trần quản g i a đều thu liễm nụ cười đuổi tới trường học thời điểm diệp thiều hoa còn không có thi xong chờ một hồi lâu diệp thiều hoa rốt cục từ trong đám người đi tới nàng lên xe thời điểm xe bầu không khí đột nhiên khôi phục như trước kia trạng thái diệp thiều hoa nhìn xem trong xe để đó sách vợ cùng văn bản tài liệu hơi híp mắt lại ta để cho người ta rời ra ngoài đính lại đi vân phỉ nói diệp thiều hoa cảm thấy nàng không quay về diệp cha diệp mẹ còn chưa nhất định có thể phát hiện nàng dọn đi rồi nghĩ tới đây nàng thở dài t ố t một đoàn người giữa trưa sau khi cơm nước xong lại lần nữa đem diệp thiều hoa đưa đến trường thi diệp pham buổi chiều thời điểm liền về nhà đằng sau hai ngày không có buổi diệp thiều hoa cùng một chỗ kiểm tra buổi tối thời điểm diệp thiều hoa không ở nhà diệp phàm dứt khoát đem để thi đem đến bên ngoài đến viết thằng đến thi đại học về sau diệp cha diệp mẹ cũng không có phát hiện trong nhà thiếu mất một người có một ngày buổi tối bọn họ cười lúc trở về đã là bảy giờ tối diệp cần lam diệp gia phụ mẫu điền gia phụ mẫu điền dụ sáu người này đều ở hẳn là có cái gì chuyện cao hứng mấy người này một mực tại cười nói thần sắc mười điểm nhẹ nhõm trước đó quen thuộc diệp thiều hoa chỉ đạo diệp phàm viết bay lên buổi tối hôm nay diệp thiều hoa lần thứ nhất không ở bên người diệp phàm có loại không thể nào hạ bút cảm giác dứt khoát chờ lấy nhìn người đi đường này lúc nào phát hiện hắn nhị tỷ không ở nhà để cho bạn học ngươi an tâm ở diệp mẹ không biết mạc giáo sư là ai nhưng nhìn người điền ra coi trọng như vậy bộ dáng nên thân phận không tầm thường ngày mai chúng ta lại đi quốc tế khách sạn tìm nàng người điền ra hận không thể lập tức liền có thể cùng mạc giáo sư gặp mặt bất quá chi ít nhẫn nhị lại diệp cần làm cười một cái ta không bảo đảm nhất định có thể trông thấy các ngươi biết rõ mạc giáo sư hành tung luôn luôn khó lường hơn nữa ta theo bạn học ta chỉ là nghe được hắn đi trình hắn là tìm đến người có thể đáp ứng hay không ngươi bản án ta cũng không xác định không có việc gì điền dụ tâm tình cực kỳ bung lỏng ta biết phải làm sao đệ đệ ngươi ngày mai cùng ta cùng đi chứ diệp cẩn lam nhìn về phía diệp phàm mạc giáo sư luôn luôn mắt nhìn duyên nếu như ngươi có thể bị hắn thu vào môn hạ vào đế đô chắc chắn toán học thi đua cũng không nói chơi đúng vậy à diệp mẹ nói thẳng tiểu phàm ngươi ngày mai cùng chúng ta cùng đi nghe nói vị giáo sư này rất khó nhìn thấy điền phu nhân cười cười như vậy mà nói nhà các ngươi sợ là muốn xuất hai cái đế đô đại học cao tài sinh diệp phàm nhìn xem bọn họ không cần ta đã có tốt hơn l á o sư những ngày này hắn đã tận mắt chứng kiến đến diệp t h i ể u hoa chỗ cường đại bản thân toán học tốc độ tăng lên quá nhanh lâm l á o sư mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có hỏi hắn gần nhất có phải hay không tìm tới cái gì tốt phương pháp học tập thốt u phương pháp học tập đương nhiên là có diệp thiều hoa diệp phá mỗi lần chơi diệp thiều hoa điện thoại di động thời điểm cơ hồ đều có thể nhìn thấy mạc giáo sư phát tới tin tức ngẫu nhiên còn sẽ có video mạc giáo sư còn xưng hô diệp thiều hoa vì diệp tiểu thư ba chữ này phân lượng cũng đủ để chứng minh diệp thiều hoa giá trị hắn d á m khẳng định lần này mạc giáo sư đến khẳng định cùng hắn nhị tỷ có quan hệ mấy người kia tâm tâm niệm niệm lấy có thể hay không nhìn thấy mạc giáo sư diệp phá nghĩ nếu là nhìn thấy mạc giáo sư cùng diệp thiều hoa quen như vậy thời điểm sẽ có như thế nào phản ứng diệp phàm có đôi khi thật cảm thấy mình là may mắn vì sao diệp thiều hoa không nguyện ý cùng trong nhà những người khác giải trừ hết lần này tới lần khác sẽ dạy bản thân người có cái gì l ã o sư còn có thể so mạc giáo sư tốt hơn diệp cần lam nợ nụ cười cảm thấy đệ đệ hẳn là bị người nào lừa gạt hết chương này chương năm trăm tám mươi năm trăm tám mươi hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký mười sáu bốn mươi hai cảng diệp phàm nhìn hắn đại tỷ l ư ớ t mắt chính là nhị tỷ ta một tháng này đều ở đi theo nàng học phúc diệp cần lam nhịn không được cười ra tiếng chờ chút đệ đệ ngươi lặp lại lần nữa ai dạy ngươi l i ê n điền phu nhân điền dụ những người này đều kinh ngạc nhìn về phía diệp phàm diệp phàm cực kỳ phiền t ỷ t ỷ của hắn những người này vừa nhắc tới nhị t ỷ liền không giấu được chế rêu bộ dáng xem thường ai đây hắn nhìn mấy người l ư ớ t mắt chính là nàng sau khi nói xong cũng không chờ bọn họ nói cái gì liền trở về gian phòng của mình mà trong đại sảnh còn lại người đều c h ố mắt nhìn nhau điền phu nhân nhịn không được nhìn về phía diệp mẹ tiểu p h ạ m gần nhất không có cái gì m a u bệnh à. diệp thiều hoa cũng là bọn hắn nhìn xem lớn lên đối phương có bao nhiêu cân lượng bọn họ lại quá là rõ ràng lúc này vậy mà nghe được diệp p h ạ m nói để cho diệp thiều hoa dạy hắn toán học thì thôi lại còn nói diệp thiều hoa so mạc giáo sư lợi hại hơn bọn họ thật không biết muốn nói diệp p h ạ m cái gì tốt gần nhất đi theo thiều hoa hắn không biết làm sao thì trở thành như vậy diệp mẹ bất đắc dĩ hy vọng thi c u ố i kỳ có thể đ ả kích hắn một lần để cho hắn thanh t ỉ n h a một đoàn người nói trong chốc lát diệp p h ạ m sự tình l i ề n bắt đầu thương lượng ngày mai công việc sáng sớm hôm sau diệp cần lam rất sớm liền dậy nàng đưa cho chính mình hóa một cái không tính q u á đ ồ n g nhưng phi thường tình xảo trang dung sau đó gõ diệp p h ạ m cửa tiểu p h ạ m ngươi thật không cùng tỉ tỉ cùng đi nàng lần nữa hỏi qua một lần diệp p h ạ m cũng không quay đầu lại không đi người diệp cần lam thán một tiếng được rồi cơ hội chỉ có như vậy một lần tiểu phàm hy vọng về sau ngươi nhớ tới đến không muốn vì tự quyết định mà hối hận diệp cần lam không biết nghe được nàng lời nói diệp phàm trực tiếp móc ra một cái hơi châm trọc cười quốc tế khách sạn diệp cần lam cùng điền phu nhân ruộng ba ba còn có điển dụ bốn người sớm đã sớm tới bốn người cực kỳ hiển nhiên đều hết sức kích động đó là ta đồng học diệp cần lam đang nói ngoài cửa tiến đến một người mặc vàng n h ạ t váy liền áo nữ nhân trên tay nàng cầm bọc nhỏ trên người lộ ra một chút tự phụ khí t ứ c vừa nhìn liền biết đây là nàng từ bé hoàn cảnh sinh hoạt cho đây là ta học tỷ bạch vi vi diệp c ẩ n lam hướng điển dụ bọn họ giới thiệu học tỷ đây chính là ta và các ngươi nói người điển dụ ra đây là điển dụ đây là điển dụ cha mẹ hai phe đội ngũ lẫn nhau chào hỏi bạch học tỷ đã từng tham gia qua một quốc gia công trình nàng liền là lại cái kia công trình bên trong quen biết mạc giáo sư diệp cẩn lam mỉm cười nói b ạ c h ra cũng là cái kia công trình người tham dự một trong cho nên nàng mới có thể cầm tới mạc giáo sư hành trình nghe được diệp cẩn lam câu nói này tăng thêm ba người lẫn nhau liếc nhau một cái trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc điến ra tại an thành cũng như thế hào phú nhưng là bọn họ rõ ràng bản thân cùng kinh thành những quý tộc kia thế ra không thể so sánh bất quá bọn hắn lại không nghĩ tới diệp cẩn lam lại còn sẽ nhận biết người như vậy k h ó trách người khác không liên lạc được mạc giáo sư diệp cẩn lam vậy mà có thể liên lạc với nhìn thấy người điền ra cùng diệp cẩn lam dạng này biểu hiện bạch vi vi cảm thấy có chút không thú vị đợi chút đi mạc giáo sư lập tức tới ngay một nhóm mấy người đều ngồi trong đại sảnh chờ lấy mạc giáo sư điền phu nhân đám người một mực nhìn qua cửa ra vào phương hướng nhưng mà mạc giáo sư không có chờ được lại trước chờ đến bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người đó là diệp thiêu hoa điền phu nhân nhìn xem hướng cái phương hướng này đi tới thiếu nữ hơi híp mắt lại nghe được câu này những người khác cũng không khỏi hướng phía đó nhìn sang điền dụ khuôn mặt hết sức phức tạp bất quá hắn hiện tại cùng diệp thiều hoa ở giữa cũng không tồn tại quan hệ thế nào bạch vi vi khiêu mi c ẩ n lam đó chính là ngươi muội muội diệp c ẩ n lam nhìn thấy diệp thiều hoa tự nhiên cũng là kinh ngạc bất quá nàng cũng, cũng không hề để ý là nàng bạch vi vi cùng diệp c ẩ n lam cũng rất quen thuộc hai người tại đại học liền ở tại cùng một cái phòng ngủ bởi vì bạch vi vi là học toán học cùng những người khác thắt người l a n l u ậ n ở nàng nghe diệp cẩn lam nói qua người nhà nàng bất quá rất ít nói bắt đầu muội muội nàng muội muội ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp cẩn lam nhìn thấy diệp thiều hoa đi về phía bên này liền đi về phía trước một bước hỏi nàng đây là an thành tốt nhất khách sạn nếu không phải là vì bạch vi vi cùng mạc giáo sư diệp cẩn lam căn bản cũng sẽ không đến nơi này cũng bởi vậy đối với diệp thiều hoa xuất hiện ở đây nàng cảm thấy hết sức kỳ quái không phải nàng xem thường diệp thiều hoa nàng cũng biết diệp thiều hoa một mực làm công nhưng cho dù là làm công đây cũng không phải là nàng có thể tiêu phí thức dạy phương tương đối diệp thiều hoa cũng không nghĩ tới tại cái khách sạn này còn có thể nhìn thấy diệp cần lam nàng ánh mắt từ diệp cần lam điền dụ điền phu nhân điền thúc thúc trên người hoa quốc đáy mắt có chút hiểu ta tới gặp cá nhân người ở nơi này gặp cá nhân diệp c ẩ n l a m càng thêm kinh ngạc diệp thiêu hoa thấp mắt ừ một tiếng diệp c ẩ n l a m nhiều nhìn nàng một cái diệp thiêu hoa tác phong nàng lại quá là rõ ràng ở trường học cơ bản không bằng hữu gì n g à y bình thường cũng không có thấy nàng mời người nào tới qua trong nhà diệp thiêu hoa gặp nàng không lời nói mới nhìn hướng điển phu nhân bọn họ chào hỏi r u ộ n a di điển thúc thúc đây coi như là chào hỏi điển phu nhân luôn luôn không thích diệp thiêu hoa chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái gật gật đầu xem như chào hỏi đánh xong chào hỏi về sau quay người nói chuyện với diệp c ẩ n lam thái độ mười điểm nhiệt tình quốc tế khách sạn nghỉ ngơi mà chỉ có hai nơi đối diện cái kia đã có người sau đó chỉ còn lại diệp c ẩ n lam bọn họ nơi này nơi này có thể ngồi sáu người nhưng là bạch vi vi đám người căn bản cũng không có để cho nàng ngồi xuống y tứ diệp thiều hoa cũng không phải ra mặt mười điểm dày người chỉ hướng mặt trước đi vài bước tựa vào trên trụ đá thấp mắt chơi điện thoại di động đợi nàng sau khi rời đi điền phu、U、nhân mới ngước mắt nàng tới làm gì hẳn là gặp người bằng hữu diệp cần lam vừa mới diệp thiều hoa thanh âm nói chuyện rất nhỏ bọn họ đều không có nghe tiếng cho nên chỉ nói một câu gặp bằng hữu điền phu nhân cùng bạch vi vi bọn họ nghe được câu này liền không có đón thêm lại tiếp câu chuyện h i ệ n nhiên là đối với diệp thiều hoa gặp bằng hữu không có hứng thú chính là cái này thời điểm lớn trước cửa khách sạn ngừng hai chiếc xe sau đó hai hàng người áo đen đứng ở khách sạn hai bên phía trước xe đen bên trên xuống tới một người có mái tóc đã hoa bạch lao nhân phía sau hắn còn đi theo một đám toán học giới còn có cái khác giới khoa học mười điểm hiển hách nhân vật trọng yếu nhất là hắn bên trái một mực đi theo một vị ăn mặc quân trang trung niên nam nhân cái này trung niên nam nhân trên vai quân hàm để cho người ta không rét mà run thượng tướng cái này chính là ta nói không tốt gặp bạch vi vi kích động nhìn xem đám người kia nhưng hết sức khắc chế bản thân sau đó nói m ạ c giáo sư gần nhất tại tiến hành một cái mười điểm bí ẩn công trình hắn an nguy đều do lục quân thượng tướng bảo hộ các ngươi muốn cùng hắn nói chuyện quá khó khăn khả năng còn chưa tới bên cạnh hắn liền bị xem như gian tế bát người đ i ề n ra không dám nói lời nào toàn bộ khách sạn đại sảnh mười điểm yên tĩnh m ạ c giáo sư ánh mắt trong đại sảnh dạo qua một vòng sau đó thấy được một bóng người bước nhanh bay thẳng đến bên kia đi đến diệp t h i ề u hoa biết rõ m ạ c giáo sư đến không khỏi ngồi dậy hướng bên kia chuyển mấy bước đưa tay m ạ c giáo sư diệp tiểu thư m ạ c giáo sư mỉm cười xem như nhìn thấy ngươi cách đó không xa diệp cần lam cùng điển ra một đoàn người trực tiếp s ừ n g sốt bốn mươi chương bạo t r ư ờ n g cao lớn hoa bây giờ nhìn phòng ở cũng là nghiêng tháng trước ta còn trắng trắng mập mập bảy mươi tám cân tới buổi sáng hôm nay cân một chút đ ỗ n g nhiên biến thành bảy mươi mốt cân ta đều không có cách nào tưởng tượng ta là làm sao làm được thái hậu nói ta là không muốn sống nữa hoa hoa từ nhỏ đến lớn có thể kiên trì sự tình không nhiều viết sách hẳn là ta duy nhất kiên trì đến bây giờ cũng vẫn muốn kiên trì sự tình hy vọng mọi người có thể chống đỡ hoa hoa một lần cho hoa hoa bỏ phiếu mặt dễ thương ngủ ngon ngày mai gặp hết chương này chương năm trăm tám mươi mốt năm trăm tám mươi mốt hèn bọn thiếu nữ xoay người ký một ư ơ i bảy một cảng lục thượng tướng đây chính là ta trước đó trên báo cáo tiểu diệp mặc giáo sư đối với nam nhân bên người giới thiệu diệp thiếu hoa bên người một mực gương mặt lạnh lùng lục thượng tướng nhìn về phía diệp thiếu hoa nổi lòng tôn kính đưa tay một cái tiêu chuẩn quốc lễ diệp đồng chí hai người này đối với diệp thiều hoa thái độ đừng nói điền ra cùng diệp cần làm liền xem như mạc giáo sư sau lưng đám kia các nhà khoa học cũng khiếp sợ không thôi mạc giáo sư đối với diệp thiều hoa đề nghị chúng ta đi lên nói chuyện hắn hôm nay tới tìm diệp thiều hoa dĩ nhiên chính là vì nàng lần trước tại diễn đàn hồi phục một cái tính toán tư tưởng quốc gia trụ sở bí mật khoa học kỹ thuật vũ khí lâm vào thế bí m ạ c giáo sư trước sau đi tìm không ít quốc gia ngành toán học tiến sĩ các viện sĩ thí nghiệm trì hoãn một tháng hắn đều m u ố n tuyệt vọng không nghĩ tới cũng tìm được diệp thiều hoa hồi phục hắn cùng diệp thiều hoa liên lạc thời gian thật dài mới tại nàng thi đại học sau chạy tới căn cứ bên kia đối với chuyện này phi thường coi trọng đang nghiên cứu hoàn thành trước đó chung quanh đóng quân chính là bộ đội biên phòng đội cũng bởi vậy lần này m ạ c giáo sư đến thời điểm sẽ mang lên lục thượng tướng toàn bộ khách sạn đại sành không có âm thanh tất cả mọi người nhìn xem đám người kia hướng cửa thang máy phương hướng đi đến bảo hộ mạc giáo sư đám người kia còn tại tại cửa khách sạn loại bỏ chờ bọn hắn rời đi về sau trong khách sạn nhân viên công tác còn có nguyên bản đang đợi phòng khách phục vụ nhân tài lại kích động lại nhỏ giọng lẫn nhau nói gì đó cần lam mội mội của ngươi cùng mạc giáo sư làm sao quen như vậy bạch vi vi quay đầu nhìn sững sờ ở một bên sau nửa ngày chưa tỉnh hồn lại diệp cần lam diệp cần lam mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn đến đây bạch vi vi liền biết diệp cẩn lam bản thân cũng không biết diệp cẩn lam cùng điền ra bốn người này trong lòng biến hóa mới là to lớn nhất bạch vi vi khả năng chính là c h ấ n kinh một hồi nhưng là bốn người bọn họ mới là đối với diệp thiều hoa biết rồi sâu nhất diệp thiều hoa trong lòng bọn họ bộ dáng quá mức rõ ràng từ bé thời điểm bắt đầu liền bị tỉ tỉ cùng đệ đệ phụ trợ không còn gì khác có chị chị em em tại địa phương nàng luôn luôn bị xem nhẹ một cái khi đó diệp ra thân thích cùng hàng xóm đều xuống ý thức cảm thấy diệp t h i ể u hoa cũng không quá giống diệp da con gái tỉ tỉ cùng đệ đệ đều sẽ thành tài chỉ có cái này nhị nữ nhi quá bình thường điền phu nhân hung hăng bóp bắp đ u ổ i mình một lần t nàng cảm thấy rõ ràng đau đớn sau đó mở mịt quay đầu nhìn xem điền dụ mới vừa vừa mới là t h i ể u hoa bọn họ điền ra phí hết tâm tư xin nhờ diệp cẩn lam hồi lâu chờ gần một tháng mới có thể gặp mặt một lần ngay cả lời đều nói không đến mạc giáo sư lại cùng diệp thiều hoa quen như vậy so sánh với diệp cẩn lam nói cùng mạc giáo sư có bảy con giảm còn tám mươi phần trăm quan hệ trên lệnh quá lớn cho nên bọn họ tại thời gian một tháng này đến cùng đang bận rộn gì đ i ề n dụ không nói gì hắn chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có cái gì tại hoanh minh đồng dạng một nhóm bốn người đều ăn ý đứng ở dưới lầu không hề rời đi muốn c h ờ diệp thiều hoa xuống tới nhưng mà còn không có đợi bao lâu liền bị người khách sạn đuổi ra ngoài diệp cẩn lam không dám tin về đến trong nhà trong đầu không ngừng vang trở lại làm sao có thể chứ nàng cố gắng bắt đầu hồi ức trong trí nhớ nhị muội phát hiện mình đối với nhị muội biết rất ít cần lam thế nào hôm nay cùng điển dụ nhìn thấy cái kia mạc giáo sư không diệp mẹ hôm nay có chút vui vẻ nàng k h ẽ hát t ử tiến cửa nhà liền thấy diệp cần lam ngồi ở trên ghế s a lông tựa hồ tại ngần người nàng cái chìa khóa để lên bàn hỏi một câu diệp cần lam khỏe miệng ngập ngừng một lần làm thế nào cũng, cũng không nói đến diệp thiều hoa sự tình sợ nói ra tình huống liền thay đổi bất quá diệp mẹ hôm nay hẳn là đụng phải việc vui gì cũng không có chú ý tới diệp cần lam biểu lộ trực tiếp đi phòng bếp bắt đầu làm cơm tối diệp cần lam còn ngồi yên trên ghế salon thẳng đến diệp phàm tan học trở về nàng mới bỗng nhiên đứng lên tiểu phàm ngươi có phải hay không biết rõ nhị bội nhận biết m ạ c giáo sư diệp cần lam đi đến diệp phàm bên người bởi vì nghĩ đến diệp mẹ còn tại phòng bếp nàng không khỏi thấp giọng hỏi càng nghĩ diệp cần lam lại càng thấy phải là dạng này cái này hơn một tháng diệp phàm biến hóa quá rõ ràng hắn muốn tham gia toán học thi đua người vốn đang nói với điển dụ tốt rồi cùng điển dụ học toán học cuối cùng không chỉ không có hỏi điển dụ đều không có cùng bản thân học toán học ngược lại cả ngày ôm sách đi diệp thiều hoa bên kia học còn có hắn lúc trước một câu kia hắn có so mạc giáo sư tốt hơn lao sư chính là diệp thiều hoa mới đầu diệp c ẩ n lam cảm thấy diệp phàm điên hiện tại xem ra rất có thể diệp phàm lại nói thật diệp phàm đang tại đổi giày nghe được diệp cẩn lam lời nói về sau tay dừng một chút hắn đứng dậy nhìn xem diệp cẩn lam sau đó quay người vào gian phòng của mình ngươi diệp cẩn lam bị hắn cái này coi thường thái độ dẫn đến ngươi sớm biết nàng nhận biết mạc giáo sư vì sao không theo chúng ta nói xem chúng ta cùng đồ đần một dạng làm tới làm lui có phải hay không trong lòng cười trộm còn cảm thấy rất chơi vui chàng trách diệp phàm không hỏi nữa bản thân toán học tình cảm là trèo lên một cái khắc cành cây cao là cảm thấy rất chơi vui ngươi rất tức giận sao diệp phàm cũng không có tức giận hắn chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn diệp cần lam vậy ngươi biết rõ đ i ể n dụ là nhị tỷ bạn trai lại đem hắn số điện thoại di động tồn tại vị thứ nhất uống say đều bị hắn đi đón ngươi ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hai người các ngươi đùa nghịch nhị tỷ chơi rất vui so với các ngươi ta kém xa tích tắp sau khi nói xong hắn liền tiến vào gian phòng của mình ầm một tiếng đóng cửa lại nhị tỷ trong nhà một mực cực kỳ băng thẳng không có dầu diếm phàm là cha mẹ đại tỷ quan tâm nhiều hơn một chút nhị tỷ liền nhất định sẽ phát hiện trần tướng đáng tiếc bọn họ cũng không có chú ý diệp phàm đem sách để lên bàn đột nhiên cảm giác được cực kỳ bực bội diệp cha mới từ ngoài cửa trở về liền nghe được thô bạo đập cửa âm thanh hai chị em các ngươi đây là thế nào diệp cần lam nhìn xem diệp cha liền đem diệp thiều hoa nhận biết mặc giáo sư sự tình nói chuyện nghe được cái này tin tức diệp cha cùng diệp mẹ đều rất kinh ngạc kinh hại sau một hồi diệp mẹ chợt nhớ tới một sự kiện hai mắt tỏa sáng vậy thì thật là tốt ta ngươi không phải còn thiếu mạc giáo sư thư đề cử sao vừa vặn để cho thiều hoa nói với ngươi một lần diệp cẩn lam lúc đầu muốn nói cái gì nghe được diệp mẹ câu nói này về sau cụp xuống con ngươi lấp lóe không nói gì diệp cha diệp mẹ từ diệp cẩn lam nơi đó đã biết rõ diệp thiều hoa không ở trong nhà chỉ là bọn hắn không biết diệp thiều hoa hiện tại dãy số liền đi hỏi diệp phàm thư đề cử diệp phàm có chút không tin diệp mẹ muốn làm chuyện này n g ư ơ i để cho nhị tỷ muốn thư đề cử mẹ n g ư ơ i cũng biết mạc giáo sư là ai vạn nhất hắn nếu bởi vậy không để ý tới nhị tỷ đâu diệp phàm đương nhiên biết rõ mạc giáo sư sẽ không như vậy hắn muốn nhìn một chút diệp mẹ thái độ n g ư ơ i nhị tỷ muốn đi nước ngoài đọc sách đa nàng có vô cùng giáo sư thư đề cử lại tìm một cái hảo lao sư học tiến sĩ trở về trăm vạn năm lương diệp mẹ trách cứ diệp phàm t h i ế u hoa tất nhiên nhận biết mạc giáo sư làm sao lại không thể giúp thân tỷ một lần dù sao thì ngươi nhị tỷ thành tích kia cũng đi không đế đô đại học hết chương này chương 582, 582 h è n m ọ n thiếu nữ xoay người ký 18, ờ hai càng diệp mẹ nghĩ rất tốt diệp thiều hoa tại nàng trong ấn tượng chính là dạng như vậy nàng đ ầ u quá ngu coi như cùng mạc giáo sư quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng sao có thể cùng thi đậu đế đô đại học còn có thể ra nước ngoài học diệp cần làm so diệp p h à m không nghĩ để ý tới diệp mẹ đóng cửa lại liền cho diệp thiều hoa phát tin tức diệp mẹ gặp từ trong tay hắn cái kia không đến được không liền đi đối diện điền ra đ i ề n dụ là có diệp thiều hoa dãy số ngay tại lúc đó vân thị vân hồng đang cùng hứa âm âm video trò chuyện một tháng kỳ hạn đến vân đồng ngươi yên tâm vân thị bây giờ còn là ngươi video đầu kia hứa âm âm tựa lưng vào ghế ngồi trong tay lắc lắc rượu vang đỏ hắn sở tiêu đi ô trừ bỏ mấy cái đại học thực tập sinh không có người nào về phần cái kia học sinh cấp ba ta phái người không có cha được nàng chỗ khả nghi biết được vân phỉ thật không nguyện ý ký bản thân thời điểm hứa âm âm cũng bất p h ẫ n giận không có gì lớn dù sao sau một tháng hắn vẫn là sẽ cầu nàng vân hồng sa dơ rượu v a n g đỏ hướng trong video hứa âm âm hư đụng một cái không biết hắn quân thần s ư n g hào làm sao tới vậy mà lại dễ tin tại một cái hoàng mao nha đầu hai người đang vì bản thân thành quả thắng lợi chúc mừng lại không nghĩ rằng lúc này hai người màn hình đều lóe lên một cái hoàng mao nha đầu nguyên lai các ngươi cũng là nhìn ta như vậy nhìn đến vẫn là ta không đủ uy vũ bá khí à. hai người trong thông tin đông nhiên truyền đến một đạo khác thanh âm trong trẻo lạnh lùng hứa âm âm cùng vân hồng nghe được đạo thanh âm này trong lòng tất cả giật mình nơi nào đến thanh âm chớ kinh ngạc vân đồng sự tình ngươi r ư ợ u đều hất tới trên quần áo còn có hứa tiểu thư không muốn thử nghiệm tắt máy ngươi tắt không được lần này liền muốn nói cho các ngươi biết một tiếng đừng để hứa ra lính đặc trùng nhìn ta chằm chằm ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn nhìn thấy tiếp tục như vậy xuống dưới hậu quả theo đạo thanh âm này hai người đều phát hiện chính giữa trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một đầu vừa mới phát ra tới tin tức đó là vân thị tài phiệt thông chi vân phỉ tiếp nhận vân thị tin tức tin tức này đến phi thường tấn mãnh cấp tốc liền chiếm cứ các trang ép lớn trang địa h ứ a âm âm không nghĩ tới hai người bọn họ động tác đều ở nữ nhân kia trong mắt đối phương đến tột cùng là lai lịch thế nào nàng lập tức gọi điện thoại để cho mình nhận biết hacker quân nhân cha một chút vừa mới là ai d e n nhưng mà không qua năm phút đồng hồ nhận được hacker quân nhân điện thoại hứa lại tiểu thư không có cách nào ta mới vừa tra được một chút liền bị đối phương phát hiện đối phương còn dễ như chở bàn tay đã k h ô n g chế ta máy tính cuối cùng nàng còn để lại một câu nếu không phải là xem ở ta trên máy vi tính có rất nhiều cơ mật nàng liền công bố ta máy tính bất quá cũng đã nói nếu như ta còn công kích nàng máy tính lời nói nàng liền không lưu t ì n h cái kia hacker quân nhân thanh e m hiển nhiên hết sức kích động người này là thật lợi hại hứa tiểu thư ngươi có biết hay không nàng có thể hay không đem nàng giới thiệu cho chúng ta bộ môn nếu như chúng ta bộ môn con nàng tại liền lại cũng không sợ ép、e、giờ liên minh những cái kia hacker mỗi ngày công kích quốc gia chúng ta cơ sở dữ liệu hứa âm âm ngu ngơ cúp điện thoại sau đó cầm điện thoại di động tại trên mạng tìm kiếm nhìn xem trên mạng moi ra đến tin tức nàng lại một lần nữa lâm vào mê mang nàng không phải người ngu tự nhiên biết rõ đây hết thẻ chính là cái kia học sinh nữ cấp ba làm chỉ là nàng đánh chết cũng không nghĩ đến cái kia học sinh nữ cấp ba vậy mà thật buồn sự lớn như vậy đem vân thị dưới cờ cái kia đầu tư phòng khởi tử hồi sinh khó trách vân phỉ như vậy tín nhiệm nàng còn đem tất cả mọi chuyện kiện đều cho nàng quản lý nàng còn không có nghĩ xong hứa thủ trưởng liền cho nàng gọi một cú điện thoại âm âm ra ra nhớ kỹ nói qua cho ngươi không nên xem thường trên thế giới bất cứ người nào ngươi xuất ngoại đi không nên quay lại hứa âm âm lúc này mới dần dần kịp phản ứng toàn thân đều ở zhun nàng đ ố n g nhiên ý thức được bản thân hẳn là chọc phải một cái không thể làm cho người ta bên này diệp thiều hoa b u ô n g tay ra nếu không phải là h ô m qua lục thượng tướng nói cho nàng nàng còn không biết có mấy cái lính đặc trùng sự tình bất qua chuyện này giải quyết cũng không phiền phức nàng khép máy vi tính lại về sau nhận được diệp p h ạ m tin tức nhìn thấy tin tức thời điểm nàng cười lạnh một tiếng làm sao vân phỉ đang cùng bên người thư ký nói chuyện thấy được nàng cái biểu tình này ngước mắt hỏi một câu không có gì liền mấy cái kia đồ đẩn diệp thiều hoa thu hồi điện thoại di động không ra gì để ý vân phỉ thấy được nàng cái biểu tình kia đại khái hiểu được hẳn là diệp ra sự tình hắn hơi híp mắt lại không biết đang suy nghĩ gì ngay vào lúc này cửa phòng làm việc bị người đẩy ra vân phỉ ngươi là làm sao làm được tê v i ệ t hứng thú bừng bừng cầm điện thoại di động t i ế n đến vẹn vẹn một tháng mà thôi ngươi sáng lập cái kia quỹ ngân sách đầu tư đã lấy được châu á quỹ ngân sách kim bài xưng hảo ngươi có biết hay không vừa mới nhận được tin tức thời điểm lao ra t ử nhà chúng ta cùng lao ra t ử các ngươi đều ngu cuối cùng hắn hít sâu một hơi vân phỉ ngươi lần này thật làm lớn lên tại quân doanh biến thái như vậy coi như xong trong kinh thành tất cả mọi người đang chờ vân ra cái này tự phụ thái tử r a lần này hung hăng ngã ngã nhào một cái cuối cùng chật vật lại trở lại quân đội mặc dù vân phỉ coi như ngã ngã nhào một cái bọn họ cũng xa xa không kịp nhưng ít nhất thoải mái trong lòng thật không nghĩ đến tất cả mọi người chờ lấy hắn ngã té ngã thời điểm hắn vậy mà vô ý không vang liền cao s ả ra lớn như vậy động tĩnh hiện tại kinh thành những người kia triệt để m ở u bức tề việt suy nghĩ một chút vừa mới nhà mình lao ra tử kia biểu lộ tâm tình phá lệ thư sướng người r ố t cuộc mời đến là vị nào đại lão tề việt cảm thấy lần này náo ra động tĩnh thật không nhỏ hắn cũng phải bái túi đầu đại lão vân phỉ cười khẽ còn có thể vị nào ta không xin mời một vị nghe được vân phỉ lời nói tề việt mở to hai mắt nhìn chờ chút ngươi nói là là nàng tề việt há to miệng vân phỉ bên người thư ký nhìn tề việt liếc mắt cảm thấy miệng hắn đại khái có thể nhét một cái chứng ngông tiến vào không phải vậy k i a đ á n g thương tiểu thổ nữ đâu ta muốn cùng với nàng hảo hảo nói chuyện tê việt ánh mắt trong phòng làm việc dạo qua một vòng nhưng mà tiểu thổ nữ không có tìm được nhưng ở tựa ở bên cửa sổ trên ghế phát hiện một cái mỹ nhân tuyệt sắc da trắng chân dài ngũ quan tinh xảo đến không được dưới ánh mặt trời kiến thức có chút chói mắt vân phỉ ngươi này chỗ nào đến mỹ nhân nhi hết chương này chương năm trăm tám mươi ba 583 hèn m ọ n thiếu nữ xoay người ký 19, ờ c ba càng bởi vì diệp thiều hoa hiện tại hình tượng này như trước kia tranh lệch quá lớn tề việt căn bản không đem người trước mắt này hướng diệp thiều hoa trên người nghĩ n g ư ờ i kêu ai tiểu thổ nữ đâu diệp thiều hoa nhìn thấy trên điện thoại di động số xa lạ điện báo lập tức b ó c rơi liếc tề việt liếc mắt sau đó thu hồi điện thoại di động cùng vân phỉ cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi cái này ngay mặt càng để mắt tề việt còn mắt tỏa ánh sáng chờ chút vừa mới thanh âm này diệp t h i ế u hoa thanh âm này quá đặc thù lạnh lùng mang theo điểm réo rát lại mang thêm vài phần lưỡi ý dùng phối âm giới hình dung mà nói chính là quá có nhận ra độ ai không phải tề việt nhìn thấy hai người kia rời đi không khỏi s ư n g sờ mà quay đầu nhìn về phía thư ký vừa mới cái kia đại mỹ nhân nhi chính là cái kia tiểu thổ níu thư ký đưa tay vịn một lần kính mắt gật đầu là tề thiếu ra ta đi a tề việt nhịn không được nàng nàng nàng nàng không phải mang theo kính mắt ăn mặc đồng phúc sao như thế nào là giải bộ dạng này thư ký l ư ờ m hắn một cái bản thân thu thập trên mặt bàn văn bản tài liệu tề việt ta không quản cháu trai kia sự tình bất quá ngươi phải nói với ta vân phỉ hắn nhìn chúng nữ hải n h ư thế nào ngay tại tề việt chuẩn bị đi tìm hai người thời điểm vân láo ra tử cho hắn gọi một cú điện thoại để cho hắn liền nhà cũng không trở về cũng rất phổ thông cũng không đúng lớn lên so minh tinh còn đẹp mắt vừa mới thi đại học xong tề việt suy nghĩ một chút diệp thiều hoa mặt sau đó nói như vậy vân lão gia tử nghe được tề việt nói lớn lên so minh tinh còn đẹp mắt trong đầu trước hết nhất hiện hiện chỉ có hai chữ bình hoa về sau thi toàn quốc đế đô đại học sao hắn hỏi một câu không biết bất quá nàng nên không thi nổi chứ tề việt nghĩ nghĩ trước đó diệp thiều hoa bị người trong nhà ghét bỏ trằn g diện không khỏi nhắc nhở một câu thành tích của nàng rất phổ thông ngược lại thời điểm khả năng còn muốn ngươi cùng đế đô đại học liên lạc một chút vân láo r a tử được sao ta đã biết ngươi đợi chút nữa để người ta ảnh chụp phát cho ta vân thị tập đoàn sản nghiệp bao quát bất động sản đầu tư cùng ăn uống nổi tiếng phi thường phổ biến còn nữa vân thị tài phiệt tại kinh thành bản gia nhân mạch cũng không có tận lực che giấu cũng chính vì vậy vân thị tài phiệt mỗi một tin tức so với cái khác xí nghiệp gây nên manh động còn lớn hơn một chút tài phiệt thay người tin tức tại trên mạng nhấc lên sóng gió đồng thời vân thị cổ phiếu cũng liền c h ú n g liền rất nhiều ngày tình thế mới chậm rãi chậm xuống tới nhiệt độ kéo dài nửa tháng nửa tháng này diệp thiều hoa cũng vẫn không có trở về bất quá cho diệp p h ạ m gửi một chút sách đơn diệp cần lam vị kia học tỷ bạch v ì vi căn bản là không gặp được mạc giáo sư bản nhân người điền ra nhẫn nửa tháng rốt cục nhịn không được tìm đến diệp mẹ các ngươi tìm thiều hoa nghe được điền phu nhân lời nói diệp mẹ hết sức kinh ngạc các ngươi tìm nàng làm chi tìm nàng liên hệ mạc giáo sư điền phu nhân thở dài một tiếng không nói gạt ngươi nhiều nhất còn có nửa tháng công trình lại bất động chúng ta tài chính đã không đủ điền vào lỗ thủng diệp mẹ thật không nghĩ tới có một ngày người điền ra vậy mà tìm nàng là vì diệp thiếu hoa không phải ta không đáp ứng ngươi nâng lên diệp thiếu hoa diệp mẹ lộ ra tức giận nàng bây giờ căn bản liền không tiếp điện thoại ta nói là quen biết cái kia có tên mạc giáo sư hiện tại liền ba ba mụ mụ đều không nhận diệp phu nhân chuyện này các ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác câu nói này vừa ra người điền ra hiển nhiên mười điểm thất vọng điền phu nhân càng là nhìn điền dụ lên mắt nếu như bây giờ điển dụ vẫn là diệp thiều hoa bạn trai nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy nàng lập tức có chút bực bội lần trước nghe nói diệp thiều hoa cùng điển dụ chia tay thời điểm nàng còn hết sức cao hứng cảm thấy con trai rốt cục có ánh mắt nàng cảm thấy mình con trai có thông minh dáng dấp lại xoái sao có thể cưới một người như vậy nhưng bây giờ sớm biết sự tình lại là dạng này phát triển nàng căn bản là không nên để cho con trai cùng diệp thiều hoa chia tay bây giờ liền xem như hối hận cũng không có cách nào bọn họ lúc đầu muốn dựa vào lấy diệp mẹ diệp cha tình cảm để cho diệp thiều hoa xem ở bọn họ mặt mũi rút một chút hiện tại cái này đường không làm được bọn họ chỉ có thể trở về tìm mặt khác biện pháp mấy người đứng lên liền muốn rời khỏi còn không có đứng dậy diệp ra mấy cái thân thích liền đến nhị cứu mẫu diệp mẹ nhìn thấy nhị cứu mẫu người đi đường này lộ ra phi thường kinh ngạc không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nơi này nhị cứu mẫu đem chính mình phơi cá khô đưa cho diệp mẹ tiểu pham hẳn là còn ở đi học c cẩn lam đây cẩn lam cũng không ở nhà sao mặc dù nhị nữ nhi cực kỳ để cho mình thất vọng đau khổ diệp mẹ đã hạ quyết tâm không nhận cái này nhị nữ nhi bất quá nghe được vẫn lấy làm kiêu ngạo đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử nàng vẫn là vô cùng cao hứng cẩn lam đi lấy visa diệp mẹ đem cá khô phóng tới trong phòng bếp chào hỏi nhị cứu mẫu đám người lần trước lúc ăn cơm thời gian điền dụ cũng ở đây nhị cứu mẫu đám người tự nhiên còn nhớ rõ điền dụ tiểu điền a trước a nay nhớ ngươi cũng năm thành nghiệp thi học, tích thi được đại là tốt t u n g giữa học t r n nên ngươi như thế nào? Nói lên cái này, Diệp mẹ cũng g đi thi cái Diệp ra, thế t nghĩ mẹ i ngươi đến, đúng vậy à, h thành a hay không? Trước khi ô n g Trước k h đến liền cha nâng lên đ i ể n dụ thành tích đ i ể n phu nhân hai đầu lông mày vẻ u sầu cũng tán đi bảy trăm mười chín phân hắn thi vẫn được mặc dù thành phố đệ nhị nhưng cũng là tỉnh thứ năm thượng đế cũng lớn học hẳn là đủ đủ rồi đế đô đại học hàng năm chiêu năm người đây tỉnh mười vị trí đầu không nhất định đều tuyển đế đô đại học còn có tuyển cảng thành cùng s đại A đại bất quá tỉnh thứ năm mới thành phố đệ nhị cái kia thành phố đầu tiên là ai vậy nghe được cái này tin tức diệp mẹ bọn người không khỏi tắt lưới diệp cần lam lúc trước kiểm tra thành phố thứ nhất cũng mới tỉnh thứ chín a an thành không lớn cùng tỉnh cái k h á c thành phố không cách nào so sánh được hàng năm có thể kiểm tra một cái tỉnh mười vị trí đầu chờ cũng rất lao không d ậ y nổi không nghĩ tới năm nay thi đại học sinh biến thái như vậy ta cũng không biết điển dụ cũng cảm thấy kỳ quái an thành liền hai cái cao trung tương đối tốt một chút một cái là nhất trung một cái là an thành cao trung lần trước kỳ thi thử thời điểm bản thân rõ ràng còn là đệ nhất hạng hai cùng bản thân kém hai mươi điểm thi đại học thời điểm là chuyện gì xảy ra nhị cứu mẫu nghe được điển dụ thành tích không khỏi tắt lưới diệp ra một cái hai cái thông minh như vậy coi như xong làm sao hàng xóm cũng không đơn giản như vậy chứ đúng rồi thiếu hoa không phải cũng là thuộc khóa này thi đại học sinh sao thành tích của nàng cha sao hai bản có đủ hay không nhị cứu gốc cái đến không nhớ tới diệp t h i ế u hoa nàng chỉ là nghĩ điển dụ xuất sắc như vậy có thể thử đem cháu gái của mình giới thiệu cho hắn thời điểm chợt nhớ tới diệp t h i ế u hoa là hắn bạn gái lúc này mới hỏi tới diệp mẹ đừng nói nữa diệp mẹ nghe được nhị cứu mẫu lời nói trực tiếp khoác tay còn cha cái gì thành tích thành tích của nàng cha không cha cũng liền như thế tốt một chút hai bản không lời hay tam bản ngay trước những cái này thân tích h mặt nàng cũng không dễ nói cùng diệp thiều hoa ở giữa mâu thuẫn bất kể như thế nào hai t ử thành tích cũng phải cha một chút nhị cứu mẫu nghe được nàng lời nói nở nụ cười muốn nói diệp ra hai đứa bé để cho thân thích sợ hãi cái này nhị nữ nhi ngược lại để thân thích thở một cái chính là lúc này diệp mẹ điện thoại di động vang lên một lần là một chuỗi thuộc sở hữu địa vị đế đô điện thoại diệp mẹ không nhớ rõ bản thân có đế đô bằng hưu do dự lấy nhận n g h e xong một câu về sau diệp mẹ trực tiếp sửng sốt Cái gì? đế đô đại học hiệu t r ư ở n g h ế t c h Chương, này. chương 584, 584 hèn h ư ơ n này. mọn g t i ế u nhẫu ữ xoay người ký, ọ c cứu Nhị m nghe được câu này thật không có kinh ngạc là tìm c ẩ n lam a trong nhà cũng chỉ có diệp c ẩ n lam là đế đô sinh viên đại học nghe điện thoại diệp mẹ nghe được là đế đô thời đại học cũng nghĩ đến diệp c ẩ n lam nhưng không nghĩ tới đối phương một câu nói tiếp theo để cho nàng triệt để mở bức ngài là diệp thiều hoa đồng học mụ mụ a ta là đế đô đại học hiệu trưởng là như thế này chúng ta thành tâm mời diệp thiều hoa đồng học đến đế đô đi học đại học học phí toàn miễn còn ban thưởng nàng năm trăm n g à n xin ngài chuyển cáo nàng nếu như nàng nguyện ý liền cho ta trở về một chiếc điện thoại chúng ta sẽ một mực chờ các ngươi điện thoại bởi vì lúc trước diệp thiều hoa không có điện thoại di động trên tư liệu người liên hệ l ấ p cũng là diệp cha diệp mẹ phương thức liên lạc diệp mẹ chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ tiếp vào đế đô đại học hiệu trưởng điện thoại vẫn là mời diệp thiều hoa đến đó đến trường nàng máy móc nói một câu nói sau đó đối phương nói một câu gặp lại c ú p điện thoại đế đô đại học hiệu trưởng làm sao sẽ điện thoại cho ngươi điền phu nhân khoảng cách diệp mẹ có chút gần vừa mới hiệu trưởng lời nói nàng nghe được một chút nhưng là không rõ ràng ban thưởng gì năm trăm n g à n hắn hỏi thiều hoa có nguyện ý hay không đi đế đô đại học nếu như thiều hoa đi lời nói học phí toàn miễn sẽ còn ban thưởng năm trăm n g à n diệp mẹ phảng phất ngốc đồng dạng máy móc lặp lại một câu nàng câu nói này về sau đ i ề n dụ đầu đ ố n g nhiên một bộ mà trong phòng khách vốn đang đang đàm tiếu thanh âm lập tức biến mất nhị cứu mẫu xứng sở nói cái gì nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng diệp mẹ điện thoại di động lại v ă n g lên lần này là é thành nhanh bấm loa nhị cứu mẫu nói thẳng diệp mẹ theo màu xanh lá nút cồn sau đó theo loa bên kia thanh âm liền chuyển tới mười điểm có lễ phép n g a y khỏe chứ ta là é đại lý giáo thụ không biết ngài hài tử diệp thiều hoa có nguyện ý hay không đến chúng ta ép đại đến trường lần này mở loa không cần diệp mẹ thuật lại trong phòng khách tuy có người đều nghe được nhị cứu mẫu hít vào một ngụm khí lạnh ép đại cũng không thể so với đế đô đại học danh tiếng nhỏ vừa mới diệp mẹ nói đế đô đại học gọi điện thoại mời diệp thiều hoa là thời điểm nhị cứu mẫu còn cảm thấy diệp mẹ có phải hay không nhận được lừa dối điện thoại không nghĩ tới ngay sau đó ép đại liền đánh điện thoại đến đây bọn họ dùng là chính thức điện thoại lên mạng cha một cái liền biết Ad、đại b ê ngươi kia cúp điện thoại về sau, cúp n về a sau kia danh y đó cảng cái thành những cái kia nổi t r ờ người, n điện muốn điền nhân nhìn xem mẹ một cái như vậy, tiếp lấy một cái nghe điện thoại, cũng không có trở về, mà là nhìn xem mẹ nghe điện n g gọi g học thoại. phu thoại, thoại. Lúc cái cái có đều đầu đám về về, Diệp tiếp Diệp trở một một trở lấy là xem mẹ mà xem mẹ vậy ư nhà các ngươi thiều hoa đến cùng kiểm tra bao nhiêu phân a nhị cứu mẫu nhìn thấy diệp mẹ đem cảng thành điện thoại cúp máy về sau không khỏi cấp bách hỏi một câu vậy mà để cho nhiều như vậy trường đại học gọi điện thoại nàng là không phải chính là cái kia thành phố thứ nhất các ngươi nhanh điều tra thêm bao nhiêu phân nàng vốn cho là diệp ra lợi hại nhất chính là diệp cần lam không nghĩ đến giờ phút quan trọng này đột nhiên giết ra diệp thiều hoa cái này ai cũng không ngờ rằng h ấ p mã để cho nhiều như vậy danh giáo gọi điện thoại rất nhiều người đời này nằm ngộng cũng muốn thi được những trường học này trường học đối với bọn họ chọn chọn lựa lựa bây giờ lại còn có người đi lựa trường học nhị cứu m ẫ u thực tình cảm thấy người không thể xem bề ngoài ngay vừa mới rồi nàng còn cảm thấy cũng may diệp ra có một cái diệp thiều hoa có thể khiến cho bọn họ áp lực không lớn bao nhiêu đâu còn không có qua một phút đồng hồ liền bị đánh mặt điền phu nhân cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ta vừa mới cho điền dụ tra phân trên điện thoại di động còn có c h a trí nhánh mã nàng xuất ra điện thoại di động muốn giúp diệp mẹ gọi điện thoại diệp mẹ đương nhiên cũng muốn tra phân nàng còn là lần thứ nhất tiếp vào nhiều như vậy đại học điện thoại nhớ năm đó diệp cẩn lam thi đại học về sau bọn họ là nhìn xem diệp cẩn lam l ấ p tự nguyện mỗi ngày chính là các loại tin tức nhìn diệp cẩn lam có hay không bị mà học đại học chúng tuyển đến nơi nào có hôm nay bộ dạng này ngồi ở trong nhà cái kia đế đô đại học s thành chờ chút đỉnh tiêm đại học tự mình gọi điện thoại tới thế nhưng là ta không biết t h i ể u hoa chuẩn khảo chứng số diệp mẹ xấu hổ trả lời một câu điền phu nhân cùng nhị cứu gốc cái đến muốn hỏi ngươi làm sao sẽ không có thời điểm chợt nhớ tới diệp t h i ể u hoa trong lòng bọn họ ấn tượng lập tức không có mở miệng nếu như là bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ lưu diệp t h i ể u hoa chuẩn khảo chứng số lúc này diệp mẹ điện thoại lại v ă n g lên nhanh tiếp nhị cứu mẫu so diệp mẹ còn muốn lo lắng bấm loa an thành c a o trung diệp mẹ lúc đầu cho rằng khả năng lại là cái nào đại học điện thoại bất quá không nghĩ tới là an thành c a o trung nàng nhận biết cái số này gọi điện thoại là an thành nhất trung hiệu trưởng hắn là đến thông chi diệp mẹ diệp cha tin vui các ngươi hẳn phải biết tin tức ca diệp thiêu hoa đồng học thi được thành phố trạng nguyên an thành cao trung hiệu trưởng lúc này đem văn phòng điện thoại cầm trên tay vui mừng hớn hở vừa mới phiếu điểm đã đóng dấu xuống diệp đồng học toán học tiếng anh l ý tống ba môn cũng là mát điểm không chỉ là thành phố trạng nguyên còn lấy 757 điểm thành tích lấy được tỉnh trạng nguyên cho trường học của chúng ta cho chúng ta thành phố đều dài mặt trên thực tế hiệu trưởng cầm tới cái thành tích này thời điểm cũng không thể tin được 757 điểm a thi đại học về sau trường học liền lấy đến bài thi những cái kia cao t r u n g l á o sư nói chỉ là toán học đẳng sau đạo kia lớn để là toán học thi đua bên trong mới có thể xuất hiện độ khó liền bọn họ không nhìn đáp án cũng làm không được năm nay toán học thi xong một cái trên mạng liền soát một cái toán học nhiều khó khăn chủ đề không nghĩ tới diệp thiều hoa toán học còn có thể thi một mắt điểm hiệu trưởng cầm tới thành tích thời điểm còn chưa tin lại đi cha một lần mới xác nhận diệp thiều hoa là thật thi được như vậy nịch g h thiên thành tích trường học của bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tỉnh trạng nguyên hiệu trường nghĩ tới đây nói tiếp ta liền gọi điện thoại cho các ngươi nói một tiếng đã có phóng viên vương trong trường học đuổi các ngươi chuẩn bị một chút các phóng viên còn muốn đi phỏng vấn diệp đồng học hoàn cảnh sinh hoạt nàng cao hơn hạng tháng hai năm hai năm phân đưa tới náo động lớn a đến lúc đó đến t r ả có tỉnh thành phóng viên vẹn vẹn trong thành phố trong tỉnh tin tức cũng sẽ phỏng vấn nàng các ngươi đừng hốt hoảng trước chuẩn bị kỹ càng diệp mẹ cầm điện thoại di động Đã triệt để triệt phản ứng không kịp. không Nhị ứng các ứ u mô đang nghe n t ỉ ngươi nguyên. Chân c lão diệp nhà thực sự là phần sơn nóng lên nhị c ứ u mẫu sau một lúc lâu rốt cục lấy lại tinh thần nàng vội vàng xuất ra bản thân điện thoại di động đây chính là một chuyện đại hỷ sự ta giúp ngươi liên hệ mẹ ta bên này đang bảo à nhà chúng ta đây là phải nổi danh diệp mẹ tự nhiên cao hứng nàng tay run rẩy ngay tại nàng gọi điện thoại muốn cho trong nhà thân thích báo tin vui thời điểm chợt nhớ tới một sự kiện điện thoại di động ba một tiếng rơi trên mặt đất nàng giống như trước mấy ngày bởi vì diệp cần làm sự tình cùng diệp thiều hoa xích mích nhị cứu mẫu không biết chuyện này nhưng là người điền ra biết rõ bọn họ kích động về sau c h ố mắt nhìn nhau liếc mắt sau đó đi ra diệp ra thực sự là không nghĩ tới diệp ra nhất tiền đồ dĩ nhiên là cái kia tầm thường nhất diệp thiếu hoa đi ra diệp ra về sau điền phu nhân mới phức tạp nói một câu sau khi nói xong vừa nhìn về phía điền dụ ngươi khi đó lời còn chưa dứt liền thở dài một hơi điền dụ hiện tại tâm tình cũng hết sức phức tạp thậm chí có điểm mê mang hắn thậm chí có chút hoài nghi mình đề toán có bao nhiêu khó khăn hắn là biết rõ cuối cùng một đề so với hắn toán học thi đua thời điểm làm bài mục tiêu còn khó hắn căn bản cũng không có đầu mối tổng cộng bốn vấn đề nhỏ hắn chỉ làm đúng rồi cái thứ nhất vấn đề nhỏ cuối cùng toán học kiểm tra một trăm ba mươi mốt điểm nói rõ cái khác đề mục không có sai chỉ có cuối cùng một đề sai lúc đầu cho là mình toán học thành tích đã rất tốt thật không nghĩ đến diệp thiều hoa mắt điểm một trăm năm mươi điểm a điền dụ nghĩ đến trước đó bản thân còn trào phúng qua nàng không hiểu thi đua không biết mạc giáo sư lúc này coi như diệp thiều hoa không ở trước mặt mình hắn cũng muốn tìm một kẽ đất bản thân chui vào sự tính đến cuối cùng trong tỉnh cùng trong thành phố đều báo cáo diệp thiều hoa nhưng là không biết vì sao không có phỏng vấn người diệp ra phỏng vấn là diệp thiều hoa đồng học cùng lao sư còn nữa chính là diệp thiều hoa tự mình hiện tại h ả y bồ bên trên mỹ nữ học thần trạng nguyên hot x ệ ập triệt đề bạo dáng dấp đẹp mắt học tập còn như thế tốt không nói mẹ ta đang để cho ta quỷ bàn phím bảy trăm năm mươi bảy điểm toán học mắt điểm nàng đây là não người sao nói xong học bá cũng là trạch nam trạch nữ đâu thượng đế nàng nạp tiền đề mục minh bạch vân gia lão gia tử hiện tại đã giải ngũ trong nhà tiểu bối dưới sự dạy dỗ kiểm tra học được trên mạng lướt sóng mỹ nữ học thần cái đề tài này quá hỏa chủ yếu cái này biến thái đề mục để cho dân mạng không thể tin được soát bạo tất cả website hắn một chút đi vào một cái phần mềm liền thấy cái này tiêu đề nữ trạng nguyên vân lão gia tử điểm đi vào nhìn thấy bảy trăm năm mươi bảy điểm thành tích cuối cùng trượt đến bản thảo tin tức tử trong cùng nhất hơi kém không té lăn trên đất đây chính là tề việt nói thành tích rất phổ thông sao còn muốn như thế nào mới không đủ phổ thông diệp thiều hoa lớp nhóm người bên trong cũng ở đây soát những tin tức này ổn thỏa h ắ t mã thực sự là đáng sợ nguyên lai、like、ta ngồi cùng bàn dĩ nhiên là trong truyền thuyết học thần không nói ta chuẩn bị sang năm tái chiến đầu d ư ờ n g dán học thần ả n h trụ mẹ ta gọi ta mỗi sáng sớm đứng lên trước bái túi đầu học thần t h ư ờ n g n g à y bái học thần gì vờ g ờ các ngươi đều không người nói nàng nhan trị sao trường học chúng ta cao nhị trò cười trình tiến cũng không nàng đồng dạng đẹp mắt ta tình nhân trong ngộng vì sao sớm không phát hiện ta liền nói nhất trung giáo thảo làm sao sẽ tìm nàng làm bạn gái thất sách nước phù sa chảy ruộng người ngoài cờ tim tắc nghẽn thống nghi bực bội soát lấy những tin tức này diệp thiều hoa khắp nơi đều là diệp thiều hoa nàng cũng là bị những ký giả kia phỏng vấn một thành viên ngay tại thi đại học về sau nàng biết rõ diệp thiều hoa cùng điển dụ chia tay thời điểm có chút cười trên nôi đau của người khác nàng không biết vì sao ưu tú như vậy điền dụ sẽ coi trọng diệp thiều hoa người như vậy không nghĩ tới ngươi xúc động như vậy cùng điền dụ chia tay lấy ngươi điều kiện như vậy về sau sợ là tìm không thấy có điền dụ đồng dạng ưu tú tố người tống nghi không thể phủ nhận nghe được diệp thiều hoa nói chia tay tin tức này lúc nàng cao hứng đồng thời nhịn không được châm chọc một chút hôm sau liền đạt được diệp thiều hoa thi đậu trạng nguyên còn có trên mạng nàng anh chụp hiện tại nhớ tới nàng lời nói thực sự là nghĩ đến trước kia không liên hệ bản thân đồng học thân thích biết rõ nàng là diệp thiều hoa bằng hữu đều gọi điện thoại cho nàng hỏi diệp thiều hoa thời điểm thống nghi trong lòng trên thực tế cũng là hối hận nhỏ máu diệp thiều hoa lấy xuống nàng đưa cho nàng k í n h mắt lúc này nên cũng không cần nàng người bạn này muốn nói hối hận nhất vẫn là diệp ra phụ mẫu trước kia những thân thích kia đến thời điểm đều sẽ bắt lấy diệp cần lam diệp phà m một trận khích lệ hiện tại tốt rồi diệp thiều hoa mãi mãi nghe được nàng trạng nguyên bảo bồi cháu gái bị diệp mụ mụ tức khí mà chạy đặc biệt đến rồi một chuyến trong thành hàng ngày cửa trách nàng đây chính là ngươi cho nàng ở gian phòng ngươi nói ngươi làm thế nào mẹ quê quán cái kia gà phòng đều so thiều hoa ở địa phương lớn ngươi thực sự là chúng ta lão diệp nhà tại sao có thể có bộ dạng ngươi như vậy tức phụ không có so sánh không có thương hại diệp mãi mãi trước kia cũng biết diệp cha diệp mẹ bất công nhưng nàng không có ngăn cản hiện tại biết rõ diệp thiều hoa kinh động toàn bộ hương chấn thành tích về sau liền không nén được tức giận ngay tiếp theo đối với diệp cẩn lam cũng không thích người nào không biết diệp mẹ sở dĩ đối với diệp thiều hoa dạng này hoàn toàn là bởi vì diệp cẩn lam diệp mẹ không nghĩ trong nhà ở lại chạy tới công ty đi làm diệp cẩn lam cũng không muốn bị diệp mãi mãi q u ả trách chưa có về nhà đi công ty tìm diệp mẹ đòi tiền ngay tại muốn đi thời điểm cách đó không xa hai đạo nhân ảnh hướng đi tới bên này diệp mẹ bỗng nhiên chỉ phía trước nói Cần chút, có của chương Chương càng. ngươi không ngươi? Nàng nam nhân bên người là bạn trai nàng. Hết chương này. Chương 586, 586 hèn mọn nữ xoay người ký, xong, nam Lam, là hay trai xoay xem một mội mội phải thiếu Hết vậy ký, 586, 586 diệp cần lam vô ý thức n g ầ n đầu trong nhà trừ bỏ diệp p h ạ m không có người biết diệp thiều hoa ở đâu diệp mẹ liếm lắp mặt hỏi mấy lần diệp p h ạ m về sau diệp p h ạ m chỉ nói diệp thiều hoa tại bạn trai nàng nhà diệp cần lam cảm thấy diệp thiều hoa cùng điền dụ chia tay nên tìm không thấy so với hắn tốt hơn bạn trai thật không nghĩ đến so với diệp thiều hoa thi toàn quốc bên trên tình trạng nguyên hoang đường lúc này còn có c à n g chuyện hoang đường tỉnh diệp thiều hoa bên người người bạn trai kia vân phỉ vân phỉ là ai diệp cần lam nửa tháng trước tại trên mạng soát t ừ n g tới vân thị tài phiệt người thừa kế gia gia đã từng là quân đội tư lệnh phú mẫu cũng là con lớn có thể nói không chỉ là hào phú hay là cái nhà quyền thế thế gia vân gia tại an thành cũng không nổi danh nhưng trên thực tế tại đế đô lại là hung danh bên ngoài l i ê n bạch vi vi đều cảm thán qua vân g i a sự tích giống bọn họ loại này l i ê n bạch vi vi cũng không bằng gia đình chỉ có thể ở trên mạng xoát xoát vân g i a sự tích có thể diệp cần làm cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới diệp phàm nói diệp thiều hoa người bạn trai kia dĩ nhiên là vân phỉ đó là công ty chấp hành đồng sự cách gần về sau diệp mẹ cũng nhận ra vân phỉ kinh hô lên một tiếng nàng là hơn nửa tháng trước bị vân thị nhận lời mời bên trên lúc ấy cũng liền ôm thử xem thái độ không nghĩ tới nàng lại còn thật bị nhận lời mời bên trên hiện tại đang tại lầu một bộ tiêu thụ nàng xa xa nhìn thấy qua vân phỉ tự nhiên có thể nhận biết đại lao bản không nghĩ tới nhị nữ nhi cùng đại lao bản quen như vậy điều này hiển nhiên không phải phổ thông quan hệ diệp mẹ nội tâm đã rời sông lấp biển nàng nhìn thấy hai người vào thang máy vô ý thức đuổi theo thiếu hoa là mụ mụ a xin lỗi vị nữ sĩ này thang máy bên cạnh người ngăn lại diệp mẹ đây là thang máy riêng ngài không thể đi vào diệp mẹ chỉ có thể nhìn thang máy càng lên càng cao diệp cần lam cuối cùng ra nước ngoài học cũng không có đi thành bởi vì diệp mãi mãi biết rõ sự tình về sau từ đó cản trở mà càng làm cho người ta chấn kinh là diệp p h à m tại nghỉ hệ toán học ô lỉ vợ thất khắc thi đua bên trong lấy được thứ nhất thành tích không chỉ có nhận lấy phóng viên phỏng vấn đế đô đại học mạc giáo sư còn thu hắn làm học sinh t à i cao một liền định ra đi đế đô đại học danh lệch cầm xuống cái này cút ta chỉ cảm tạ một người chính là ta nhị tỷ diệp pham tại màn ảnh trước mặt cười đến ngượng ngùng nhưng là phi thường có tự tin thi đua tri thức cũng là nàng dạy ta ngươi nhị tỷ là lão sư sao phóng viên tin tức kinh ngạc hỏi không nàng mới vừa thi đại học xong diệp pham lắc đầu phóng viên càng thêm kinh ngạc nàng kia thật có thể đến giúp ngươi đúng ta có thể hỏi một chút ngươi nhị tỷ là ai chăng bên người một vị giáo sư không khỏi hỏi một câu có thể dạy dỗ dạng này học sinh hắn cái kia nhị tỷ cũng sẽ không kém đi nơi nào diệp thiêu hoa diệp pham phi thường tự hào giáo sư ảm a mp phóng viên khó trách l i ê n thi đại học toán học kiểm tra mát điểm biến t h á i a nếu như là nàng cái kia cũng không có cái gì tốt nghi ngờ diệp cần lam cùng điền dụ nhìn thấy cuộc phỏng vấn này video thời điểm trong lòng thực sự là bùi ngùi mãi thôi bọn họ hiện tại trộn lẫn ngày không bằng một ngày diệp mẹ cùng diệp cha biết rõ diệp thiều hoa vậy mà cùng vân gia thái tử gia có quan hệ về sau đối với diệp cẩn l a m cũng sinh ra một chút t oán trách đối với nàng cũng không thế nào tốt diệp cẩn l a m một mực chính là một cái ăn bám tộc từ bé đến bây giờ liền không có kiêm chức lười quen không có diệp mẹ diệp cha giúp đỡ nàng không có tiền mua cái này mua vậy cũng không nghĩ đi học không muốn để cho đồng học xem thường cùng diệp thiều hoa quan hệ tốt diệp phạm lại là nhất phi trùng thiên không chỉ có vào đế đô còn trở thành quốc gia phòng thành nghiệm người.、Mấy、năm trở thí sau, gia Mấy đinh ể m g è o túng Cẩn n Diệp Lam hoàn ì n đường màn ảnh lớn bên trên đối với diệp Phạm mới học thuật phỏng vấn, xem Phạm mới đầu đối thuật học với t r Diệp n lòng 10 điểm hối hận. Đinh. g điểm hối h o thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng ba nghìn tích phân đinh số tám hệ thống v ì ký chủ phục vụ ba trăm không điểm đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong lại muốn đi diệp thiều hoa liếc mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh im ắng nói tạm biệt vân phỉ một câu vừa mới dứt lời cả người liền giống bị cái gì rớt xuống thâm nguyên đồng dạng ý thức lâm vào hôn mê lần nữa tỉnh lại chỉ cảm thấy chung quanh k i a sáng có chút sáng lên diệp thiêu hoa hiện tại đã thành thói quen xuyên toa tỉnh táo nhìn một chút chung quanh lúc này mới phát hiện bọn họ xung quanh cũng là hòn đá nhìn ra là ở núi bên trên trọng yếu nhất là bên người mấy người bao quát bản thân đều người mặc đồ g i ả n di quân nhân diệp thiêu hoa ý thức được thân phận mình bây giờ lập tức để cho hệ thống đem nội dung cốt t r u y ệ n truyền cho nàng lập tức tám sau khi nói xong diệp thiều hoa cảm giác được đầu góc một trận đau nhói sau đó một đống nội dung cốt truyện rõ ràng t r u y ề n đến trong đầu diệp thiều hoa cỗ thân thể này tố chất rất tốt một lập tức liền tiếp thu nội dung cốt truyện nơi này thật là quân doanh nguyên chủ rất lợi hại là lính đặc trùng trong trại huấn luyện quân nhân lúc này đang tiến hành lính đặc trùng nhiệm vụ tranh tài lần này tranh tài rất trọng yếu bao gồm về sau có thể cầm tới mấy cái huấn luyện địa điểm tài nguyên còn có quốc tế trại huấn luyện danh lệch tham gia có 20 cái ban mỗi cái ban 10 người cùng sở hữu 200 n người từ trên núi đến chân núi thiết trí rất nhiều cửa ải mỗi cái cũng là khảo nghiệm sinh tử mà mỗi nhốt đều có một tên huấn luyện viên trông coi mỗi một quan phân cấp ba xông qua một cấp được huy chương đồng cấp hai được huy chương đồng ngân bài toàn thông qua có thể được vàng bạc đồng ba cái nhãn hiệu huy chương đồng một phần ngân bài ba phần kim bài năm phần gắn liền với thời gian ba ngày ba ngày sau chân núi sẽ cùng lớp nào điểm số nhiều nhất l i ề Nguyên có thể cầm học có cầm thể thứ nhất. Mà lớp học kia liền có thể cầm tới tốt nhất tài Mà liền n lớp kia còn có thân ể cầm tới quốc tới tế trại t huấn luyện danh Nguyên danh lạch. h chính là ban một lớp trưởng phi thường xúi quẩy ngay tại huấn luyện ngày đầu tiên thời điểm phát sốt u nàng trong lớp một cái nữ binh tô c ầ m tại tham gia trại huấn luyện trước đó không có gì thanh danh đ ỗ n g nhiên có một ngày bởi vì mười súng chín trong súng vòng mười biến thành tay súng thiện s ạ một trận chiến nổi danh một tay cận chiến cũng là xuất thần n h ậ p hóa hết chương này chương năm trăm tám mươi bảy 587 quân doanh thần thoại một bảy cảng l i ê n những huấn luyện viên kia đều bị nàng đánh ngã trở thành toàn bộ trong quân doanh một cái thần thoại ý hệt không sai tô cẩm là trọng sinh trọng sinh trước nàng chính là quốc tế trại huấn luyện lính đặc trùng tại quốc tế trại huấn luyện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i nguyên chủ người nối nghiệp này ở trong mắt nàng cùng một yếu gà một dạng tại nguyên chủ phát bệnh thời điểm nàng đề nghị tách ra hành động trong lớp người đã sớm biết bọn họ ban lần này lợi hại nhất người là tô cẩm tại biết rõ tô cẩm là diệp thiều hoa lớp này thời điểm tất cả đều muốn vào lớp này dù sao bọn họ cũng đều biết vào lớp này chẳng khác nào ôm lên tô cẩm đ u ổ i có tô cẩm tại bọn họ cầm thứ nhất chắc chắn tô cẩm muốn đi bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo tô cẩm cùng đi cuối cùng chỉ có hai người nguyện ý lưu lại bồi nguyên chủ mà nguyên chủ bởi vì phát sốt cuối cùng không cẩn thận bị độc xà cắn cứ thế mà chết đi nhiệm vụ lần này là dẫn đầu lựa chọn nguyên chủ hai người cầm tới tranh tài đệ nhất dẫn bọn hắn vào quốc tế lính đặc trùng trại huấn luyện chứng minh năng lực chính mình dạng này a diệp thiều hoa đưa tay chống đỡ thấp môi ngựa khi thậm chí có chút ngại cỡng thực sự là tốt liền không có trở lại như vậy nguyên thủy huấn luyện địa phương quân doanh nàng thế mà về tới quân doanh ta chuẩn bị hành động đơn độc ta được đến nhãn hiệu sẽ không nhớ đến ngươi danh nghĩa tô cẩm nhàn nhạt nhìn xem chín người khác đương nhiên các ngươi có ai nguyện ý cùng ta hành động chung cũng được cùng ta cùng đi tô cẩm ta với ngươi cùng một chỗ long phi chạm thứ nhất đi ra còn có ta ta liên liên tục tục có sáu người nguyện ý cùng tô cẩm cùng đi cuối cùng còn lại một nam một nữ hai người đứng ở diệp thiều hoa bên người long phi nhìn xem trong đó nữ nhân nói thẳng trần tuyết ngươi còn đi theo diệp lớp trưởng làm gì nàng phát sốt liền không nên liên lụy chúng ta ngươi dạng này sẽ bị đào thải đứng ở diệp thiều hoa bên người trần tuyết căn bản cũng không có nghe long phi lời nói không khỏi m ấ p máy môi tô cẩm ngươi phải dẫn bọn họ rời đi sao chúng ta nơi này chỉ có thiều hoa biết một chút tháo rỡ lựu i đạn muốn lấy được đệ nhất không có thiều hoa các ngươi sẽ ít một chút bảo hộ ngươi có thể hay không mang thiều hoa sao nghe được câu này tô cẩm nhìn xem trần tuyết l ư ờ i ngươi sai ta là vì muốn lấy được đệ nhất mới có thể vứt xuống nàng diệp thiều hoa phát sốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta tốc độ hơn nữa chỉ nàng hủy đi lựu i đạn tốc độ xin lỗi ta xem không lên có thể chúng ta là một lớp trần tuyết đến quân doanh thời điểm liền cùng diệp thiều hoa tốt nhất lúc này nàng đương nhiên sẽ không mức bỏ diệp thiều hoa tô cẩm cắt đ ứ t trần tuyết lời nói trực tiếp nhìn về phía trần tuyết hai người trần tuyết lục cảnh ta cuối cùng hỏi hai người các ngươi một lần là theo chân ta đi vẫn là muốn cùng cái này phát sốt người cùng một chỗ ta phát hiện ta nhất định sẽ mang theo các ngươi c ẩ m tới thứ nhất hơn nữa sẽ còn vào quốc tế trại huấn luyện quốc tế trại huấn luyện bên người long phi đám người mở to hai mắt nhìn Kinh hô m ộ trần tiếng.、Quốc、tế t Quốc ạ i cuối ngoài, cái huấn lính Chứ huấn luyện mậu luyện tất trùng cùng tưởng. bên trong huấn luyện quân nhân bên ngoài, bên trong có 100 cái toàn là cả đặc có ở bỏ u đ ỉ h tuyết i ê m lính trùng. Trần đặc t không hề động không ta bồi t h i ế u hoa một bên lục cảnh t r â m chọc nhìn nàng một cái cười khẽ không cần ta không làm đen đ u ổ i như vậy phản lớp trưởng sự tình nhìn thấy hai người vẫn là kiên quyết như vậy long phi lo lắng nói hai người các ngươi bướng bình cái gì bướng bình đi theo diệp lớp trưởng các ngươi chỉ có hai chiến lược cá nhân sẽ còn thêm một cái liên lụy căn bản chính là hạn g chót lần này một tên sau cùng lớp sẽ bị trực tiếp đá ra danh sách còn có quốc tế lính đặc trùng trại huấn luyện các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút mà t u cẩm thật sâu nhìn trần tuyết cùng lục cảnh liếp mắt hai người các ngươi sẽ hối hận nàng k h é p cười một tiếng bất quá cũng lời đi theo hai người so đo muốn hay không cái này ba người kỳ thật không quan trọng nàng còn có cả chuyện quan trọng muốn làm không đáng vì bọn họ lãng phí thời gian trần tuyết lại còn thiên thật sự coi chính mình cần diệp thiều hoa gỡ bom kỹ thuật nàng dù cho là nghĩ bể đầu cũng sẽ không nghĩ tới nàng căn bản cũng không phải là nguyên lai tô cẩm mà là quốc tế trại huấn luyện no mười lính đặc trùng tô cẩm trần tuyết lục cảnh thiên phú không tội lúc đầu nàng nghĩ đến hai người nếu là phục tùng bản thân nàng sẽ mang bọn họ hướng đi quốc tế trại huấn luyện bất quá tất nhiên hai người không có ý tứ này vậy thì chờ về sau nhìn xem bọn họ tất cả đều vào quốc tế trại huấn luyện không chỉ có phải vào lính đặc trùng trại huấn luyện tô cầm đôi mắt n h u lại nàng còn muốn đứng ở so trước kia càng thật cao hơn độ cố gắng đưa thân mười vị trí đầu một đoàn người bảy người rất nhanh liền rời đi nơi này đi tìm gần nhất cửa ải quốc tế trại huấn luyện a diệp thiều hoa thật lâu không có nghe được cái này quen thuộc tên ký chủ người trước kia diệp thiều hoa quốc tế trại huấn luyện người diệp thiều hoa cười khẽ không phải cái kia bất quá chúng ta thế giới kia ta hẳn là trại huấn luyện người sáng lập một trong a tám Ta tại sao phải nghĩ quốc n m u n nàng vấn đề này? Nghĩ hỏi thiều hoa tới diệp mới đề đây, h hai m dại đứng lên, nàng tế a sau, y gối trong miệng thảo, môi phun thảo, khỏe n ra trại lên bên vòng mang theo nhàn nhạt tà thứ cởi, hướng bên người hai người ngoắc ngoắc tay, hỏi, có muốn hay không một xem. theo tà thứ tay, thử tế t hai hay hỏi, cởi, có Quốc huấn luyện cảm giác đầu tiên phong tối giật một cái bảy chương không có liền lên khóc cổ phiếu hết chương này chương năm trăm tám mươi tám năm trăm tám mươi tám quân doanh thần thoại hai một cảng lính đặc trùng huấn luyện phi thường tàn khốc toàn thế giới luôn có mấy chục nhiều ước người có thể đạt tới lính đặc trùng thể năng cùng thiên phú bất quá mấy trăm ngàn người mà hàng năm quốc tế trại huấn luyện nhân số tổng cộng bất quá một nghìn người mà một ngàn người này bên trong chỉ có mạnh nhất một trăm n g ư ờ i mới có thể trổ hết tài năng đưa thân tại t ố t một trăm trên bảng vài tỷ bên trong mạnh nhất trăm người đứng đầu hàng năm trong nước ghi danh quốc tế lính đặc trùng quân nhân không thua mười vạn người mỗi cái dám đi báo danh bao nhiêu đối với mình có chút tự tin những người này nếu không tại cái nào đó lĩnh vực lĩnh vực cực kỳ xuất sắc nếu không liền cơ h ộ i không có khuyết điểm mặc kệ như thế nào có thể có can đảm khiêu chiến quốc tế lính đặc trùng trại huấn luyện mỗi người cũng sẽ không cảm thấy mình rất yếu trên thực tế hàng năm lính đặc trùng huấn luyện đều sẽ có cực kỳ tàn khốc tử vong chỉ tiêu nhân số muốn ở nơi này tàn khốc tuyển bạt bên trong chỗ hết tài năng có thể nói là khó như lên trời tới tham gia huấn luyện cùng cuối cùng tuyển bạt nhiều ngày như vậy trần tuyết cùng lục cảnh còn chưa từng nghe qua diệp thiều hoa dám nói như vậy mà nói quốc tế trại huấn luyện thứ nhất đây là mỗi cái tới tham gia huấn luyện lính đặc trùng mộng tưởng ai không muốn đi lớp trưởng ngươi hôm nay là sốt h ổ đ ồ rồi rồi a lục cảnh nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó liền muốn lấy tay đến đo đạc nàng cái chán nhiệt độ quả nhiên so với người bình thường cao hơn mấy độ được ngươi còn sốt t a tha thứ ngươi lục cảnh nói xong thở dài một tiếng trần tuyết cũng cười được ngươi đừng nói trường lớp bất quá lớp trưởng ngươi đừng lại r ố t cuộc quốc tế trại huấn luyện dù sao giống t u cẩm như thế người không nhiều năm nay không được vậy liền huấn luyện một năm sang năm lại đến mặc dù ba người bọn họ thực lực không yếu dù sao cũng là có thể huấn luyện đến cuối cùng người nhưng có đôi khi người cùng người không thể so sánh lục cảnh nhìn xem diệp thiều hoa vẫn như cũ hiếp mắt hướng hắn nhìn xem hắn nhớ tới đến trước mặt nữ nhân này so với hắn còn nhỏ một tuổi vừa mới mười chín tuổi mà thôi huấn luyện viên nói qua t u cẩm đó là lên trời thưởng cơm ăn nàng là thiên sinh làm lính đặc trùng tài năng năm nay danh ngạch nhất định là nàng bên kia bất quá ta vừa mới không nên đem tô c ẩ m bọn họ làm mất lòng tô tuyết đ ỗ n g nhiên nghĩ tới chỗ này long phi sẽ còn một chút ý thuật nếu là hãn tại trần tuyết nói đến đây thời điểm còn có một số ảo não mỗi cái ban đều có tiêu chuẩn là lớp trưởng thêm hỏa lực tổ mỗi người bản thân sở trường phương hướng không giống nhau bởi vì quân doanh là có quân y những lính đặc biệt này sẽ không ở gian khổ lúc huấn luyện thời gian sẽ còn học y mà ở g i ã ngoại sinh tồn cũng vừa tải thụ thương cái gì cực kỳ phổ biến lúc này trong đội ngũ có một cái biết một chút ý thuật tồn tại cũng rất quan trọng hai trăm người bên trong cũng chỉ có xuất từ tây y thế ra long phi biết một chút ý thuật cái này cho tới bây giờ chính là một đoàn đội hợp tác cho nên cũng là tô cẩm quyết định sau cùng mang l o n g phi những người này cùng một châu nguyên nhân diệp thiêu hoa hiểu hai người kia đang suy nghĩ gì bất quá nàng cũng không có lập tức giải thích chỉ là h i ế p mắt ở chung quanh dạo qua một vòng lần này huấn luyện địa điểm là một cái rừng sâu núi thảm lúc này bọn họ ở vào một cái núi bên trên núi bên trên dã cây cỏ dại hoa dại những vật này phần lớn là diệp thiêu hoa ở chung quanh tìm hồi lâu cuối cùng tại một khối nham thạch phía dưới bới ra mấy cây màu xanh lá cùng loại với thảo đồ vật t r u n g quanh không có nước lần chọn lựa này bọn họ là cái gì đều không cho phép mang diệp thiều hoa cũng không có cái gì giảng cứu trực tiếp đặt ở trong miệng nhai một lần liền nuốt xuống Đang cây ù n Trần g t hương nu mùa hạ cảm mạo nóng sốt tốt nhất hiệu quả trị liệu chính là cái này không nhìn thấy t i a tô nếu là có t i a tô thì tốt hơn cây hương nu trần tuyết không biết trung thảo dược chỉ là kinh ngạc lớp trưởng ngươi làm sao sẽ trông nhận thức thảo dược ta còn tưởng rằng lớp chúng ta bên trong cũng chỉ có long phi biết một chút y thuật diệp thiêu hoa đem nhai nát cây hương nhu nuốt vào sau đó liếc trần tuyết liếc mắt cười các ngươi không biết còn rất nhiều vậy ngươi ăn thảo dược hẳn là sẽ tốt rất nhanh a lục cảnh nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi nói tía tô dáng dấp ra sao ta theo trần tuyết trên đường còn có thể giúp ngươi chú ý một chút diệp thiều hoa lúc đầu muốn nói không cần chỉ cần tha phương tròn nằm mét bên trong có tía tô liền n g ả y không ra nàng tinh thần lực lục soát bất quá ngược lại cùng cải biến chú ý nàng ánh mắt ở chung quanh tìm tìm sau đó lộn một cái dưới nhánh cây đến dùng chân mở ra trên mặt đất toái thạch vụ cỏ trực tiếp dùng nhánh cây trên mặt đất họa một gốc tía tô chính là cái này hình dạng diệp tử là tím bên trong hơi xanh cũng có toàn bộ lục cũng gọi là bạch tô cả hai dược hiệu không sai biệt lắm tía tô cố gắng nhất không cần là dùng tại phong hàn mà là cá cua chúng độc nàng lời mới vừa nói chuyện một gốc tía tô liền bị nàng vẽ xong vừa nói nàng thuận tiện cũng đem nàng vừa mới nhai cây hương nhu cho vẽ xuống đến rồi nói một lần dược hiệu trần tuyết cùng lục cảnh hai người rất nhanh liền nhớ kỹ hai loại dược thảo thiếu hoa ngươi làm sao vẽ giống như vậy ký xong sau trần tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất sinh động như thật hai gốc dược thảo bất khả tư nghị nhìn về phía diệp thiếu hoa nếu là một cái mỹ thuật sinh dùng một cái nhánh cây mấy bút liền có thể vẽ ra dạng này sinh động như thật dược thảo trần tuyết còn có thể không có kinh ngạc như vậy nhưng nơi này là quân doanh à, diệp thiều hoa là lính đặc trùng không biết ngày đêm huấn luyện trong tay nắm không phải súng trường chính là lựu đạn vậy mà liền như vậy mới bút liền dùng nhánh cây vẽ ra trước sau hai gốc dược thảo không đến hai phút đồng hồ thời gian nhìn nàng tốc độ còn như nước chảy mây trôi trần tuyết thật đúng là bị kinh động mà một bên lục cảnh nhìn diệp thiều hoa liếc mắt tâm thần run lên diệp thiều hoa gặp hai người quen thuộc dược thảo liền dùng nhánh cây vẽ loạn tùy ý nói vẫn còn tốt bởi vì là giản bút họa chỉ cần có thể nhận ra là được chi tiết không có cân nhắc nhiều như vậy nàng một cái tại thế giới nhiệm vụ học qua mỹ thuật họa không ra dạng này đó mới mất mặt còn tốt nghe được diệp thiều hoa thanh âm trần tuyết trừng to mắt ngươi có biết hay không dạng này hội họa cơ sở ở một cái trong lớp rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng làm nhiệm vụ về sau lính trinh sát trọng yếu nhất chính là đem địa hình trở lại như cũ tô cẩm nếu là biết rõ ngươi kỹ năng này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ ngươi lại diệp thiều hoa cười cười không nói gì thêm hai người mẫn cảm cảm giác được hôm nay diệp thiều hoa có điểm gì là lạ nhưng không biết điểm nào không thích hợp bất quá một phen cảm khái về sau liền bắt đầu hướng dưới núi đi tìm cửa ải g ặ m xong dược thảo về sau diệp thiều hoa tinh thần đã khá nhiều nàng đưa tay ngón tay một cái phương hướng chúng ta hướng bên kia đi nơi này không có la bàn bọn họ cũng không có địa đồ trần tuyết cùng lục cảnh lúc đầu cũng không biết đi hướng nào gặp diệp thiều hoa ngón tay một cái phương hướng cũng không có phản đối lúc này hướng cái hướng nào đi sau hai mươi phút trần tuyết nhìn thấy phía trước xa hai mươi m phương hướng kinh ngạc đó là hà huấn luyện viên cửa ải tô cẩm bọn họ đang sống nốt hết chương này chương năm trăm tám mươi chín năm trăm tám mươi chín quân doanh thần thoại ba hai càng diệp thiều hoa hiếp mắt nhìn xem xa hai mươi m phương hướng tô cẩm thử một chút xuống ống bên người nàng sáu người bao quát hà huấn luyện viên đều phi thường trịnh trọng nhìn xem tô cẩm vừa ải nàng bước chân đều không có dừng một cái trực tiếp nhấc chân hướng phía trước đi đến nàng còn không có gặp qua tô cẩm xuất thủ lần này cũng phải xem thật kỹ một chút cái này quốc tế trại huấn luyện trước kia thứ mười lính đặc trùng rốt cuộc có lợi hại để cho cái này trần tuyết cùng lục cảnh đám người như vậy e ngại trần tuyết cùng lục cảnh nhìn lẫn nhau một cái bọn họ cũng nhìn thấy tô cẩm những người này cho nên không muốn biết đường đi những cái này cửa ải là tìm được trước người trước vừa ải tìm được trước người nếu như cửa ải độ hoàn thành cấp ba như vậy có thể có được vàng bạc đồng ba cái nhãn hiệu về sau đội ngũ cho dù thông qua được cũng lấy không được nhãn hiệu nếu độ hoàn thành làm một cấp liền có thể cầm tới huy chương đồng về sau đội ngũ thông quan trình độ đạt tới cấp hai trở lên mới có thể cầm tới đằng sau ngân bài cùng kim bài nhưng là lấy không được huy chương đồng nếu liền không thông qua cửa ải vậy liền một cái nhãn hiệu đều lấy không được về sau đội ngũ chỉ cần thông quan liền có thể cầm tới nhãn hiệu cũng bởi vậy tìm cửa ải cũng là một loại vật khí nếu như một lớp tìm được một cái chưa bao giờ có người đến qua cửa ải được nhãn hiệu tỷ lệ sẽ đạt tới 70%. nếu là tìm được có người tới qua cửa ải được nhãn hiệu tỷ lệ vì 20. m à gặp thực lực mạnh mẽ lớp về sau đội ngũ cũng là trực tiếp rời đi sẽ không ở cái này cửa ải dừng lại một giây cho nên nhìn thấy dĩ nhiên là tô cẩm một đội này đang sông nhốt thời điểm trần tuyết cùng lục cảnh đều do dự trên thực tế cũng không muốn đi qua bởi vì bọn họ biết rõ ba người bọn họ thực lực cùng tô tuyết cái kia một đống t r ê n h l ệ n h rất xa tô tuyết bọn họ s o n g s o n g coi như còn có nhãn hiệu lưu lại bọn họ cũng lấy không được dù sao tô tuyết cái này một thực lực mạnh mẽ đội ngũ đều lấy không được nhãn hiệu bọn họ cơ hồ không có người có thể cầm tới trần tuyết nhìn thấy bên trái cũng có một đội cũng tìm được cái này cửa ải cũng là trần tuyết bọn họ người quen tiểu đội hai tiểu đội trưởng vương tiến phong s ú i q u ẩ y vương tiến phong trứng mắt tìm tới cửa ải thứ nhất thẻ dĩ nhiên là tô cẩm ta còn tưởng rằng chúng ta tốc độ rất nhanh đó là hà huấn luyện viên cửa ải hẳn là súng ống thực chiến loại tô cẩm là tay súng thiện xạ được rồi chúng ta đi tìm tiếp theo cái cửa ải a vương tiến phong nghĩ nghĩ không có lựa chọn chờ tô cẩm bọn họ s o n g s o n g sau tiến vào cửa ải tô cẩm là trong đội có tên tay súng thiện xạ nếu là nàng độ hoàn thành đều không cao vậy bọn hắn càng không có cái gì hy vọng một đội này người đến lại đi trần tuyết cùng lục cảnh nhìn lẫn nhau một cái gặp diệp thiều hoa hướng cửa ải bên kia đi chạy chậm theo sau gọi lại nàng tiểu đội trưởng chúng ta chớ đi đi tìm một cái cửa ải a vì sao diệp thiều hoa bước chân không ngừng liếc nhìn hắn một cái lãng phí thời gian tô cẩm bọn họ nhiều người hơn nữa hà huấn luyện viên cửa ải chúng ta diệp thiều hoa nghe được ý hắn khẽ cười một tiếng xem một chút đi vạn nhất chúng ta vận khí tốt đâu nàng như vậy chắc chắn tô cẩm cùng trần tuyết dừng một chút cuối cùng cũng nhận mệnh tựa như đi theo được rồi ba người chúng ta người cũng không thông qua nhiều như vậy cửa ải tóm lại cũng là đếm ngược đệ nhất chính là số liệu có đẹp hay không vấn đề trần tuyết cũng vỏ đã mẹ không sợ rơi đi đến một chút náo nhiệt chứ hai người đi theo diệp thiều hoa hướng mặt trước đi tô cẩm đám người đã chuẩn bị vào cửa ải bọn họ một nhóm sáu người trên thực tế cũng bất quá ba phút tới trước nhìn thấy diệp thiều hoa ba người tô cẩm lập tức liền đổi qua ánh mắt đương nhiên không phải sợ hãi chẳng qua là cảm thấy cái này ba người không phải nàng đối thủ lúc này đã không đáng chú ý nàng đối thủ là quốc tế trại huấn luyện những người kia về phần tuyển chọn này thi đấu trên thực tế tô cẩm căn bản cũng không có để vào mắt thấy không bốn phía mặt tường đều có họng pháo các ngươi bảy người trong tay mỗi người một cái súng trường họng pháo sẽ bắn ra đạn cao su tốc độ rất nhanh các ngươi muốn tránh né không nên trúng đánh đồng thời trên tường còn có ba mươi cái bia ngắm đang tránh né đạn cao su đồng thời bắn bia tử nhất định phải bắn c h ú n g hồng tâm bắn c h ú n g mười cái hồng tâm độ hoàn thành một cấp hai mươi cái hồng tâm độ hoàn thành cấp hai ba mươi cái hồng tâm độ hoàn thành cấp ba trong lúc đó bên trong chỉ cần trúng đạn lập tức đào thải không cho phép tham dự cho đến người cuối cùng đào thải năm nay khó khăn như thế sao tô cẩm trong đội ngũ long phi trứng mắt dạng này cường độ chúng ta một cấp đều làm không được bọn họ trước khi đến cũng nghe ngóng những năm qua mỗi người còn có ba lần trúng đạn cơ hội liền tô cẩm cũng không nghĩ tới một cái trong nước nho nhỏ thi tuyển đã vậy còn quá khó khăn lão đại hạ quyết định bắt đầu đi hà huấn luyện viên trực tiếp mở miệng vừa nói hà huấn luyện viên nhấn xuống chốt mở sử bắn họng pháo mỗi giây có thể bắn ra hai phát phương hướng khác nhau đạn cùng sở h ư u ba mươi họng pháo cũng chính là mỗi giây sẽ có sáu mươi quả đạn muốn tại nhỏ như vậy không gian tránh né đạn sẽ rất khó chớ nói chi là còn muốn xạ kích trên tường điểm ngắm năm nay độ khó cũng quá lớn một điểm a long phi còn có tô cẩm những người này trong lòng đều rất đắng nhất là bọn họ cũng chỉ có bảy người rất nhanh long phi liền tử trận hãn đào thải trước bắn một phát bất quá không có chúng hồng tâm mấy người khác cũng liên liên tục tục đào thải bất quá có ba người vận khí rất tốt đào thải trước một súng bắn trúng ba cái bia ngắm hồng tâm tô cẩm tại mưa bom bão đạn bên trong xuyên toa nàng trên tay cầm lấy súng trường kỹ thuật bắn súng là nàng cường hạng nhưng muốn đang tránh né đồng thời nhắm chuẩn bia ngắm quá khó khăn nàng một bên chú ý họng súng phương hướng một bên xa kích phanh phanh phanh bị đạn cao su đánh trúng đào thải hà huấn luyện viên nói một câu về sau liền tắt đi chốt mở bắt đầu kiểm tra trên tường bia ngắm hơi kinh ngạc nhìn về phía tô cẩm bán chúng mười một cái bia ngắm một cấp độ hoàn thành rất không tệ nguyên bản ta cho rằng ải thứ nhất không ai có thể hoàn thành hà huấn luyện viên đem trên người huy chương đồng cho là tô cẩm luôn luôn mười điểm băng lánh mười điểm bất cận nhân tình hà huấn luyện viên đối với tô cẩm nói thêm một câu ngươi là tô cẩm đúng không chờ mong có thể ở quốc tế trại huấn luyện gặp lại ngươi long phi mấy người cũng một trận sùng bái nhìn về phía tô cẩm tám cái bia ngắm a tô cẩm ta một mực biết rõ ngươi rất lợi hại không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại đến loại trình độ này tô cẩm cười một cái đó là bởi vì trước kia không ai có thể để cho ta phát huy ra toàn bộ thực lực nàng c ò n rất nhiều mạnh chỗ không có biểu hiện ra ngoài câu nói này tương đối tự phụ nhưng long phi đám người không có không tin ngược lại càng thêm sùng bái nàng sau đó tô cẩm mang theo bọn họ hướng xuống một cái phương hướng đi khi đi ngang qua diệp thiều hoa cái này ba người thời điểm long phi đám người chỉ là nhìn ba người bọn họ liếc mắt cười cười không có ở nói móc chế rêu ba người bọn họ dù sao hiện tại tô cẩm mạnh như vậy đối với cái này cái ba cái thực lực yêu ớt người bọn họ tự nhiên có chút nhìn không t h u ậ n mắt tô cẩm một đoàn người rất nhanh liền đi thôi hà huấn luyện viên chính xuất ra máy truyền tin cùng người báo cáo h ải thứ nhất lại có người hoàn thành có thể tưởng tượng cửa này rốt cuộc có bao nhiêu khó bất quá là một cấp độ hoàn thành hà huấn luyện viên liền coi trọng như vậy thật mạnh lục cảnh chậm rãi thở ra một hơi rốt cuộc kịp phản ứng chúng ta đi thôi đi tìm một cái cửa ải chính là lúc này một đường n g u ệ vải thanh â m vang lên hà huấn luyện viên chúng ta muốn vừa ải hết chương này chương năm trăm chín mươi năm trăm chín mươi quân doanh thần thoại bốn ba cảng hà huấn luyện viên nghe được vẫn còn có người muốn vừa ải không khỏi kinh ngạc đóng lại máy truyền tin nghiêng người liền nhìn thấy một người học viên lười biếng hướng hắn nhấc tay các ngươi muốn vừa ải hà huấn luyện viên nhìn xem chỉ có ba người đội ngũ nhắc nhở một câu các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy tô cẩm đội ngũ bọn họ đã lấy được huy chương đồng cho nên các ngươi chỉ có bắn chúng hai mươi cái bia ngắm mới có thể cầm tới ngân bài cho dù là dạng này các ngươi cũng phải v ư a tải sao không cần trực tiếp v ư a tải diệp t h i ề u hoa cắt đứt hắn hà huấn luyện viên mặc dù kỳ quái bất quá học viên muốn v ư a tải hắn cũng không thể nói gì hơn trực tiếp đem vừa mới bắn chúng là cái bia ngắm lấy xuống bên người trần tuyết cùng lục cảnh nghe được diệp thiều hoa lời nói không khỏi thấp giọng nói chúng ta đi thôi liền t u cầm bọn họ cũng không qua cấp hai chúng ta cũng không cần mất mặt rồi trần tuyết ý nghĩ rất đơn giản nếu là bọn họ một cái bia ngắm đều bắn không chúng vậy liền lúng túng đi diệp thiêu hoa kỳ quái xem bọn hắn liếp mắt trước sông xong lại đi nàng nhìn xem hà huấn luyện viên đổi xong bia ngắm liền đi chọn hai cây súng ném cho hai người sau đó mình cũng cầm một khẩu súng trần tuyết cùng lục cảnh không có cách nào kiên trì cùng với nàng đi vào bắt đầu đi diệp thiêu hoa hướng hà huấn luyện viên gật đầu hà huấn luyện viên không do dự t r ự chân núi tổng bộ bên trong có to to nhỏ nhỏ vô số giám sát giám sát núi bên trên phát sinh tất cả cái này tô cẩm quả nhiên là một nhân tài một cái trung niên cứng rắn sĩ quan nhìn xem cửa hải thứ nhất thẻ chỗ giám sát không khỏi cảm thán một câu khó trách tổng bộ nói nàng là có hy vọng nhất vào quốc tế trại huấn luyện một cái cái này cửa khẩu thứ nhất là vân đội thiết lập đi dựa theo dưới tay hắn những người kia mà nói ma quỷ này cửa hải toàn bộ quân doanh cũng tìm không ra một lớp có thể thông qua thực sự là đáng sợ phòng quan sát bên trong ngồi năm người cũng là lần chọn lựa này thi đấu huấn luyện viên năm người ngồi ở một hàng thật dài trên ghế đối mặt nhiều lần bên trong những người này soi mói cái này không không số chín vương tiến phong cũng hiểu được lấy hay bỏ trực tiếp đi tìm cái thứ hai cửa ải có chút thiên phú bất quá gặp gỡ tô cẩm cái kia một đội có chút không đáng chú ý a cái này ba cái cũng phải vừa ải trung niên sĩ quan nhìn thấy trung gian trên màn hình một màn không khỏi cau mày cái này ba người chính là tô cẩm thoát ly cái k a ban hắn vừa nói bên người cảnh vệ viên đã giúp hắn điều ra số liệu là diệp thiều hoa bọn họ cửa ải này rất rõ ràng bọn họ liền gây khó dễ bọn họ thế nào còn ở đây bên cạnh lãng phí thời gian trung niên sĩ quan nhìn thấy bọn họ vào cửa ải về sau mày nhíu lại chặt hơn nên ngừng lúc không ngừng cái này diệp thiều hoa có chút tự phụ làm nhiều năm như vậy b ì n h làm sao vẫn tính tình như vậy khó trách tô cẩm muốn thoát ly bọn họ đội ngũ mấy người khác thấy cảnh này hiển nhiên cũng là cùng trung niên sĩ quan đồng dạng ý nghĩ chỉ có ngồi ở trong góc một cái tuổi trẻ nam nhân hơi híp mắt lại hắn tự tay gõ cái bàn một đôi đen nhánh con ngươi nhìn xem giám sát gương mặt kia lạ thường đẹp mắt nếu không phải mặc trên người quân trang một cái tay k h á c còn vớt vớt xuống lục trên người tản ra một cỗ huyết tinh chi khí người bình thường đều muốn đem hắn cho rằng mình tinh điện ảnh không nhất định hắn tự tay chỉ một lần cái kia video theo dõi phóng đại ngươi là nghe được có người nói không chắc trung niên sĩ quan còn muốn nói ngươi là con mắt không tốt sao nhưng vừa quay đầu trông thấy nam nhân này lúc câu chuyện xoay một cái thiên tài à sau khi nói xong con tự thân phóng đại cái này giám sát hắn không dám chọc nam nhân này bất quá trong lòng đối với nam nhân lời không dám gật bừa đừng nói diệp thiều hoa bản thân thực lực không bằng tô cẩm đám người liền chỉ, chỉ có h ỉ c ba người nhân số chính là một cái trí mạng điểm sợ là liền ba cái bia ngắm đều đánh không đến thứ nhất đạo cửa hạ chỗ lục cảnh cùng trần tuyết làm cho người ở vào mưa bom bão đạn bên trong mới biết được cửa này có bao nhiêu khó khăn khảo nghiệm không chỉ là kỹ thuật bắn súng còn có cực kỳ cường đại thân pháp hai người bọn họ thực lực còn có thể ở chính giữa đạn trước đó đều đánh c h ú n g một cái b i ê n g ngắm còn tốt không như vậy mất mặt lục cảnh chật vật đi ra nhìn thấy trần tuyết cùng với nàng không sai biệt lắm thời điểm đi ra tiểu đội trường đâu hai người bọn họ đều ở vào thân thể trạng thái đ ỉ n h phong còn vượt ra khỏi trước kia trình độ Ở bên n t r o hai người đ sau khi ra ngoài cũng không có phát hiện diệp thiều hoa chẳng lẽ hai người cảm thấy siết chặt lập tức quay đầu quả nhiên trông thấy diệp thiều hoa còn tại trong mưa bom bão đạn nang thân hình giống như quỷ mị hai người có đôi khi đều thấy không rõ nàng là làm sao từ nơi này một bên đến một cái khác vô địch điểm ẩm bọn họ nhìn thấy theo một tiếng súng vang lại một cái bia ngắm trúng hồng tâm v ừ a m ớ i bọn họ ở giữa căn bản cũng không có chú ý tới đây đã là thứ tám trúng hồng tâm cái bia hai người bọn họ tổng cộng bắn liền bên trong hai cái cho nên sáu mặt khác chính là diệp thiều hoa xạ kích ban tiểu đội trưởng trần tuyết cùng lục cảnh hai người đều hết sức mập bức hà huấn luyện viên cũng đang thần sắc không chấp mắt nhìn xem cửa hải chỗ bị c h ấ n kinh người không ngừng trần tuyết những người này còn có lại nhìn video giám sát sĩ quan sĩ quan cũng không nghĩ đến sẽ thấy như vậy một màn bị dọa đến nhảy dựng lên lại còn thật có thể lấy nàng hiện tại trình độ muốn bắn c h ú n g mười cái bia ngắm vẫn là có thể bất quá muốn bắn c h ú n g hai mươi cái vẫn là rất khó nhưng nàng dạng này đã là cực kỳ tốt thực sự là không thể tưởng tượng nổi tổng bộ những người khác ánh mắt cũng chăm chú nhìn cái này máy giám thị vân đội nói đúng trung niên sĩ q u a n nói nàng thực lực có thể nếu như còn lưu tại tô cẩm đội ngũ hai người hợp tác c ẩ m tới ngân bài nàng hẳn là có thể bắn trúng mười lăm cái b i ê n g ngắm bất quá lúc này đạn cao su phát xạ tốc độ sẽ gia tăng đến ba phát mỗi giây nên muốn bị đào thải hắn như vậy cùng chung quanh những người khác nói xong nhưng mà ngay tại hắn lúc nói chuyện theo đạn cao su tốc độ diệp thiều hoa thân hình cũng tăng tốc đứng lên thứ mười sáu cái b i ê n g ngắm mười bảy cái hai mươi cái trong phòng theo dõi những cái kia phụ trách giám sát các quân quan lúc này cơ hồ đều nín thở động cũng không dám động một cái nhìn xem video theo dõi 23. 27. 30. h o à n mỹ thông quan trước cảng ba chương cầu phiếu nha hết chương này chương năm t r ă ư ơ năm trăm c quân doanh thần thoại nam bốn cảng trên màn hình cửa ải đã thông qua được nhưng mà phòng quan sát bên trong một nhóm xứng sở mấy phút đồng hồ mới phản ứng được trung niên sĩ quan chậm rãi thở ra một hơi cái này diệp thiếu hoa d ấ u thực sự là đủ sâu các ngươi cái này vận khí cất cho thật tốt vậy mà có thể tuyển được dạng này nhân tài nàng mới mười chín tuổi a còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy về sau thành tựu không thể đ o á n trước muốn trùng kích quốc tế trại huấn luyện trăm người đứng đầu cũng không phải là không được nói xong hắn hết sức ghen tị mà nhìn xem trong góc ngồi nam nhân bên này cửa khẩu thứ nhất chỗ mấy người cũng kịp phản ứng hà huấn luyện viên máy móc theo ngừng chốt mở sau đó sắc mặt hết sức phức tạp nhìn xem diệp thiều hoa đi về phía bên này diệp thiều hoa nhéo nhéo cổ tay mình cỗ thân thể này tố chất không tệ nàng còn cần quen thuộc hà huấn luyện viên chúng ta nhãn hiệu nghe được nàng thanh âm về sau hà huấn luyện viên cứng ngắc từ trong túi quần móc ra một cái ngân bài cùng một cái kim bài diệp thiều hoa tiếp vào trong tay ước lượng một lần sau đó ném cho còn sững sờ ở một bên trần tuyết cùng lục cảnh hai người hướng hà huấn luyện viên phất, phất tay tạ ơn hà huấn luyện viên lau mặt một cái sau đó mặt không thay đổi lấy nàng liếp mắt ngươi đừng nói với ta tạ ơn ta tháng gần nhất đều không muốn nhìn thấy ngươi a cũng là người làm sao khác biệt lại lớn như vậy một người tại cường đại như vậy áp lực dưới bắn chúng còn lại hai mươi tám cái b i ê n g ngắm nhìn thấy cuối cùng nàng có lẽ vẫn là thành thạo hà huấn luyện viên cảm thấy nếu là đi cùng với nàng huấn luyện cũng thật sự là quá đả kích người một chút cũng may hắn cùng với nàng không có ở đây huấn luyện c h u n g này hình người máy móc quả thực đáng sợ chờ mong lần tiếp theo gặp mặt diệp thiều hoa q u a y người hướng về phía trần tuyết cùng lục cảnh nói chúng ta đi nói xong nàng xem chuẩn một cái phương hướng bay thẳng đến bên kia đi đến hà huấn luyện viên một bên cứng ắ c vừa nhìn diệp thiều hoa đi phương hướng đ ỗ n g nhiên s ứ n g sở đây là tiếp theo cái cửa ải phương hướng trên thực tế bọn họ những cái này huấn luyện viên là biết rõ từng cái cửa ải ở đâu nhưng tiến hành huấn luyện học viên cũng không biết trên thực tế ở nơi này rộng lớn cơ hồ mỗi cái địa phương đều lớn lên không sai biệt lắm trong rừng rậm nguyên thủy p h â n rõ phương hướng chính là một vấn đề y ưu tú lính đặc trùng phương hướng cảm giác rất tốt tìm cửa ải tốc độ cũng thể hiện một bộ đội đặc trùng năng lực vừa mới tô cẩm rời đi phương hướng cũng là đạo thứ hai cửa ải phương hướng mặc dù tô cẩm khăng khăng một chút nhưng dựa theo nàng cái tốc độ kia trong vòng 40 phút hẳn là có thể tìm tới cái này cửa ải có thể diệp thiều hoa cái phương hướng này rõ ràng chính là một đường thẳng đi qua 20 phút đoán chừng liền có thể đến cửa khẩu thứ hai chỗ hà huấn luyện viên không khỏi sờ soạng một cái hẳn là vận khí a dù sao vừa mới chỗ thứ nhất cửa ải là tô cẩm tìm được trước diệp thiều hoa bọn họ rơi ở phía sau ba phút vừa nghĩ như thế hà huấn luyện viên càng thấy diệp thiều hoa đây là vận khí nhưng mà hà huấn luyện viên không biết là diệp thiều hoa tại đỉnh núi chậm trễ hai mươi phút tìm thảo dược mới hướng cửa khẩu thứ nhất chỗ địa phương tới bất qua những cái này tự nhiên cũng không có ai nói cho hắn biết diệp thiều hoa bên này trần tuyết cùng lục cảnh hai người một người bưng lấy một cái kim bài một người bưng lấy một cái ngân bài du hồn tựa như đi theo diệp thiều hoa tiểu đội trưởng a trần tuyết cảm giác được bản thân thanh âm tại lơ mơ ta chúng ta là cầm tới kim bài sao diệp thiều hoa tùy ý ân một tiếng lục cảnh đã đủ chấn định trước đó dĩ nhiên cự tuyệt tô nhiên mời có thể gặp cho hắn ý chí có bao nhiêu kiên định có thể dù hắn hiện tại cũng cảm thấy mình có chút đi không vững tô cầm thực lực ở tại bọn hắn những người này được cho cao cấp nhất liên hà huấn luyện viên đều nói tô cẩm có thể cẩm tới huy chương đồng cũng rất không dễ dàng thật không nghĩ đến diệp thiều hoa cái này biến thái vậy mà đem còn lại hai mươi tám cái bia ngắm đều đánh trúng cái này cũng thật là đáng sợ a lúc đầu cho là nàng là một cái thanh đồng ai biết nàng lại là một vương giả ngươi còn là người sao rốt cục kịp phản ứng trần tuyết không khỏi nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa khiêu mi bằng không thì sao cho nên ngươi nói quốc tế trại huấn luyện không đang nói đùa lục cảnh nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa liếc nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy ta là một cái nói đùa người lục cảnh mí môi không giống nhưng là đó là quốc tế trại huấn luyện a bọn họ cảm thấy xa không thể chạm là bình thường ta chính là không có nghĩ đến ngươi vậy mà cũng sẽ mạnh như vậy lục cảnh cảm thán song song lộ ra đủ cười lúc đầu ta cho rằng rời khỏi đơn vị về sau liền bị đào thải bất quá bây giờ không sợ đừng nói chúng ta coi như t u cẩm đều nhìn sai rồi a tiểu đội trưởng chỉ ngươi thương pháp này liền xem như tô cẩm cũng không kịp ta cảm thấy chúng ta có thể cầm thứ nhất không sai trần tuyết nhìn xem diệp t h i ế u hoa liền cùng nhìn k h á i vật ngươi là biến thái sao ai bất quá dạng này biến thái ta thích hai người này lúc đầu cho là mình là đào thải nơi nào nghĩ đến bọn họ tiểu đội trưởng là cái đại thần trong lúc nhất thời tự nhiên kích động không thôi đã sớm đã không có vừa mới bắt đầu loại kia không quan trọng thái độ sau hai mươi phút bọn họ thành công đến cái thứ hai cửa ải mà lúc này một đội khác cũng vừa tốt đến hai đội người đưa mắt nhìn nhau phân không ra trước sau hai người các ngươi đội thương lượng một chút ai trước vừa lại phụ trách cái này cửa ải lý huấn luyện viên nhìn xem bọn họ đội thứ hai người chính là ngay từ đầu đụng phải tô cẩm liền rời đi vương tiến phong đám người nghe vậy vương tiến phong trực tiếp khoắt tay không cần để cho các ngươi trước xuống à. n g ư ờ i xác định diệp thiều hoa nhìn vương tiến phong liếc mắt không hỏi xem ngươi các đội viên đương nhiên vương tiến phong bên người một cái đầu đinh thiếu niên không quan tâm k h o á t tay không hối hận diệp thiều hoa lần nữa hỏi một câu hết chương này chương năm trăm chín mươi hai năm trăm chín mươi hai quân doanh thần thoại sáu năm cảng hối hận cái này có gì thật hối hận các ngươi mau vào đi thôi đừng lãng phí thời gian vương tiến phong thúc giục trên đường thời điểm vương tiến phong đám người liền nghe nói diệp thiều hoa ba người này cùng tô cẩm bọn họ tách ra bọn họ liền ba người chẳng lẽ còn có thể thông quan hay sao đương nhiên hiện tại vương tiến phong không biết h ắ n qua không t r o n g chốc lát sẽ muốn thời gian đảo lưu gõ chết như vậy tự đại bản thân được diệp thiều hoa nghe được vương tiến phong lời nói cũng không có xoắn suýt trực tiếp mang theo trần tuyết cùng lục cảnh hai người đi vào nàng đã hảo tâm nhắc nhở qua vương tiến phong tất nhiên đối phương hảo phóng như vậy nàng kia sẽ không k h á c h khí lý huấn luyện viên nhìn thấy ba người vừa tải nhìn nhiều ba người liếc mắt bất quá không nói gì thêm Ta cửa ải này là xuyên là vừa i lôi khu bấy giờ, cái giây ệ t mét thì có một cái máy tính mở khóa. 40 giây bên trong t khu khóa, bấy bên bài máy 20 40 mở có r tình báo, dẫn phát liệu đạn bị tạc đến bất tức thải, mét, mét một thôi. dẫn đạn đến người nào, lập tức đào thải, cùng sở hữu báo, bị đào lập liệu là mỗi đi cốc, kỳ sở 60 20 v ừ nói hắn đóng cửa lại cản trở vương tiến phong đám người ánh mắt điểm xuất phát có một đầu dây vàng diệp thiều hoa đi đến dây vàng bên cạnh hướng về phía hai người đến một bước đầu tiên các ngươi cảm thấy muốn đi hướng nào tiểu m tra t là kỹ h ậ t thân thứ tra thì bắn súng cùng thân pháp. Cái này cái cửa pháp, hai kiểm tra thì là đội ặ c cũng tức tích tình biết vì sao Diệp Thiều Hoa muốn hỏi bản thân, bất quá cũng làm tức phân tích ra. Tiểu viên. người không muốn bản phân Hai Hoa hỏi vì Diệp sao ra. quá làm đ trưởng am hiểu thân pháp cùng kỹ thuật bắn súng ta am hiểu cự ly x a đánh lén trần tuyết t am hiểu lựu i đạn phát s ạ cửa này chúng ta là ở thế yếu cho nên phải cẩn thận mà đi một bước đầu tiên nên đi bên này lục cảnh t r ư ớ c chỉ dựa vào góc dưới bên trái một khối không thổ địa bên trên bên phải rất rõ ràng có một khối nô lên bên trong nên t r ô n địa lôi về phần trung gian quá mức vơ ư n vước ta cảm thấy hẳn là sẽ có bấy giờ diệp thiều hoa gật gật đầu sau đó nhìn về phía t r ầ n tuyết ngươi đây t r ầ n tuyết nhưng lại có khác biệt ý nghĩ nàng cảm thấy trung gian mới là an toàn nhất trung gian như vậy vơ ư n vước thoạt nhìn như là thiết trí bấy giờ nhưng vạn nhất thiết trí cửa hải người đã cảm thấy bọn họ là nghĩ như vậy cho nên cố ý như vậy chứ nghe được hai người nói xong diệp thiều hoa nở nụ cười rất có đạo lý diệp thiều hoa gật đầu sau đó bốn phía nhìn xuống tìm tới một cái cây bẻ một cái rất dài nhanh cây chỉ trung gian địa phương trần tuyết nhìn thấy đầu này màu trắng dây nhỏ hay không dây nhỏ rất cũ kỹ còn dính bùn đất các ngươi có phải hay không cảm thấy đây vốn chính là trên núi có cho nên mới cảm thấy trung gian con đường này thoạt nhìn an toàn nhất trên thực tế sai con đường này dẫn phát là một cái cơ quan không biết các ngươi có phát hiện hay không dây ngang qua toàn bộ lộ diện mà bên trái một đầu trôn vào dưới mặt đất rất rõ ràng là cái bấy giờ Nàng vừa nói, vừa m ộ trên bên đem lục cảnh nói cái kia điểm an toàn không địa phương an toàn nói đem điểm địa lục cái kia a hai đang hai xa Cuối cùng tuyển lục cảnh còn có công con có cách tuyển tuyết nguy huấn luyện người hiểm ngoài người. i trần nhận nhất đường. Đứng không một Đây dạy là lý đó ở v nhìn xem Diệp thực i khỏi kinh ề u Hoa phân tích bộ dáng, không h dáng, ngạc một lần. Trên một t bộ tế trong quân doanh mỗi người đều có mình am hiểu địa phương những cái này bọn họ không thể lại dạy cho những người khác bởi vì sợ dạy cho đồ đệ thầy chết đói hắn không nghĩ tới vẫn còn có người đem chân quý như vậy kinh nghiệm chia sẻ đưa cho chính mình phát đồng bạn lý huấn luyện viên không khỏi nhìn nhiều diệp thiều hoa l ư ớ t mắt mà diệp thiều hoa một đường dậy rất nhanh là đến hai mươi m chướng ngại một chỗ máy tính trước mặt từ bọn họ bước vào hai mươi m cửa hải chỗ thời điểm trên máy vi tính liền xuất hiện một cái hóa đơn tặng khung còn có một cái đếm ngược bốn mươi giây nhìn thấy trên máy vi tính nội dung lục cảnh kinh hãi cao cấp tình báo này chúng ta làm sao phá nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết diệp thiều hoa liền bắt đầu đẻ xuống máy tính mười giây sau diệp thiều hoa đứng dậy nhìn xem còn tại thất thần lục cảnh l ư ớ t mắt đi thôi lục cảnh cùng trần tuyết hai người vương tiến phong một chuyến này mười người còn ở bên ngoài chờ lấy bọn họ một chút cũng không có khẩn trương bọn họ không biết cửa ải này là cái gì nhưng là bọn họ nghe nói qua hà huấn luyện viên am hiểu nội dung chính là một cái điều tra đặc tình viên cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng vương tiến phong cũng là lần này tuyển thủ hạt giống tự nhiên hiểu những đội ngũ khác người là cái dạng gì diệp thiều hoa bọn họ đội ngũ tinh thông phương diện này người đều tại tô cẩm bên kia cho nên ngay từ đầu hắn mới sẽ rộng rãi như vậy để cho diệp thiều hoa bọn họ trước vừa tải bất quá là bởi vì cảm thấy diệp thiều hoa ba người này không có sức uy hiếp thôi nếu là đổi thành tô cẩm cái kia một đội hắn tuyệt đối không sẽ rộng rãi như vậy nghe nói nhiệm vụ lần này phi thường khó bất quá chúng ta có từ rõ hắn là toàn bộ quân doanh lợi hại nhất điều tra binh vương tiến phong vô vô bên người đầu đình thiếu niên cười mang một lát chủ yếu nhờ vào ngươi tóc hối cua thiếu niên gật đầu đương nhiên sau năm phút diệp thiều hoa một nhóm ba người đi ra vương tiến phong nhìn xem lục cảnh đám người mặt không biểu tình bộ dáng không khỏi nợ nụ cười ha ha thụ đả k í c h ta diệp thiều hoa cười cười không trả lời mà lô căn cùng trần tuyết tựa hồ tại ngần người vương tiến phong đám người cảm thấy bọn họ hẳn là bị đà kích cũng không có cùng bọn hắn lãng phí thời gian vung tay lên một lớp mười người toàn bộ đều tiến vào cửa ải huấn luyện viên chúng ta sống nốt vương tiến phong gọi hai lần lý huấn luyện viên mới phản ứng được lý huấn luyện viên nói quy củ nói một lần sau đó cửa cũng không đóng chỉ cửa ải chỗ các ngươi đi thôi vương tiến phong chờ dẹ dặt mà đi về phía trước hai mươi m p h á trừ cái thứ nhất tình báo sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt trước đi trải qua bốn mươi m nhưng mà thứ bốn mươi mốt m địa phương cho phép minh phán đoán liền không đủ dùng một tiếng to lớn tiếng vang về sau vương tiến phong đám người mặt mày s á m xịt chạy ra bất quá một nhóm mười người đều không có nạn trí ngược lại là vui mừng hớn hở xông qua cấp hai cửa ải từ rõ lần này chúng ta có thể cầm tới huy chương đồng cung ngân bài chủ yếu là dựa vào ngươi từ rõ sờ lên đầu còn tốt bất quá cấp hai cửa ải giống như so đạo thứ nhất đơn giản hơn chính hắn đều không thể tin được cấp hai cửa ải cứ như vậy bị hắn phá giải hôm nay vận khí quả nhiên bạo dạp huy chương đồng cùng ngân bài cộng lại cũng có bốn phần vương tiến phong vui mừng hớn hở hướng về phía lý huấn luyện viên đưa tay lý huấn luyện viên chúng ta huy chương đồng cùng ngân bài đâu hết chương này chương năm trăm chín mươi ba năm trăm chín mươi ba quân doanh thần thoại bảy sáu cảng lý huấn luyện viên chậm rãi nhìn hắn một cái À, huy chương đồng bị diệp thiều hoa bọn họ cầm đi cái gì vương tiến phong sửng sốt một chút không nghĩ tới diệp thiều hoa bọn họ vận khí tốt như vậy vậy mà lại cầm tới huy chương đồng bất quá không có phóng tới trong lòng cái kia ngân bài đâu ngân bài bọn họ cũng cầm đi lý huấn luyện viên cởi đến phi thường ôn hòa trên thực tế coi như các ngươi qua cấp ba cửa ải cũng cầm không đến bất luận cái gì một cái thẻ bài bởi vì bọn họ ba cái đã đem vàng bạc đồng ba cái nhãn hiệu toàn bộ đều lấy đi một phút đồng hồ sau đạo thứ hai cửa ải chỗ truyền đến một đường tê tâm liệt phế thanh âm mẹ nó bọn họ là ma quỷ sao liền một cái huy chương đồng cũng không còn lại đến cho chúng ta đương nhiên đây hết thẻ diệp thiều hoa ba người bọn họ là không biết trần tuyết cùng lục cảnh đám người rốt cục cảm thấy một loại gọi nằm thắng cảm giác một thần mang hai hố diệp thiều hoa thế như t r ẻ tre lại cái kia về sau vừa tìm được hai cái cửa ải chiếm được hai cái kim bài một cái ngân bài hiện tại bọn hắn cộng lại một loại có bốn cái kim bài bốn cái ba cái ngân bài một cái huy chương đồng vậy đại khái chính là một đêm trợt giàu cảm giác g a hai người hoảng hoảng hốt hốt nghĩ đến ngày đầu tiên rất nhanh là đến ban đêm lần này huấn luyện là thức ăn gì cũng không thể mang trừ bọn họ một bộ quần áo cũng chỉ có cơ bản nhất giao quân dụng đến tối thời điểm rừng rậm nguyên thủy sẽ có manh thú cửa ải cũng không mở ra cho nên bọn họ không chỉ có muốn tại trong rừng rậm nguyên thủy vượt qua một đêm còn muốn giải quyết đồ ăn uống nước cùng buổi tối an toàn nơi ẩn nút vấn đề cái này cũng là bọn hắn nhiệm vụ lần này bên trong khó khăn nhất một chút cái gì đều không mang theo muốn đ ộ an toàn quá muộn bên trên phi thường khó nếu như không có tìm được đồ ăn cùng nguồ nước bọn họ không có khí lực ngày thứ hai cửa ải có thể hay không qua không nói bọn họ nếu là tại rừng rậm nguyên thủy lạc mất phương hướng chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong trên thực tế cái này khảo nghiệm cũng là mỗi cái lính đặc trùng dã ngoại sinh tồn đến trạng vạng tối thời điểm mỗi người đều tình trạng kiệt sức vừa khát vừa đói vừa mệt bên này diệp thiều hoa không có cái gì nói trực tiếp chỉ một chỗ bên kia có nước một mực nằm thắng trần tuyết cùng lục cảnh mấy người cũng cảm thấy không thích hợp địa phương bọn họ phát hiện diệp thiều hoa nhất định chính là cái hình người bản đồ từ thứ nhất đạo cửa ải đến cửa ải phía sau đường đội ngũ phương hướng cảm giác không tốt một chút phân tích trình độ kém một chút đến bây giờ đều khó có khả năng tìm tới một cái cửa ải nhưng mà diệp thiều hoa bên này cơ hồ một giờ qua một cửa tiết tấu ổn một nhóm bây giờ còn muốn mang bọn họ tìm nơi ẩn nút hai người đi theo diệp thiều hoa đi không ra m ộ ư ơ i giây liền thấy một c h â u nguồn nước đi thời điểm phát hiện mép nước tụ tập một đội khác người đ ú n g là bọn họ buổi chiều đụng phải vương tiến phong đám người rốt cục xem lại các ngươi vương tiến phong đám người đang tại cầm nhánh cây trong nước xiên cá nhìn thấy diệp t h i ế u hoa đến đang tại nhóm lửa vương tiến phong không khỏi vẻ mặt đau khổ nói các đại l a o ta lại cũng không t r ă n g bước lần sau cửa ải gặp lại các ngươi thời điểm các ngươi có thể hay không để cho chúng ta trước sông trần tuyết cùng lục cảnh chưa hề nói a chỉ là nhìn về phía diệp t h i ế u hoa vương tiến phong đám người trong lòng giật mình nhìn đến trong đội ngũ hoạch tâm là diệp thiều hoa diệp thiều hoa s ở c ầ m một cái cuối cùng gật đầu vương tiến phong thở dài một hơi lục cảnh nhìn xem vương tiến phong trong đội ngũ người các ngươi tại xin cá sao tình huống như thế nào không được phụ trách xin cá mấy người vẻ mặt đau khổ xuất r a lại trống rỗng một lần cây gậy chúng ta đều bắt nửa giờ dựa vào lại trống rỗng cái này cá làm sao tinh như vậy một người khác hùng hùng hổ hổ lấy nếu không phải bọn họ thật sự là đói bụng ngày mai còn muốn vừa tải đã sớm từ bỏ nhìn thấy mấy người bắt cá kỹ thuật diệp thiều hoa khỏe miệng giật một cái nàng để cho trần tuyết lục cảnh hai người đi tìm t u ổ i lửa mình thì đi bắt cá hai người hiện tại đối với diệp thiều hoa mệnh lệnh đương nhiên sẽ không phản đối một nhóm ba người chia ra hành động diệp thiều hoa ở chung quanh tìm một cái phù hợp cây gậy sau đó dùng dao quân dụng vóc nhọn cây gậy cối u cùng xuống nước vương tiến phong nhìn xem nàng bộ dạng này không khỏi nhắc nhở một câu diệp thiều hoa cái này cá rất khó b ắ t đang nói diệp thiều hoa đứng đấy địa phương rất nhanh bơi qua một con cá nàng h i ế p h i ế p mắt một dưới cái nĩa đi lại tay giơ lên một đầu béo khỏe cá treo ở phía trên còn muốn nói chuyện vương tiến phong đám người diệp thiều hoa dùng tảng đá đem đầu này cá đập c h o á n g sau đó hướng tự chọn tốt doanh địa q u ă n g ra tiếp tục đi lên phía trước tìm giật mình con mồi một đầu hai đầu ba đầu bốn cái bảy đầu tám đầu cộng lại cũng bất quá m ộ ư ơ i năm phút thời gian còn tại trong nước vương tiến phong trong đội ngũ đám tia đại lao ra đưa mắt nhìn nhau khỏe miệng co quắp một cái con hàng này c ờ mở nở thật vẫn còn người a trần tuyết cùng lục cảnh hai người rất nhanh liền thu thập một chút t u ổ i lửa tới lúc đầu hai người bọn họ nghĩ đến nhanh lên sau khi trở về còn có thể giúp diệp thiều hoa xin cá nhưng mà hai người vừa về đến không nhìn thấy diệp thiều hoa chỉ thấy bọn họ doanh địa bên trên bay tám đầu béo khỏe cá hai người liếc nhau một cái nhìn nhìn lại còn tại trong nước xin cá vương tiến phong đám người chính là lúc này diệp thiều hoa cũng cầm một đống màu xanh lá thảo còn có nhánh cây các thứ trở lại rồi